Thiên Thụy nói cho Tĩnh Lan, lấy Tĩnh Lan ngần ấy năm học vài thứ kia, nếu muốn tính kê những cái đó hàm hậu người mông cổ, là cực dễ dàng, đến lúc đó, ba lâm bộ còn không ở triều đỉnh trong lòng bàn tay. Cũng chính là bởi vì này đó nguyên nhân, Thiên Thụy liền xử cái này kế sách, một là muốn cho Tĩnh Lan sau khi kết hôn nhật tử hào quá một chút, không bị đánh chửi, nhị là vì dễ bề khống chế ba lâm bộ, nàng liền đoán chắc tam khanh khách tâm tư tính nết, cấp tam khanh khách hạ ngáng chân, làm nàng chính mình tìm Khang Hy đưa ra không gả ô nhị yêu cầu chờ nháo đến túi bụi thời điểm lại từ Tĩnh Lan ra mặt tự thỉnh suất giá bởi vậy Tam khanh khách sẽ bị Khang Hi hoàn toàn ghét bỏ mà bởi vì Tĩnh Lan hiểu chuyện ngoan ngoãn Khang Hi ngược lại sẽ đối Tĩnh Lan có hổ thẹn tâm lý đương một cái đế vương cảm thấy đối với người hổ thẹn thời điểm như vậy người đó là để chút quá mức yêu cầu hắn cũng sẽ cực dễ dàng đáp ứng Tĩnh Lan nghĩ Thiên thủy cho nàng một chút phân tích nàng không phải hồ đầu người lợi hại quan hệ cũng suy xét cực minh bạch nếu hòa thân vận mệnh là không thể tránh khỏi Như vậy, đương nhiên muốn lựa chọn đối chính mình có lợi một phương diện. Cùng với làm khang hy mù quáng chỉ hôn, như vậy từ tam khanh khách áo, đem tốt để lại cho tĩnh lan mới là nhất thích hợp bất quá Thiên thủy cái này chủ ý cũng không phải là âm hưu quỷ kế, đây là dương hưu, chiêu số cấp tam khanh khách bãi tại nơi đó, muốn thế nào từ nàng chính mình lựa chọn, nàng chính mình nếu không muốn đi dương quan lộ. Như vậy, nay hảo tẩu lộ, đương nhiên từ tĩnh lan tới đi rồi. Nghĩ nghĩ, tĩnh lan không khỏi nhanh hơn bước chân. Nàng muốn chạy nhanh đến thửa cản cung đi cùng nàng ngạch nương nói một tiếng Đỡ phải nàng ngạch nương không rõ nguyên do Lại thế nàng lo lắng Khang Hy nhìn Tĩnh Lan lui ra ngoài Ngoài điện dương quang chiếu tiến vào Chiếu đến Tĩnh Lan trên người Hiện cái này nữ nhi cực gầy yếu đơn bạc Nghĩ đến Tĩnh Lan trong xương cốt kiên cường Khang Hy rất là kích động nhịn không được nắm nắm tay đầu Hạ quyết tâm nhất định tương lai nhất định phải cấp đứa con gái này Một phần cực phong phú của hồi môn Hắn mới cân nhắc Tĩnh Lan sự tình. Liền thấy lương cửu công nội vàng tiến vào, phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, trực tiếp mãnh mệnh cắn đầu hoàng thượng, hoàng thượng, vừa mới tây tam sở nô tải tới hồi báo, nói tam khanh khách thác cổ. Khang Hy tạch lập tức đứng lên, trực tiếp liền nghĩ đến tam khanh khách đây là lấy chết ở huy hiếp hắn, không khỏi cực kỳ phẫn nộ, bán ra vài bước nói đi, chấm đi nhìn một cái, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Lương cửu công đứng lên lau một phen hãn, một đường chạy chấm đi theo Khang Hy, thực mau liền tới rồi tây tam sở, Khang Hy tiến phòng liền thấy một phòng nô tài quỳ xuống quỳ xuống, khóc giống khóc giống, cầu xin cầu xin, liền càng là xin khí, nhìn đến nằm ở trên giường mặt bạch bạch, thẳng thở hổn hển tam khanh khách, Khang Hy nói cái gì đều không nói, bang một cái tát đánh vào tam khanh khách trên mặt bất hiểu nữ, chẳng lẽ là còn tưởng để mạng lại uy hiếp chấm. Chấm tức xin ngươi, liền cũng có thể xử trí ngươi, ngươi nếu muốn chết, kia liền chết cái thống khoái. Khang Hy đột nhiên quay đầu lương cửu công, đi lấy ly độc dược cấp tam khanh khách, nhìn nàng uống lên. Tam khanh khách nơi nào là thật sự muốn chết. Bất quá chính là trong lòng biến hữu cùng khang hy so kính, nàng chủ yếu vẫn là cùng Thiên Thụy phân cao thấp, liền cảm thấy đi, vì sao Thiên Thụy không cần đồ vật liền phải cho nàng. Âu nhị cẩn thích Thiên Thụy, này trong cung cái nào không biết, Thiên Thụy coi thường người này, khẳng định là người này không tốt, dựa vào cái gì tốt liền phải cấp Thiên Thụy, không tốt liền phải cho nàng, nàng điểm nào không bằng Thiên Thụy. Liên bởi vì cái này, Tam khanh khách nhất thời luận quẩn trong lòng, liền thừa dịp người không chú ý cấp thượng điếu. Nàng mới treo lên đi liền hối hận, này thắt cổ tư vị quá khó chịu, may mà nàng là công chúa, hầu hạ người rất nhiều, nàng tâm phúc người thực mau phát hiện, liền đem nàng cứu xuống dưới, càng là cực nhanh tốc bẩm báo Khang Hy. Hiện tại, tam khanh khách tán đánh, đánh, lại nghe Khang Hy muốn độc chết nàng, nơi nào có thể không sợ hãi, ở trên giường cũng nằm không được, quay cuồng xuống giường, bỏ đến Khang Hy bên chân, túng hắn và táo thẳng khóc hoàng a mã, nữ nhi sai rồi, nữ nhi cũng không dám nữa. Khang Hy nhìn tam khanh khách kia khóc nước mắt và nước mũi ràn rụa bộ dáng, liền nhịn không được một trận phiền lòng, đối với cái này nữ nhi xem như hoàn toàn phiền chán, chỉ có về điểm này cha con chi tình cũng toàn tiêu hao xong, trực tiếp một chân đem nàng đá vang ra ngươi nếu không muốn hòa thân ba lâm bộ, liền không đi, ngươi lục mội đã thỉnh chỉ, nguyện ý thay thế ngươi gả cho ô nhị cổn, ngươi cũng không cần lại đòi chết đòi sống, cho chấm mất hết mặt. Lương cửu công Khang Hy kêu một tiếng lương cửu công ngươi an bài người nhìn tam khanh khách. Trong khoảng thời gian này nàng không cần lại ra Tây Tam Sở, một người ở chính mình trong cung an an phận phân ngốc đi. Là, lương cửu công theo tiếng, con eo đỡ Khang Hy đi ra ngoài. Tam khanh khách xem Khang Hy đi rồi, con này trong lòng là vừa mừng vừa sợ, không cần gả cho ô nhị cuộn. Thoạt nhìn, Hoàng A Mã đối nàng vẫn là tổn cha con chi tình, bằng không, cũng không cần nàng vừa lên điếu. Hoàng A Mã liền sửa miệng đi, ha ha, tĩnh lan cái kia nha đầu ngốc thế nhưng chính mình thỉnh chỉ hòa thân, thật thật ngốc đến thái quá. Liên ở Tam Khanh Khách vui sướng phi thường là lúc, lương cựu công tiến vào truyền chỉ, nói là muốn đem Tam Khanh Khách chỉ cấp đô lăng vương con thứ các người tang làm nàng chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến các người tang vào kinh thời điểm, liền muốn xuất giá. Tam Khanh Khách vừa nghe như vậy ý chỉ, càng là hưng phấn dị thường, cái kia các người tang Tam Khanh Khách là gặp qua, lớn lên chính là cực anh Tuấn, nhìn so ô nhị của cái kia ngốc tử tốt hơn rất nhiều, Tam Khanh Khách đương nhiên là thực vừa lòng, nàng cũng bất quá 16 tuổi tuổi tác. Đúng là thiếu nữ hoài xuân là lúc, đối chính mình tương lai hôn phu đương nhiên cũng có rất nhiều ảo tưởng, ở tam khanh khách tưởng tượng chung nàng hôn phu nên giống các người tang như vậy anh Tuấn Tiêu. xái lại lộ ra khôn khéo, lại là cái chi tình thức thú đối nàng cực hảo người. Tam khanh khách ý tưởng là tốt, đáng tiếc chính là, nàng không biết cái kêu các người tang anh Tuấn là có, tiêu xái cũng không tồi, cũng là thực khôn khéo, lại cứ là sẽ không chi tình thức thú, thương hương tiếc ngọc, càng thêm không biết, nàng này một làm ở mỹ Bỏ lơ ô nhị cổn như vậy một cái nhị thập tứ hiếu hảo trợ phu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 196 ngộ phú sát. Công chúa, ngài nhìn cái này quần áo tốt không? Đông mặt trong tay cầm một kiện màu hồng đào, thêu đầy đất nhũ đỏ bạc đuôi phượng văn, cổ áo, và áo cùng ống tay áo bộ phận đều nạm hẹp hẹp ngân hồng sắc biên áo choàng Kia quần áo nhìn lên nhưng thật ra cực tinh xảo, lại cũng không trưng dương. Thiên Thụy gật gật đầu đó là này một kiện đi. Đông mặt lại đây, động tác nhanh nhẹn giúp Thiên Thụy mặc xong rồi quần áo, lại cầm một cái bảy màu thần thạch làm thành phượng tiên hoa trạng lanh châm. Đừng ở Thiên Thụy lanh tế, như vậy một lộng, đảo cũng thêm vài phần thần thái. Mưa xuân đem Thiên Thụy ấn ngồi ở trang đài trước, Tinh tế cho nàng xử lý tóc, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài dùng ngà voi lược trải vớt thỏa đáng, sở hữu trên tóc cong, chia làm hai lạng. Ở trên đầu nhẹ nhàng trải cái tiểu hai thanh đầu. Đông mặt rất có nhãn lực, trực tiếp cầm một đóa nhũ đỏ bạc sa chế hoa lửa cấp thiên thủy mang ở một bên, mưa xuân lại chọn một cái kim nạm thúy như ý bẹp phương cấp thiên thủy mang ở một khác sườn. Tiêu bẹp phương kỳ lạ chô ở chỗ phía dưới rũ một chuỗi không dài giọt nước trạng thủy tinh, thủy tinh từng giọt nhất xuyên xuyến, ánh mặt trời một chiếu, đảo có thể chiếu ra thất thải quang hoa, thật là đẹp không sao tả xiết. Thiên thủy đứng dậy, nhìn nhìn, đảo con vừa lòng. Vuon xanh nhạt ngón tay ngọc ở sơ hộp lấy ra thủy tinh chế khuyên thai mang lên, lắc lắc đầu, kia trong suốt thủy tinh rũ ở gương mặt hai sườn, theo phần đầu đông đưa cũng đi theo đông đưa lên, ánh thiên thủy màu da càng là trắng nõn, quả thực liền cùng trong suốt giống nhau, làm người nhìn đều muốn sờ một cái. Thiên thủy quay đầu lại đối mưa xuân cười cười, kia thanh lệ cực kỳ tươi cười thiếu chút nữa hoảng hạt một phòng cung nước mắt. Nhìn xem rơi xuống đất đồng hồ, thiên thủy bắt tay đáp ở mưa xuân trên tay, nhẹ giọng nói thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta thả đi thôi. Mưa xuân dẫn Thiên Thụy đi ra ngoài, an trí nàng ngồi trên nguyễn tiệu, mấy cái cung nữ cũng với ma ma đi theo ra cửa cung, ngồi trên chờ ở cửa mấy chiếc xe ngựa, Sa Phu vung lên roi ngựa, xe ngựa trực tiếp chạy lên. Thiên Thụy ngồi ở không ngừng lay động trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài thời tiết là cực nhiệt, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt đất, xuyên thấu qua mảnh bắn vào thùng xe nội, trương người thực coi bức, chính là như thế, Thiên Thụy cũng có thể tính tọa bất động. Hiện giờ đã tiến vào mùa hè, Bảo Thanh Tử Thủy sư trung luyện binh trở về. Khang Hy rất là cao hứng, trực tiếp phong hắn thẳng Bối Lạc, hơn nữa ở bên ngoài tuyển tòa nhà ban hắn, mệnh hắn khai nha kiến phủ. Kia tòa nhà là có sẵn. Bảo Thanh bất quá làm người tinh tế thu thập một phen, liền mang theo hắn đích phúc tấn y yệ nhị căn giác La thị, cũng một ít thị thiếp vào tần tu hảo thẳng Bối Lạc phủ. Lúc này mới dọn tiến thẳng Bối Lạc phủ, Bảo Thanh đích phúc tấn đã bị khám ra có thai, Bảo Thanh hỷ sao cũng được, Khang Hy vừa nghe nói tin tức này, cũng là cực cao hứng, Bảo Thanh là trưởng tử. Đứa nhỏ này lại là Khang Hy cái thứ nhất tôn tử hoặc cháu gái, hắn đương nhiên là cực hưng phấn. Cho nên, Thiên Thụy liền đặc đặc thỉnh chỉ, tới cấp bảo quét đường phố hạ, kiêm thả đưa lên Khang Hy ban thưởng còn có nàng chính mình chuẩn bị lễ vật. Xe ngựa chạy ở đường đá xanh trên mặt, bên hai vang lên dân gian người bán rong nhóm giao hàng thành Thiên Thụy không khỏi cười cười, nàng từ xuyên qua cho tới bây giờ cũng chưa như thế nào ra quá cung, đó là ra cung, cũng là ở chùa miếu thanh tu cơ hồ không có nhìn quá này đại thành triều dân gian là bộ dáng gì phố xá rốt cuộc như thế nào phồn hoa nói không chừng nàng chính là sử thượng nhất không có tự do xuyên qua nữ hưởng phí xuyên cái công chúa chi khu lại vì duy trì thể thống tôn quý một hàng vừa động đều có quy củ vì không mất thánh tâm nàng không thể không nỗ lực chiếu quy củ làm duy trì kia phân thể diện nơi nào giống khác xuyên qua nữ cả ngày không có việc gì trên đường đi dạo lại đến cái nhất kiến trung tình nhị thấy khuynh tâm tiết mục nghĩ đến này Thiên Thụy cười càng vui vẻ chút, nàng nếu là cả ngày cũng có thể ở trên phố dạo, nói không chừng cũng có thể tới cái tài tử sẽ giai nhân tiết mục, chính là, nàng lại là không cái này phúc phận, cho tới bây giờ, có thể nhận thức phi thân hưu nam tính, một cái bàn tay đều có thể số đến lại đây, lại chạy đi đâu tìm kia như ý lang quân. Lắc đầu, Thiên Thụy ném ra này phân ý niệm, người chỉ nói tài tử sẽ giai nhân, ai biết kia tài tử là cái dạng gì tài tử, nếu thật là kia toan hủ người, không cần cũng thế. Đó là kia tham hoa háo sát, chính là tái hữu tài năng, kia cũng không phải phu quân, thôi, thôi, không tự do liền không tự do đi, chạm vào không tài tử cũng liền không gặp được, cũng không có gì đáng tiếc. Thiên thủy chính miên man suy nghĩ đâu, liền cảm giác xe ngựa đột nhiên ngừng lại, thiên thủy kinh nghi, nhìn ngồi ở nàng bên cạnh mưa xuân liếc mắt một cái, mưa xuân hiểu ý, vén rèm lên hỏi đây là làm sao vậy. Kia đánh xe tiểu thái giám đã ra một đầu một đầu hãn, nghe mưa xuân dò hỏi, quay đầu cười cười. Lộ ra một hàm răng trắng tới mưa xuân cô cô, chúng ta vận khí không tốt, đuổi kịp thiên cẩu thực nhật, ngài nhìn một cái, công chúa có phải hay không muốn lánh mặt một chút? Thiên thủy xuyên thấu qua mưa xuân khơi màu mảnh khe hở vừa thấy, cũng không phải là sao, xác thật là gặp phải nhật thực, tuy rằng kia thái dương mới thiếu nho nhỏ một góc, nhưng đại khái qua không được một lát, liền sẽ thiếu thượng hơn phân nửa, này! Thiên thủy mới nghĩ đâu, liền nghe mặt đường thượng truyền đến một trận khua chiêng gõ trống, gõ buồn gõ chén thanh âm liền biết nhìn thấy tình cảnh này người nhiều, sợ trong chốc lát cũng sẽ loạn đem lên. trầm tư một chút, Thiên Thụy giơ tay mưa xuân, nhìn gần nhất tiểu lầu làm xe dừng lại, chúng ta thả tìm cái thuê phòng lánh mặt một chút. đúng vậy mưa xuân lên tiếng, chỉ huy tiểu thái giám chiều ven đường một nhà cực đại tiểu lầu dừng lại, nàng trước xuống xe, lại đỡ Thiên Thụy xuống dưới, Thiên Thụy mặt sau trên xe ngựa đi theo đông mặt mấy cái cũng đều lục tục xuống xe, chủ tớ một hàng vào tiểu lầu. kia tiểu lầu tiểu nhị mới nhìn bên ngoài sắc trời biến tối sầm còn không biết sao lại thế này, đang muốn đi nhìn, thình lình thiếu chút nữa đụng phải thiên thụy đoàn người, hắn ngẩn đầu nhìn lên, thiếu chút nữa không kinh rớt trong mắt, tiểu nhị tự nhận là chính mình nhìn thấy mỹ nhân cũng là rất nhiều, lại chưa thấy qua như vậy mỹ làm người kinh tâm nhân nhi, chỉ nhìn thiếu chút nữa không rớt xuống nước miếng tới. Mưa xuân nhìn, sắc mặt tám ám, lạnh lùng nói nhìn cái gì, có tốt nhất phòng thuê cấp chuẩn bị mùa gian, tiểu thư nhà chúng ta muốn nghỉ tạm trong chốc lát. Đúng rồi, tiểu nhị tỉnh quá thần tới, nhìn mưa xuân liếc mắt một cái, thầm nghĩ, này mỹ nhân bên người nha đầu đều như thế xinh đẹp, hơn nữa xem kia khí độ, kia ăn mặc, so với kia quyền quý gia tiểu thư đều chẳng thiếu gì, kia mỹ nhân khí độ còn có bộ dáng. Ai, đừng nói nữa, ta vẫn là chạy nhanh đi chuẩn bị thuê phòng đi. Thiên Thụy theo Tiểu Nhị lên lầu hai, tìm cái thanh tĩnh nhà ở ngồi xuống, nàng cũng không tiêu nước trà điểm tâm, cũng chỉ tinh tọa. Không trong chốc lát, bên ngoài sắc trời càng ám, Thiên Thụy xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài biên nhìn lên. Liền thấy trên đường cái mọi người đều vội vàng tranh lẽ loạn khẩn, càng có đại nhân kêu tiểu hài tử khóc, nghe nhân tâm thực phiền. Không khỏi, thiên thủy nghĩ đến hiện đại khi nếu là xuất hiện nhật thực. Mọi người chỉ biết lạnh nhạt nhìn thượng liếc mắt một cái, nên làm gì làm gì, có ngày đó văn người yêu thích, hoặc là chụp được tới. Hoặc là đeo kính dâm tế nhìn, không phải trường hợp cá biệt, chính là nơi nào sẽ hoảng loạn đến lên, thoạt nhìn. Cổ kim sai biệt thật đúng là rất lớn đâu. Sắc trời tối sầm trong chốc lát. Dần dần truyền minh, chờ trên đường an tĩnh lại lúc sau, Thiên Thụy đứng dậy, làm mưa xuân thanh toán tiểu nhị một ít ngân lượng, liền phải mang theo vài người đi ra ngoài. Bảo Thanh đã biết nàng muốn đi tin tức, khẳng định ở trong phủ chờ đâu, nàng nếu là lại trì hoãn đi xuống, sợ Bảo Thanh sẽ xuất ruột, Thiên Thụy trong lòng nhớ Bảo Thanh. Cũng cảm thấy ở tiểu lầu nghỉ tạm thời gian dài một chút, đi bước chân cũng nóng nảy vài phần. Mới phải đi tới cửa, kia ánh nắng đại thịnh, chiếu Thiên Thụy đôi mắt đau một chút, nàng mới mị một chút mắt công phu không để phòng thiếu chút nữa đụng vào người khác trên người. Thiên Thụy sở trường căng một chút, chính mình chẳng hảo, cũng không nhìn người nọ, thẳng hướng phía trước đi đến. Nàng tâm như nước lặng, chính là bị nàng dùng tay ở nhân ra trên người căng một phen người nọ lại là sợ ngây người. Một lát sau, người nọ vẻ mặt vui mừng, theo sát Thiên Thụy đi ra ngoài. Thiên Thụy lên xe ngựa. Mưa xuân cũng đi theo đi lên, vào thùng xe, mưa xuân cười công chúa, chúng ta mặt sau đi theo cái ngốc từ đâu. Thiên Thụy cười cười. Sở trường một chút mưa xuân cái chán cái gì ngốc tử. Khi ta không biết sao, kia không phải phú sát gia thiếu gia. Đúng là đâu. Mưa xuân cười càng vui vẻ chút công chúa thế nhưng còn nhớ rõ đó là phú sát gia thiếu gia. Nô tỳ đương công chúa sớm đã quên đâu. Nói chuyện, chủ tớ hai người đều đều cười ha hả. Phú sát mã lạc đem thiên thủy nhận sai thành chu gia tiểu thư sự tình. Thiên thủy cũng là biết đến, nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Cái kia mã lạc nhìn lên vẻ mặt khôn khéo tướng. Làm việc lại thật là hồ đồ thực. Chỉ một cái quét rắc tăng nhân nói, hắn liền có thể tin tưởng, cũng không đi hảo hảo xem xét một phen, cũng không trộm nhìn liếc mắt một cái nhân ra chu tiểu thư rốt cuộc trường gì bộ dáng liền nhận sai xuống dưới. Còn có, mã lạt vì có thể cưới chu tiểu thư, vì trốn tránh khang hy chỉ hôn từ nhà hắn ngạch nương cho hắn chỉ người trong phòng, việc này làm thiên thủy cũng là siêu cấp khó chịu, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi người, vốn tưởng rằng cái này mã lạt là cái tốt, lại nào biết, bất quá cũng là cái người hồ đồ, là một ngốc tử tâm kế phương diện, vẫn là không đủ nhìn a Thiên thủy nơi này cười vui vẻ, nhưng khổ vẫn luôn đi theo nàng mã lạn thiên thủy cười xe ngựa chạy bay nhanh, mã lạc không muốn bức bỏ thật vất vả nhìn thấy chu tiểu thư, cũng tưởng có thể nhiều thời cơ nhìn đến giai nhân, liền theo sát không bỏ, một đường chạy chấm đi theo, gặp được kia quen biết người, liền tiếp đón đều không đánh, liền chạy như bay qua đi, làm nhân ra cực buồn bực, vị này phú sát thiếu ra là đang làm cái gì. Kinh thành khi nào lưu hành nổi lên quý tộc độc thân trường bảo sao Tuy là mã lạt từ quân, thể lực cũng hảo, nhưng thời gian dài chạy xuống tới, vẫn là có chút ăn không tiêu, hắn cũng đảo kiên nghị, chỉ cắn chặt khớp hàm đi theo. Mưa xuân chiều mặt sau nhìn nhìn, xem người nọ còn đi theo, không khỏi biểu môi lúc này nhưng thật ra theo sát không bỏ, lúc trước làm gì đi, còn không phải không muốn cưới công chúa, thật thật là cái ngu si. Thiên Thụy lắc đầu cười khổ một chút, nàng đối cái này mã lạt cũng không có bao lớn tâm tư, ban đầu bất quá nhìn chúng hắn ra thế. Còn có hắn ở mãn châu hân quý con cháu bên trong cũng coi như là cái không tồi, liền lựa chọn hắn, muốn cho Khang Hy chỉ hôn, lại nào biết, người này chính mình liền trước tỏ vẻ cự tuyệt, mặc kệ là cái gì nguyên nhân đi, cự tuyệt chính là cự tuyệt, thiên thủy trong xương cốt ngạo khí không phải do nàng lại đối người này có cái gì tâm tư. Mưa xuân nhìn thiên thủy biểu tình, trong lòng cũng minh bạch chút cái gì, túi đầu cười thầm, thức hảo, cái này mã là không cơ hội, nhìn những cái đó hân quý con cháu nhóm cơ hội cũng không lớn, như thế nói nói không chừng tiểu trần tức gia liền có cơ hội thượng chủ đâu, lại tưởng tượng mưa xuân trong lòng lại âm thầm lắc đầu, tiểu trần tức gia hảo là không tốt, chính là kia thân phận thượng. ai, tưởng phí tiểu trần tức gia đối công chúa một lòng say mê, cũng không biết có thể hay không ôm đến gia nhân về đâu. liền ở mã là sắp kiên trì không được thời điểm, bổ cản sủ thiên thủy xe ngựa ngừng lại, hắn chạy nhanh trốn đến một bên nhìn lén, liền mỗi ngày thụ từ trên xe xuống dưới, hướng tới kia nên gia phủ một người nam nhân cười cười, hai người thoạt nhìn thực thân mật. Sóng vai đi vào. Mã Lạc nhìn Thiên Thụy, này trong lòng cũng không biết là gì tư vị, đó là lại ngọt ngào lại chua xót, ngọt ngào chính là mấy năm không gặp, giai nhân càng dài càng thêm hảo, kia đầy người khí độ càng thêm thanh hoa, làm người thấy đôi mắt đều sai không thai, chua xót chính là, cũng không biết hắn rốt cuộc có thể hay không cưới đến người này. Nhìn Thiên Thụy đi vào kia mở rộng ra cửa son, Mã Lạc ngẩng đầu nhìn nhìn cửa bếp ngạch, liền thấy thượng viết thẳng bối lật phủ bốn cái kim quang lấp lánh chữ to, này trong lòng căng thẳng. Chu tiểu thư một cái nhà hán nữ tử, chạy đến thẳng bối lạc phủ tới làm gì? Kia thẳng bối lạc chính là hoàng thượng trưởng tử, tôn quý khẩn, như thế nào sẽ cùng một cái hán nữ như thế thân mật? Chẳng lẽ là, chu gia nhân vi nhà mình vinh hoa phú quý, muốn chu tiểu thư cấp thẳng bối lạc làm tiếp thất? Nhưng này cũng không đúng à, thẳng bối lạc chính là thân nên ra tới, nào có đương gia chủ tử nên đón tiểu thiếp lý? Ai nha, mã lạc trực tiếp gõ gõ đầu, việc này như thế nào như vậy rồi dám, này chu tiểu thư? Rốt cuộc là một cái cái dạng gì người? Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, Kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 197 hối Công chúa Gia Lâm, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Bảo Thanh đích phúc tấn Yiyi Nhị Căn Giác La thị mang theo bọn nha đầu đón ra tới, trước hướng Thiên Thụy Thịnh An. Thiên Thụy khẩn đi vài bước, tiểu tâm đỡ lấy Yiyi Nhị Căn Giác La thị trong miệng cười nói tẩu tử đa lễ ta tới cấp các ngươi hạ dọn nhà chi hỉ lại không phải ở trong cung không cần chấp nhiều như vậy quy củ chúng ta đều buông ra chút cùng nhau thống khoái nói giỡn chẳng phải là hảo yề nhị căn giác la thị là chính tông tiểu thư khuê cát nhất cử nhất động rất là đoan trang ổn trọng nàng hiện tại hoài thai hành động càng thêm vững chắc nhìn bảo thanh liếc mắt một cái yề nhị căn giác la thị lấy ra khăn tới che miệng cười hành đều nghe công chúa thiếp thân đã chuẩn bị tốt trà bánh ra cùng công chúa trước dùng chút Thiên Thụy gật đầu, cười hề y ghi hả nhị căn giác la thị tay, vừa nói vừa cười vào tiểu hoa thính, phân chủ tân ngồi xuống, rất là do hỏi một phen y ghi nhị căn giác la thị tình huống, này thai hoài vất vả không, muốn ăn cái gì, tưởng chơi cái gì, còn làm nàng không cần bưng, có cái gì muốn, liền làm bảo thanh đi tìm, bảo thanh nếu là tìm không, liền truyền tin đến trong cung, Thiên Thụy giúp đỡ tìm. Y ghi nhị căn giác la thị nhìn bầu trời Thụy rất là hiền hòa, một lòng cũng thả xuống dưới. Nàng trước kia liền biết cái này công chúa cực lợi hại, lại là ở bảo thanh tâm cực kỳ quan trọng người, liền sợ có cái gì đối không đúng lại đắc tội thiên thủy. Hiện giờ nhìn, thiên thủy cũng bất quá là cái ôn nhu tiểu cô nương, nơi nào có một phần khôn khéo lưu loát sức mạnh, cũng liền vùng ra, cùng thiên thủy nói đùa trong chốc lát, liền đứng dậy cáo tử, muốn đi phòng bếp nhỏ nhìn một cái cơm chưa làm thế. Nào, ý gì căn giác la thị chân trước vừa đi, thiên thủy liền cười xem bảo thanh đại ca, muội tử lúc trước chính là nghe nói cái nào vừa nghe đại tẩu hoài thai ra cửa liền ngã cái té ngã nàng như vậy vừa hỏi bảo thanh trên mặt tức khắc không nhịn được kia phơi đen tuyền khuôn mặt đỏ lên vươn tay phải nắm tay ở bên miệng khu hai tiếng đem đầu vặn đến một bên muội tử nói cái gì đâu cái nào té ngã thiên thủy chỉ cười không nói lời nào nhìn bảo thanh ngồi không yên qua một hồi lâu mới không hề xem bảo thanh nâng chung trà lên uống một ngụm trà thủy thiên thủy hiểu được bảo thanh đái cái này đích phúc tấn vẫn là cực hảo thực coi trọng nàng Lúc trước Bảo Thanh bởi vì Khang Hy cùng Huệ Phi ban cho kia mấy cái người trong phòng ngăn án huy, cũng hiểu được nữ nhân lợi hại, còn có hậu viện tranh đấu hại, liền cực kính trọng Y Yệ Nhị Căn Giác La Thị. Hắn mấy cái thị thiếp nếu là cùng Y Yệ Nhị Căn Giác La Thị nơi nào có không đối phó, Bảo Thanh cũng là thiên giúp đỡ Y Yệ Nhị Căn Giác La Thị, càng thêm cấp những cái đó thị thiếp nhóm dùng thuốc tránh thai, đích tử đích nữ không có sinh ra phía trước, Bảo Thanh là sẽ không làm thứ tử thứ nữ ra tới. Nguyên nhân chính là vì Bảo Thanh làm cực hảo. Y lì nhị căn giác la thị tự gả lại đây lúc sau, cũng rất là cảm nhớ bảo thanh che trở chi ý, vợ chồng son nhật tử quá thật đúng là không tồi, cả ngày ngọt ngọt ngào ngào, đảo thật đúng là chỗ ra vài phần chân tình tới. Cho nên, y nhi nhị căn giác la thị một khám gia coi thai tới, bảo thanh liền cực kinh hỉ, ấn không được trong lòng mừng như điên, ra cửa làm tiểu thai dám tiến cung báo tin vui thời điểm, bị ngạch cửa cấp vướng ngã, thiếu chút nữa không ngã cái cho ăn cước. Chuyện này truyền tới trong cung, đã trở thành trò cười những cái đó các phi tử cả ngày không có việc gì là cực kỳ bắt quái, rất là lấy chuyện này treo gẹo một phen huệ phi, thiên huệ phi chẳng những không tức giận, ngược lại cực vui sướng, rất là bó lớn ban thưởng ý để nhị căn giác là thị đồ vật. thiên thụy không xem bảo thanh chế cười, nhưng bảo hoàng trả là cảm thấy có chút ngượng ngùng, liền đứng lên ở trong phòng đi rồi hai bước, lại quay đầu lại nhìn về phía thiên thụy hoàng a mã cấp tam muội cùng lục muội đều chỉ hôn, hiện giờ cũng liền dư lại muội tử ngươi. Hôm qua Hoàng A Mã tuyên ta tiến cung, dò hỏi ta những cái đó con em bắt kỳ luyện binh tình huống. Đại khái là muốn chọn kia có tiền đồ chỉ cấp mội tử đi. Thiên thủy nói như thế nào đều là cái đại cô nương, bị bảo thanh như vậy giáp mặt chỉ ra hôn sự, cũng có chút ngượng ngùng lên, nàng như ngọc gò má đỏ hồng, ánh bên má một chuôi thủy tinh khuyên thai, càng hiện mặt như xoa phấn, môi như đổ chu. Đại ca nói cái gì, từ xưa nữ nhi ra hôn sự đều là từ cha mẹ làm chủ, ta hôn sự, hết thể có Hoàng A Mã quyết định. Đại ca hiện giờ ở trước mặt ta nhắc tới tới, là ý gì? Thiên Thụy có chút buồn bực, ninh khăn hỏi Bảo Thanh. Bảo Thanh cười cười, đi đến Thiên Thụy đi theo, nhỏ rộng do hỏi muội muội thật sự cam tâm như thế manh hôn ách gả. Phải biết rằng, các ngươi nữ nhi ra nhưng không thể so chúng ta nam tử, chúng ta đó là cưới kia không sấn tâm, còn có thể lại nạp tiếp. Nhưng các ngươi nếu là gả đi ra ngoài, nếu là ngạch phụ không tốt, cả đời này. Thiên Thụy ngẩng đầu xem Bảo Thanh, căn bản không giao động, chỉ nhướng mày xem hắn. Kia thượng chọn mắt vượng trùng quang hoa lưu chuyển, so bên ngoài dương quang còn muốn năng người được không cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta xuất giá đều có công chúa phủ, đó là không tốt, nhiều nhất không thấy, đại ca nói lời này là tưởng dọa muội muội sao? Vẫn là, cũng muốn cho muội muội như Tam Khanh khách giống nhau, đòi chết đòi sống cùng hoàng a mã la lộn. Xì. Sì. Một tiếng, Bảo Thanh trước chịu đựng không nổi cười, duỗi tay một phách thiên thủy quả nhiên không hổ là thiên thủy công chúa, mặc kệ tới khi nào, đều là như vậy vững chắc. Làm ca ca thật sự tưởng nhìn một cái mỗi mội mất bình tĩnh là bộ răng gì. Thiên thủy phun bảo thanh một tiếng, chỉ hoán trách hắn cùng chính mình nói giỡn. Chính khi nói chuyện, liền nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân chuyển đến. Ngay sau đó, một người thô thanh thô khí nói biểu ca, ngươi thả nhìn một cái, ta tìm này bắt ca tốt không? Khi nói chuyện, một người chọn mảnh tiến vào, thiên thủy đột nhiên nhìn, liền thấy người này xuyên một thân màu tương áo tràng, lớn lên đảo còn thô trắng, phương bàn đại mặt, lông mày cực nồng đậm. Một tay dẫn theo cái lồng chim liền như vậy ngông nên xông vào. Thiên Thụy muốn trốn, khá vậy không còn kịp rồi, đành phải ổn ngôi ở đường trường. Người kia tiến bảo, tiên triều bảo thanh hành lễ, đứng dậy thời điểm nhìn đến Thiên Thụy, lập tức ngây ngẩn cả người, liền lồng chim rơi trên mặt đất đều không rảnh lo nhặt. Biểu ca qua một hồi lâu, bảo thanh nhìn người nọ nhìn bầu trời Thụy xem xuất thần, sợ Thiên Thụy bực, dùng sức khắp người nọ một phen, người nọ liền nhảy dựng lên, rất là tức giận nhìn bảo thanh, trong thanh âm đều tràn ngập lên án. Đây là thiên thủy công chúa, còn không chạy nhanh hành lễ, ta chỉ nói ngươi là cái vô lễ, thiên làm ta nói, cũng không nhìn xem ta nơi này có hay không khách nhân, liền xông thẳng tiến vào, thấy công chúa liền cùng ngốc đầu ngỗng dường như, cơ bản lễ nghĩa cũng chưa. Bảo thanh liên tiếp cửa trách thanh, nhưng thật ra cấp người kia chỉ ra thiên thủy thân phận. Người nọ nga một tiếng, nhìn thiên Thụy, chân tay luống cuống lại là chắc tay, lại là chắc ngàn, lại muốn cắn đầu, thật là hoảng loạn đến không được, dẫn thiên thủy thật sự không nín được, lập tức cười ra tiếng tới. Trung bạc tiếng cười ở phòng khách vang lên, nghe người nọ lại ngây người trong chốc lát. Lúc này mới chạy nhanh một cái ngàn chát đi xuống nô tài nạp lan quý tử cấp công chúa chào hỏi. Thiên Thụy khoát tay khởi cắn đi. Nay cũng không phải ở trong cung, không cần đa lễ như vậy. Nạp Lan quý tử thuận thế đứng lên. Lúc này đảo cũng khôi phục thái độ bình thường, chạy nhanh nhặt lên trên mặt đất lồng chim. Mới sốt lên cháo lồng sắt lam bố muốn nhìn bên trong điều thế nào, liền nghe được bên trong kia bát ca lớn tiếng nói người tưởng ngã chết lao tử a. Lúc này. Không riêng gì Thiên Thụy, chính là Bảo Thanh cộng thêm mãn nhà ở hầu hạ người tất cả đều cười ra tiếng tới, nạp lan quý tử đó là giang xuống tay. Bị ngươi cười mặt đều đỏ. Bảo Thanh nhìn quý tử muốn xấu hổ buồn bực, chạy nhanh đem hắn tay làm hắn ngồi xuống, Ô Nhu dò hỏi này đại trời nóng, ngươi vội vã chạy tới làm chi? Hắn này vừa hỏi, quý tử mới đem ánh mắt từ Thiên Thụy trên người quay lại lại đây, đồng nhiên nhớ tới hôm nay tới thẳng bối Lạc phủ mục đích, đem kia lồng chim đưa lên, cười nói biểu ca không phải nói biểu tẩu ở nhà nhàm chán sao? Thác ta tìm tốt hơn ngọn ý, này không. Ta hôm nay vừa vặn nhìn đến này chỉ bắt ca, quá miệng xảo, liền hoa số tiền lớn mua, coi như hiến cho biểu tẩu lễ vật. Thấy quý tự có ý tốt, bảo thanh làm người tiếp lồng chim đi xuống, cười nói nhưng thật ra làm người lo lắng, ta thay ngươi biểu tẩu cảm ơn ngươi. Không tạ, người một nhà, khách khí cái gì. Quý tự nhìn lên là cái ngay thẳng người, nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng. Đưa xong rồi điểu, lại nhìn lén thiên thủy vài lần, lúc này mới đứng lên biểu ca. Ta đi về trước ca chậm đã có thể không đổi kịp cơm điểm. Kia gì, quý tử chuyên môn đưa ra ăn cơm sự tới, kỳ thật ý tứ chính là muốn cho Bảo Thanh lưu hắn ăn cơm trưa, hắn cũng có thể lại nhìn lén thiên thủy hai mắt, táng quá, Bảo Thanh biết nhà mình biểu đệ thượng chủ không diễn. Cũng không cho hắn lưu niệm tưởng, trực tiếp đứng lên cười nói như này, ta liền không tiễn, người đi thông thả. Nga! Quý tử thực thất vọng lên tiếng, lui về phía sau vài bước, cáo tử đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa. Quý tự liền lau một phen hãn, trong miệng nhỏ giọng nói nãi nãi, "Hôm nay mới tính biết cái gì kêu mỹ nhân, phi, là cái nào nói thiên thủy công chúa cao lớn thu kịch là cái của mẹ, nếu là cọp mẹ đều như vậy, ra ta tình nguyện cưới hồi một toa cọt mẹ tới. Thật là thượng kế hoạch lớn, sớm biết rằng công chúa như thế mỹ mạo có khí độ, những cái đó chiêu miêu đậu cẩu loạn ý, ra mới không làm đâu. Liều mạng mệnh cũng muốn thượng chủ, ai, trên đời này, thật thật không có bán thuốc hối hận." Quý tự một bên lắc đầu một bên tự nói: ra bối là phủ mới muốn lên ngựa về nhà đi, thình lình bị một người tún đến góc tường chỗ, hắn mới muốn há mồm mắng to, liền nghe được rất quen thuộc thanh âm vang lên nạp lan huynh, có lẽ quý tử tập trung nhìn vào, lại nguyên lai like là phú sát mã lạn, vô vô ngực cười nói nguyên lai like là phú sát huynh, như thế nào, tiêu ta có chuyện gì? đầu xuân khi khang hy dưới sự tức giận đem hơn quý con cháu sung quân thủy sư luyện bình, nay trong đó đương nhiên cũng có quý tử cùng mã lạn, quý tử nuông chiều từ bé lớn lên, nơi nào chịu nổi cái kia? Vẫn là Mã Lạt cùng hắn một doanh, đối hắn nhiều mặt chiếu cố, hắn lúc này mới đỉnh lại đây, cho nên, đối Mã Lạt vẫn là thực cảm kích, thấy là Mã Lạt túng hắn, cũng liền không tức giận, ngược lại rất là vui vẻ kéo Mã Lạt đi, huynh đệ thỉnh ngươi uống rượu đi. Mã Lạt chạy nhanh xua tay uống rượu đảo không cần, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc. Chuyện gì? Chỉ cần là ta biết đến, thất không giấu giếm Quý tự một phách ngược làm bảo đảm. Mã Lạt thanh em lại nhỏ vài phần thẳng bối lặc trong phủ nhưng có một vị vóc dáng cực cao mỹ mạo cô nương ăn mặc một kiện đào hồng áo choàng, cực có khí độ. Mã Lạt lời nói còn không có nói xong, quý tử liền minh bạch, hóa ra cái này Mã Lạt cũng là nhìn nhân ra công chúa mỹ mạo, cho nên đuổi theo lại đây, thấy hắn, liền muốn hỏi thăm một phen đâu, quý tử cũng biết hắn là không trông cậy vào thượng chủ, cho nên, cũng không gì ý tưởng, chỉ cười to nói ta nguyên tưởng rằng chỉ ta là một ngốc tử, thấy công chúa một mặt, liền nhìn vắng đi. Ngươi lai, ngươi cũng là một ngốc tử, chỉ nhìn nhân ra một mặt, đại thật xa liền đuổi theo, còn ở cửa. Ngốc trở. Quý tử chê cười hắn nói, mã là không có nghe xong, hắn hiện tại mãn đầu góc chính là công chúa hai tử, cái gì công chúa? Cái kia không phải chu tiểu thư sao? Như thế nào liền thành công chúa? Suốt ruột nhắc tới quý tử và áo, mã lạc lớn tiếng hỏi cái gì công chúa? Ngươi nói vị kia tiểu thư là công chúa. Vị nào công chúa? Còn có vị nào công chúa? còn còn không phải là hoàng thượng sủng ái nhất thiên thụy công chúa, đầu xuân khi không phải tưởng cấp công chúa chỉ hôn sao, vừa vặn cũng không biết cái nào thiếu đạo đức ngoạn ý để hủy công chúa, nói công chúa lại lợi hại lại thô lỗ lại xấu xí, cùng cái cọp cái dường như, liền làm chúng ta này đó con em bắt kỳ sinh sôi bỏ lỡ, ai, cũng không biết những người đó thấy công chúa, sẽ là thế nào hối hận đâu. Mã Lạt vừa hỏi, quý tử cũng khởi sướng bực tức tới, sớm biết rằng như vậy, lúc trước người khác không học giỏi thời điểm, hắn nếu là quy quy củ củ, Nói không chừng này cây Mỹ nhân hoa liền rơi xuống nhà Hán, hiện tại hối hận, gì cũng không dùng được. Thiên thủy công chúa, mã lạc buông tay, chật vật lui về phía sau một bước, một lòng liền cùng rất hầm băng giống nhau, thật lệnh thật lạnh chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 198 nước Pháp xứ đoàn vào kinh, ta nói Phu Sát Huynh A, kinh thành lớn nhất tiểu lầu thiên hương lâu. Quý tự một tay đoạt quá mã lạt chén rượu, nhìn uống mặt đỏ hai hồng mã lạt lớn tiếng nói ngươi uống cũng không ít, đến, không phải làm huynh đệ keo kiệt, hôm nay cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là đều thu thập một chút về nhà đi, bằng không, ta ngạch nương ở nhà thật sự lo lắng. Cho ta mã lạt rốt cuộc so quý tự thân cường thể tráng, một tay đoạt quá chén rượu tới, một ngụm buồn rớt cái ly rượu, nói chuyện cũng có chút cắn ba là huynh đệ liền bồi ta uống, ngươi nếu không tưởng uống vậy chạy nhanh đi, vi huynh còn trở ra khởi một đốn tiền thưởng. Quý tự đột nhiên lắc lắc đầu, cực vô ngự khí lại ở rót rượu mã lạc, cuối cùng, hắn cũng có chút sinh khí, một phách cái bản đứng lên ngươi nói cái này kêu nói cái gì, làm huynh đệ chính là kia không nghĩa khí người sao, ngươi không thiếu tiền thưởng, chẳng lẽ huynh đệ ta liền thiếu tiền thưởng. Nãi nãi, ngươi không biết nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu cái này lý sao, còn không phải là vì một cái công chúa sao, ta không kia thượng chủ mệnh liền tính, đến mức này sao, các ngươi phú sát ra muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị. Chính ngươi cũng không phải không tiến bộ, gì sâu cưới không đến hảo tức phụ. Quý tự không nói lời nào còn không quan trọng, hắn này vừa nói lời nói, đảo thật thật điểm tới rồi mã là chỗ đau, mấy năm gần đây, hắn đối thiên thủy hồn khiên mộng nhiễu, vì có thể cưới đến thiên thủy chạy tới toàn Quân, không muốn sống cùng địch nhân chăm giết, chính là vì tích lũy quân công, làm hắn a mã ngạch nương thay đổi chủ ý, làm hắn cưới hồi mỹ tiểu nương. Chính là, nhiều năm như vậy nỗ lực, thế nhưng tất cả đều uổng phí, kia phân si tâm cũng muốn nước chảy về biển đông này còn không trách người khác, toàn trách hắn chính mình ngu si, không có làm rõ ràng trạng hướng liền đoán mò chắc, đem cái đường đường công chúa đoán thành chu gia tiểu thư, cái gì chu gia tiểu thư, chu gia tiểu thư bộ dáng gì hắn cũng chưa gặp qua đâu. Nói mã lạt thật đúng là thư bị quất, nếu là hắn sớm biết rằng trong lòng người chính là thiên thủy công chúa nói, nhất định sẽ giữ mình trong sạch, tranh thủ vào được khang hy mắt, nói không chừng thật đúng là có thể đem công chúa cưới về nhà. Đáng tiếc chính là, hắn là thực nỗ lực, cũng thực si tâm, chính là tất cả đều nghĩ sai rồi phương hướng ngươi ngươi biết cái gì mã là uống có chút cao thấy quý tử chụp cái bàn hắn cũng một phép cái bàn đứng lên ta tất cả đều là ta sai ta thật là quáng ngốc là là ngươi ngốc quý tử có điểm dở khóc dở cười giá khởi uống say cướp mã là tới gọi tiểu nhị ném một thỏi bạc qua đi liền đỡ mã là đi xuống lầu kia gì xe mã là chạm đều đứng không vững bộ dáng quý tử cũng không yên tâm hắn một người trở về liền trực tiếp mướn chiếc xe ngựa Đem ngựa dầm phóng tới trên xe. Hắn tới ngựa đi theo, thẳng đến đem ngựa dầm đưa về phú sát phủ mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quỹ tự ở kinh thành cũng coi như là nổi danh công tử ca. Phú sát ra người gác cổng cũng nhận được hắn, thấy hắn tới, chạy nhanh chạy chậm lại đây một cái ngàn chát đi xuống ai nha. Nạp lan công tử, ngài chính là khách rít đến à, là tới tìm ta ra thiếu ra sao, thật không khéo, thiếu ra có việc đi ra ngoài. Quý tự xoay người xuống ngựa, đem trong tay dây cương ném cho người gác cổng Chỉ chỉ mặt sau xe ngựa thô thanh nói ra là tới đưa nhà ngươi thiếu ra về nhà, ngươi chạy nhanh tìm người đem nhà ngươi thiếu ra nâng trở về đi. Kiếm người gác cổng nghe lời này, tức khắc quính lên thiếu ra nhà ta như thế nào. Không có gì sự. Bất quá uống say rượu thôi. Quý tự cười, xua tay nói một câu nói, lại nói hôm nay không có phương tiện, ra cũng không đi vào, ngươi đỡ nhà ngươi thiếu ra trở về, nhớ rõ phò nhân ra xà phu tiền xe. Nói chuyện. Quý tự tún quá cương ngựa tới, lưu loát lên ngựa. Một túm dây thừng, đánh mã mà đi, lưu lại người gác cổng nhìn hắn tuyệt trần mà đi, thầm nghĩ, nại nại, cái này nạp lan ra nhị thiếu ra thật thật keo kiệt, liền tiền xe đều không cho, mật nhà của chúng ta thiếu ra ở trong quân chiếu cố hắn một hồi, này nhị thiếu gia ly nạp lan đại thiếu ra kém xa, nhớ năm đó, nạp lan đại thiếu ra là cỡ nào trọng nghĩa khinh tài một người, đáng tiếc là cái không phúc khí, chết sớm. Kỳ thật, người gác cổng thật đúng là trách oan quý tự, hắn hôm nay ra cửa mang tiền thật đúng là không ít. Đáng tiếc đại đa số đều dùng để mua đưa cho y y nhị căn rác la thị kia chỉ bắt ca, dư lại tiền, thanh toán nhân ra tiểu lầu, thật đúng là không đủ phó tiền xe, không có biện pháp, quỹ tự đành phải hoa tiền tiêu bổng phí, rơi xuống cái keo kiệt thanh danh. Người gác cổng kêu ra đinh tới, phí thật lớn lực mới đem ngựa rầm rọn về trong phòng đi, chờ đến đem người phóng tới trên giường, trần gia thị phóng tới mã lạt trong phòng kia hai cái người trong phòng cực có nhãn lực kính tiến lên giúp mã lạt cởi giày, lại phải cho hắn cởi áo khi Mã Lạt mở bừng mắt, nhìn đến hai cái thị thiếp cẩn thận hầu hạ, Mã Lạt như thế nào nhìn, như thế nào cảm thấy chói mắt, nếu là không có này hai cái thị thiếp, không chừng hắn còn có hy vọng thượng chủ đâu, chính là bởi vì này hai nữ nhân, hắn mới. Nghĩ đến đây, Mã Lạt phủi tay huy đi, đem một nữ nhân đẩy ra, lại muốn đi đẩy một nữ nhân khác khi, ai biết, nữ nhân kêu lại là vẻ mặt tươi cười nói thiếu gia uống say, ngài thả tỉnh vừa tỉnh, bình thường thiếu gia mặc kệ như thế nào trách đánh nô tỳ. Nô tỷ đều không có cái gì, nhưng hôm nay không được. Nói chuyện, kia nữ nhân túi đầu, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt thẹn thùng thiếu gia, nô tỷ có, đây chính là thiếu gia trưởng từ đâu? Liên như vậy một câu, Mã Lạc thấp đến thâm cốc tâm càng hạ xuống, dì rượu cũng tỉnh lại, xoay người ngồi dậy, vẻ mặt âm trầm nhìn nữ nhân, "Kia ngươi nói cái gì?" lặp lại lần nữa. "Thiếu gia, nô tỷ, nô tỷ nữ nhân kia xem Mã Lạc như vậy, nhưng thật ra khiếp sợ, lời nói cũng nói không lưu loát, chỉ là nhỏ giọng nói nô tỷ có." Bang một tiếng giòn vang, mã lạt một cái tát ném ở nữ nhân kia trên mặt, xem bị mã lạt đẩy ra đi nữ nhân kia cực sảng khoái. Lời trong lòng, này tiểu tiện nhân, ỷ vào nhà nàng phụ thân là này trong phủ quản sự, thế nhưng trộm có thai, thật là cái không đầu vóc mặt hàng. Nàng cũng không nhìn một cái, này cái nào gia đình giàu có vợ cả không quá muôn trước, kia thị thiếp là có thể có thai, cũng không sợ lao ra phúc tấn đến lúc đó sinh nuốt nàng. Cái nào cho ngươi lá gan? Mã lạc vẻ mặt lửa giận nhà ngươi là này trong phủ bao con động nhiều thế hệ hầu hạ liền ít nhất quy củ cũng đều không hiểu sao nói chuyện mã lạt cũng không để ý tới kia nữ nhân vẻ mặt ngốc tướng trực tiếp đứng dậy xuyên giày xuống giường liền phải đi tìm trần giai thị hỏi một chút này rốt cuộc là chuyện như thế nào ở mã lạt kinh giận phi thường thời điểm thiên Thụy vẻ mặt ý cười từ biệt bảo thành cung y y nhị căn rác la thị ngồi trên xe ngựa hồi cung đi thiên Thụy trở lại trong cung việc đầu tiên chính là đi cản thành cung hướng khang hy phục mệnh nàng mới đi đến cản thành cung cửa liền thấy trần luân quính một thân nhất phẩm thị vệ quần áo đứng ở cửa thương dạng đứng thẳng tắp bình thường luôn là đạm nhiên cười nhạt mặt cũng banh gắt gao, một bộ quan tài mặt trạng thiên thụy đi rồi vài bước nhìn trần luân quính liếc mắt một cái mới muốn vào phòng lại không để phòng bị trần luân quý ngăn cản xuống dưới công chúa hoàng thượng đang ở cùng các triều thần thương lượng sự tình thỉnh công chúa chờ một lát trần đại nhân thiên thụy ngẩng đầu trần đại nhân thương chính là hảo như thế nào hôm nay thế nhưng đảm đương đắt giá trần luân quý nhìn thiên thụy thấy nàng vẻ mặt việc công xử theo phép công bộ dáng cùng cho nàng trị thương thời điểm kia nôn nóng đau kịch liệt biểu tình kém thật sự có cách xa vạn dặm, nếu không phải chính hắn hiểu được thiên thụ liệu mạng đem hắn thương chưa khỏi chỉ sợ sẽ thật sự cho rằng thiên thủy trong lòng chưa từng có hắn đi là trần luân quính thấp túi đầu thần đã là rất tốt nếu lại không tới đương trị sợ có phụ quân ân nói chuyện hắn lại hướng phía trước đi rồi hai bước ly thiên thủy gần tới rồi cực điểm cơ hồ sắp dán đến thiên thụ trên người nhưng thật ra đem thiên thụ khiếp sợ chạy nhanh lui về phía sau hai bước, xù mặt nhẹ giọng nói Trần đại nhân còn thỉnh tự trọng chút, thần chỉ là tưởng cùng công chúa nói một tiếng, thần nếu là lại không hảo lên, sợ cũng muốn có phụ công chúa một phen đơn tình, công chúa ân cứu mạng, thần tất đương hậu báo. Trần Luân Quỳnh cười khẽ một chút, rất là thích thiên thủy loại này hoảng loạn bộ dáng. Ngươi đối mặt như thế chơi xấu người, tuy là thiên thủy miệng lưỡi lợi hại, khá vậy không biết nói cái gì đó, đành phải khí hồ hồ phất tay áo tử liền đi. Hôm nay thiên nhiệt. Thiên thủy cũng không kiên nhẫn xuyên những cái đó khẩn hẹp quần áo, nàng xuyên kia đào hồng áo chẳng là xa chất, cực mỏng mềm mềm nhẹ, cổ tay háo cũng thực to rộng, nàng này vung tay háo, cổ tay háo trang một phương tố nhã đất chống theo hồng mai khăn liền rất ra tới. Trần Luân Quýnh túi người nhặt lên, cười cười công chúa hậu ban, thần nhận lấy. Nói chuyện, người này đem khăn tiểu tâm gấp lên, để vào trong lòng ngực. Thiên thủy trước không để phòng kia khăn rất ra tới, chờ nghe được Trần Luân Quýnh lời này khi, lại quay đầu lại liền thấy hắn đang ở đem nàng khăn để vào trong lòng ngực, lập tức Thiên Thụy xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, liền kia đeo thủy tinh khuyên thai vành thai đều hỏng toàn bộ một mảnh, càng là có chút phẫn hận cắn răng, thẳng hận không thể nào qua đi đoạt lại chính mình đổ vật. Nhưng đây là càn thanh cung cửa, người đến người đi không ngừng, nàng lại nào dám làm cản, đành phải đoán hận chừng mắt nhìn Trần Luân quí liếc mắt một cái, nâng lên đầu đến thiên điện nghỉ ngơi, biên chờ Khang Hi song xuôi quốc sự triệu kiến nàng. Nhìn Thiên Thụy dẫm lên chậu hoa đế giày đoán hận rời khỏi. Trần Luân quính duỗi tay sờ sờ kia thả khăn ngược bộ phận, có chút ngốc hề hề nở nụ cười. Hắn cũng cho tới hôm nay mới tìm được khắc chế Thiên thủy biện pháp. Trước kia thật đúng là chính hắn quá mức quân tử một ít, sự tình gì đều phải nghe Thiên Thụy làm Thiên thủy đối hắn ta cần ta cứ lấy, đảo làm Thiên thủy đối hắn sai xử quán, liền cũng không đem hắn để ở trong lòng. Trải qua một phen sinh tử, Trần Luân Quính cũng đã thấy ra, cái gì quân tử tiểu nhân, hắn đối Thiên thủy ái chi quá đáng, thậm chí vượt qua tánh mạng của hắn, như vậy mặc kệ như thế nào chỉ cần có thể được đến vị này công chúa tâm đó là dùng sức thủ đoạn lại như thế nào cười cười con trần luân quính lắc đầu nói đến cùng hắn cùng thiên thụy thật đúng là chính là một đường người đâu đều là vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn cái loại này người thiên thụy không từ thủ đoạn là vì toàn bộ hoàng thất vì toàn bộ quốc gia mà hắn không từ thủ đoạn lại chỉ vì thiên thụy một người thiên thụy cũng không biết trần luân quính suy nghĩ cái gì nàng chỉ là khí hận bị người nọ cấp đè ép một đầu ngồi ở thiên điện chờ khang hy triệu kiến thời điểm Thiên Thụy đều ở nghiến răng nghiến lợi. Qua một hồi lâu, chờ các triều thần tan, Khang Hy mới triệu kiến Thiên Thụy, vừa thấy Thiên Thụy, Khang Hy đó là đầy mặt tươi cười nha đầu a. chấm thấy nhận được sổ con, Pháp quốc quốc quốc vương phái sứ đoàn vào kinh triều bái, lại qua một thời gian liền phải đến kinh thành. Thiên Thụy nghe xong lời này, đầu tiên là sững sốt sửng sốt, thầm nghĩ như thế nào liền vô thanh vô tức người nước Pháp liền phải tới đâu. Bất quá, Thiên Thụy chỉ sửng sốt một lát, liền cười hướng Khang Hy hành lễ như này. Nhưng thật ra chúc mừng Hoàng A Mã, người Pháp tới triều, có thể thấy được Hoàng A Mã huy danh Lan Sa, làm nhân ra xa ở vạn giảm xa đều tới triều kiến, như thế, cách này đại đường khi vạn quốc tới triều huy hoàng cũng tương đi không xa rồi. Nàng này buổi nói chuyện, nói khang hy càng thêm cao hứng, rất là cười giò hỏi một phen bảo thanh trong phủ tình hình, một cao hứng, lại ban bảo thanh hai vợ chồng một ít đồ vật. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử. Vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 199 một chàng múa ba lê dẫn phát huyết án một. Công chúa. Đông Mạc nhìn thiên thụy, có chút muốn nói lại thôi. Thiên thụy từ sơ trước đài quay đầu lại, nghi hoặc dò hỏi làm sao vậy. Đông Mạc từ nam cửa sổ nền tảng hạ bàn dài hạ lấy ra một cái gỗ tử đàn nạm đá quý hộp tới, mở ra kia hộp cẩn thận nhìn công chúa khăn thiếu một cái, nô tỳ đó là hỏi một chút, có phải hay không không để phòng ném đến nơi nào cấp quên hết. Nga. Thiên Thụy nhướng mày thiếu sao? Ta lại không biết, có lẽ là quên ở nơi nào đi. Đông Mạt gật đầu tức là như vậy, nô tỳ cũng liền không nhớ thương, nô tỳ liền sợ chúng ta cảnh nhân cung ra cái gì nhiều chuyện tay và người, trộm công chúa đồ vật. Thiên thủy xoay đầu đi có lẽ là ta thật sự cấp vứt bỏ, kia mặt trên cũng không có tên gì đó, đảo cũng không ngại sự, ngươi cũng không cần lại suất ruột. Nói chuyện, Thiên thủy nghĩ thầm, Trần Luân Quý nhưng còn không phải là kia nhiều chuyện tay đoản, chuyên biết trộm nhân gia đồ vật. Nghĩ đến Trần Luân Quýnh đem nàng kia khối theo hồng mai khăn trân trọng trang ở bên người địa phương, thiên thụy mặt không khỏi lại đỏ một chút, trong lòng ám phun người này như thế nào như thế không biết xấu hổ, nào thời điểm thấy hắn, thật đúng là đến đem khăn phải về tới, nữ nhi ra đồ vật, sao có thể dễ dàng cho người ta. Đông mặt tự đi cái hộp không đề cập tới, với ma ma nghe xong lời này, liền có chút không tán đồng lên công chúa nói chính là không tồi, nhưng chúng ta cảnh nhân cung đồ vật từ trước đến nay cùng nơi khác bất đồng. Công chúa dùng những cái đó khăn chính là trong cung độc nhất phân, nếu là ném, ném đến trong hồ nước hoặc là cái gì không ai địa phương cũng không có việc gì, liền sợ ném đến người nọ nhiều nơi đi, bị cái gì vô lại ra hỏa nhặt được đi, lại làm người nhận ra tới, đến lúc đó. Thiên Thụy này mặt càng đỏ hơn chút, nàng nỗ lực hít sâu một hơi ma ma lời này nói quá lời, sao có thể như thế. Với ma ma có chút kinh nghi nhìn thiên Thụy, liền cảm giác thiên thủy hôm nay thực không giống nhau, nếu là ngày thường. Sợ nàng chính mình liền trước suốt ruột tới, vị này chủ tử chính là đi một bước xem ba bước, tưởng so người nào đều nhiều. Hôm nay sao như thế không chút để ý lên, hơn nữa, tiêu biểu tình tựa hồ cũng có chút bất đồng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Với ma ma là lão nhân, tưởng tự nhiên so đông mặt mấy cái muốn nhiều một chút, không khỏi liền suy nghĩ, có lẽ là công chúa biết kia khăn nơi đi, không muốn để thôi, cũng thế. Công chúa không phải kêu chờ không lòng dạ, tức là nàng biết, cũng liền không cần nhắc lại này xương đang ở vì một cái khăn thảo luận bên ngoài đảo có tiểu thái giám lớn tiếng nói công chúa lương công công tới truyền chỉ nói hoàng thượng muốn triệu kiến ngài đâu thiên thủy vừa nghe lời này chạy nhanh đứng dậy lớn tiếng nói này đại nhược thiên, chạy nhanh làm lương am đạt tiến bảo liền thấy mảnh một trọn, lương tiểu công vẻ mặt tươi cười không lương tiến bảo một cái ngàn chát đi xuống nô tài cấp công chúa thỉnh an thiên thủy cười cười hư lỡ một chút lương am đạt đa lễ cũng không biết hoàng a mã triệu kiến ta có cái gì chuyện quan trọng Lương Cửu Công trên mặt tươi cười càng sâu chút hồi công chúa lời nói, Hoàng thượng hôm nay cao hứng, trước đó vài ngày không phải Pháp quốc quốc cái gì xứ đoàn vào kinh sao, kia đại sứ bái kiến Hoàng thượng, nói là cái gì bọn họ quốc gia quốc vương cực cái một loại vũ đạo, cả ngày khiêu vũ, lần này tới thời điểm, liền cũng người mang theo ca vũ đoàn tới. Phải cho ta Hoàng thượng dâng lên một khúc, Hoàng thượng hôm nay nghĩ tới, liền nô tải tới gọi công chúa, muốn mang công chúa một khối đi nhìn một cái cái kia cái, cái gì múa ba lê. Nếu là hào đâu? Hoàng thượng muốn ở trong cung đại bài hiến hội chiêu đài những cái đó sứ thần, cũng làm cho bọn họ nhìn một cái chúng ta đại thanh uy nghiêm, còn nữa, mang lên mấy đại diễn, cùng bọn họ ca vũ so thượng một so. Nhìn một cái cái nào hảo. Lương Cửu công lại nhảy nói một đại thông, người này bình thường rất điệu thấp, lời nói cũng rất ít, thông thường người hỏi tăng câu hắn đều đắp không ra một câu tới, hôm nay nhưng thật ra nói nhiều, nhìn lên, tựa hồ cũng là đối múa ba lê cực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Thiên thủy cười ám đạo, Này đó thái giám ngày thường trừ bỏ uống rượu bài bạc, đảo cũng không có gì việc vui nhìn, những cái đó hỉ khúc gì đó, sợ bọn họ cũng nhìn mị hoài, khó được có cái mới mẹ ngoạn ý, làm trong cung từ trên xuống dưới cao hứng một hồi, này lương kiểu công đều sợ là cực tưởng nhìn đi. Thiên Thụy Kỳ thật cũng là man cảm thấy hứng thú, nàng ở hiện đại thời điểm cả ngày đều ở công tác, giải trí là cực nhỏ, có nhàn thời điểm cũng chính là phiên một ít thư, kia múa ba lê kịch cũng chỉ khi còn nhỏ cha mẹ còn sống khi xem qua mới chẳng, hiện giờ. Sợ cũng sớm quên không biết đi đâu vậy, hôm nay nếu có thể lại nhìn thượng liếc mắt một cái, liền cũng là thật cao hứng. Tức là như thế, lương am đạt đi trước, ta đổi kiện quần áo liền tới. Thiên thủy cười tiến đi lương tiểu công, xoay người bắt đầu một lần nữa trang điểm lên. Hiện giờ hôm nay nhi càng thêm nhiệt, những cái đó đào hồng liếu lục quần áo Thiên thủy là không mặc, xuyên đi ra ngoài, cũng chỉ sẽ làm người cảm giác cực nhiệt, thì giác thượng trước liền không thoải mái. Nàng chọn một kiện màu xanh biết theo thiển làm ám vần nước áo choàng hai bên khai sái khai cực cao, đều tới rồi đuổi bộ vị, tiết quần áo làm cùng bình thường cung phi nhóm xuyên cũng không giống nhau, không phải một chẳng qua hình thức, mà là dựa theo hiện đại hình thức một lần nữa thiết kế, đem phần vai lót, bộ ngực cũng làm xử lý, eo cũng thu lên, rất là hiện ra nữ tính đường cong mỹ. Thiên thủy vốn dĩ vóc dáng liền cao, dáng người cũng là cực hảo, mặc vào cái này quần áo, lập tức hiện cao gầy mỹ diễm, kia nhan sắc trọn cũng hảo, này đại trời nóng đi ra ngoài, làm người nhìn liền muốn nhìn đến một vương mỹ thủy liền cảm thấy trong lòng đều là mát mẻ hạ thân thiên thủy chọn một kiện giải ống quần thiển lam quần dài lưng quần bộ phận thêu một vòng vân vân phía dưới chậu hoa đáy dày cơ hổ làm lùn một nửa đổi hảo quần áo thiên thủy lại ở trên cổ tay lung một cái cực tinh xảo lam thủy tinh tay xuyến, lúc này mới ngồi xuống trải cái đơn giản một chữ như ý đầu đeo bích gâu gâu phỉ thúy điện tử sau đầu bộ phận đeo dùng một chỉnh khối bạch ngọc điêu khắc một đóa hoa thủy tiên kia hoa điêu công cực hảo rất sống động cánh hoa ngõng như tờ giấy nhìn lên liền biết quang này chạm chỗ liền giá trị liên thành thiên thụy chính mình nhìn một phen từ sơ hộp thượng lấy ra hai cái đông châu khuyên thai mang lên lúc này mới đứng dậy căng một phen tiểu xảo ô che nắng thướt tha thướt tha hướng đi cản thanh cung hôm nay vừa vận động tới trần luân quí đương trị này lại như thiên thái dương chính đầu các khẩn hắn cùng mấy cái thị vệ đều đứng ở hành lang hạ cái bóng địa phương nhìn những cái đó lam linh thị vệ ở mặt trời chói chang phía dưới phơi này trường thiên rút ngày đoàn người vốn dĩ liền nhàm trắng khẩn lại là ở cản thành cung ngoại cũng không dám như thế nào nói chuyện đứng đứng đều phải mệt mỏi vừa vặn lúc này thiên thủy bung dù đã đi tới nàng là đặc biệt đi rụt khánh cung tiêu bảo thành một khối từ ngày tinh môn bên này lại đây một bên chậm rãi đi tới một thân hồ làm trường bào, nhanh chân quần đi đường tư thái của mỹ kia mãn người chậu hoa đáy dày mặc vào lúc sau vốn dĩ liền cực khảo nghiệm nữ tính dáng người nếu là dáng người không đẹp đi đường cực xấu xí nan ham thiên thủy từ nhỏ ăn mặc chậu hoa đáy dày luyện tập Nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Sợ làm nàng ăn mặc này dày chạy bộ đều có thể, nơi nào còn sợ cái gì dáng người không dáng người vấn đề. Nàng cao nhất chân hạ xuống hạ, bước chân huyển chuyển nhẹ nhàng cực kỳ, hơn nữa kêu hoàn mỹ tinh xảo tướng bạo, a na dáng người. chống kia tiểu xảo tinh xảo hoa cây dù đi tới, khiến cho người cảm thấy trong lòng một trận thoải mái thanh tân, lại khô nóng thiên cũng biến mát mẻ rất nhiều. Này nơi nào là phương Bắc Mỹ diệm nữ tử. Nay quả thực chính là Phương Nam tiểu thành ở mưa rầm thiên đi tới thanh lệ giai nhân đâu. Trần Luân Quýn liền cảm thấy trước mắt sáng ngời, hắn tuy rằng xem quen rồi Thiên Thụy mỹ lệ động lòng người, nhưng hôm nay Thiên Thụy cùng ngày xưa lại thêm bất đồng, làm người kinh diễm đến từ đáy lòng run rẩy. Nhìn chung quanh mấy cái thị vệ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Thiên Thụy, Trần Luân Quýn cúi đầu, nắm chặt tay, cực khắc chế cái loại này muốn đem Thiên Thụy tốn đi xúc động. Thiên Thụy nhặt bước lên đan bệ, nhìn Bảo Thành dừng ở phía sau, quay đầu lại xinh đẹp cười. Này cười, làm Bảo Thành đô có chút sững sờ lên ngươi mau chút đi, đừng làm cho Hoàng A Mã đợi lâu. Bảo Thành lắc đầu, thầm mắng chính mình kinh không được sự tình, liền Thiên Thụy tướng bạo, chính hắn ở trong gương mỗi ngày đều có thể nhìn đến, hôm nay thế nhưng nhìn đến phát ốc, thật thật sống không nổi nữa. Đáp ứng rồi một tiếng. Bảo Thành khẩn đi vài bước đuổi theo Thiên Thụy, hai người sóng vai thượng bậc thang, muốn vào môn thời điểm, Thiên Thụy cố ý dừng ở mặt sau. Xem Bảo Thành dạo bước tiến lên ngạch cửa nàng lúc này mới từ trần luân quỳnh trước người trải qua trải qua hắn bên người khi cực tiểu thanh nói đem ta khăn còn tới nếu là bị người phát hiện trần luân quỳnh túi đầu nhẹ giọng nói thần không còn lại có thể như thế nào công chúa là cực thông minh điểm này việc nhỏ đều xử lý không tốt sao nãi nãi thiên thụi cắn răng cực nhanh đi qua nhấc chân dạo bước tiến lên ngạch cửa nội trong lòng thấp giọng thầm mắng, trần luân quỳnh tiểu tử này thật là càng thêm khó đối phó thật là hảo hoài niệm trước kia cái kia siêu cấp nghe lời Không hiểu phản bác hòn đá nhỏ, hiện giờ, này cục đá tâm đều biến đen, về sóc nhưng như thế nào cho phải. Thiên Thụy vào nội điện, liền thấy Khang Hy đang ngồi phê sổ con, mà Khang Hy bên người tả hữu ghế trên đều ngồi người, từ bảo thanh khởi, đến tiểu thập toàn đều tới, sợ sẽ chỉ chờ bọn họ tỷ đệ hai đi. Thiên Thụy cùng bảo Thành cười cấp Khang Hy thấy lễ, lúc sau, lại là bảo thanh mấy cái huynh đệ cấp bảo Thành kiến lễ, cùng Thiên Thụy cho nhau chào hỏi, chờ đại gia lễ tất, đã qua thật lớn trong chốc lát. Khang Hy sổ con cũng phê xong rồi. Khang Hy buông sổ con, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái nhà mình con cái, cực tự đắc nở nụ cười, này đó nhi tử mỗi người vai hùng bất phàm, các có đặc sắc, nữ nhi cũng mỹ mạo như hoa, thật là nhìn đều làm nhân tâm sảng. Hôm nay mang theo này đó hoàng tử hoàng nữ nhóm đi ra ngoài làm những cái đó người nước ngoài nhóm cũng nhìn xem, đại thanh triều hoàng gia phong phạm. Nói, Khang Hy này lại tồn khoe khoang tâm tư đâu, kia gì, liền cùng người bình thường ra cha mẹ giống nhau. Chỉ cho rằng nhà mình nhìn nữ ưu tú, thấy ai đều muốn cho người kiến thức một chút. Nhìn người đều tới tề, Khang Hy bàn tay vung lên tức là người đều tới, kia chúng ta liền đi nhìn một cái đi. Mọi người lên tiếng, theo sát Khang Hy đi ra cản thanh cung, đi rồi một đại giai đoạn, ngồi trên xe ngựa bay thẳng đến hồng lư quán bước vào. Khang Hy tuy rằng là cải trang vi hành, cải trang đi ra ngoài, chính là, thị vệ vẫn là muốn mang, bọn họ này một hàng chính là đại thanh tối cao tầng tồn tại, nếu là làm người cấp tận diệt gia đại thanh sợ là muốn vong. Thực vừa khéo, cũng không biết là như thế nào an bài, dù sao hộ Tống Thiên Thụy này chiếc xe ngựa chính là đã thay đổi một thân nguyệt bạch trường bảo Trần Luân Quính. Thiên Thụy ngồi ở trong xe, kia thùng xe cửa coi bước, tuy rằng bốn phía thả bốn nước đá, còn là thực nhiệt, Trần Luân Quính cười mã ở bên ngoài, bị thái dương một chiếu, này hắn cũng chạy xuống dưới. Trần Luân Quính từ trong lòng ngực lấy ra một phương khăn tới, nhìn nhìn, lại luyến tiếp dùng, liền lại bỏ vào trong lòng ngực, chỉ lấy kia tay háo lung tung lau một phen hắn. Thiên thủy từ màn xe khe hở nhìn, bĩu môi cũng không nói lời nào, qua một hồi lâu, lại nhìn không được hướng ra ngoài xem qua đi, liền thấy hắn mồ hôi tí tách thẳng rớt, có đều sắp rớt đến trong ánh mắt đi, người này cũng không sát thượng một phen. Thiên thủy ám mà thẳng mắng, người này thật là vu có thể, một phương khăn giá trị cái gì, thiên luyến tức dùng, đó là dùng hỏng rồi lại có thể như thế nào. Nàng cũng không đổi theo thảo. Kia gì, thiên thủy tưởng xong rồi này đó, lại thâm mắng chính mình quá mức mềm lòng chút. Thế nhưng còn sẽ lo lắng Trần Luân Quýnh nhiệt không nhiệt, kia thương thế hảo toàn không có, nhưng ngàn vạn đừng nhân thời tiết nhiệt lại bị cảm nắng dẫn vết thương cũ tái phát gì đó. Lại một lát sau, Thiên Thụy thật sự nhịn không được, trực tiếp từ thùng xe một góc sắp đặt bàn nhỏ hạ lấy ra một phương khăn tới, trực tiếp từ cửa sổ xe chô hướng ra ngoài ném đi ra ngoài. Này khăn Thiên Thụy tính kê góc độ còn có hướng gió, trực tiếp liền quát tới rồi Trần Luân Quýnh trên mặt. Trần Luân Quýnh thình lình trên mặt cháo đồ vật, dùng tay một sờ, liền thấy một phương tố sắc khăn mặt trên theo hai đóa bạch ngọc lan hoa, một đóa toàn bộ khai hỏa, một đóa nửa khai, cực thanh đạm, nhìn không được nở nụ cười, hắn cũng không lau mồ hôi, trực tiếp đem khăn gấp lại, rất là cẩn thận thu. Thiên Thụy nhìn khí cực, thầm nghĩ ra hỏa này rốt cuộc nghĩ như thế nào, vốn dĩ cho hắn khăn chính là làm hắn lau mồ hôi dùng, thiên hắn lại thu lên, chẳng lẽ là còn tưởng lại lại bản công chúa một phương khăn, nói người này cũng không nghèo a, như thế nào một phương khăn đều không có, chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm. Hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đợi ép cái kia, về sách lăng tuyển ngạch phụ vấn đề, sách lăng là người mông cổ, Khang Hy không có khả năng đem thiên Thụy gà cho hắn, Mà muốn thượng khắc công chúa, sách lăng còn chưa đủ tư cách, tuổi đảo không là vấn đề, sách lăng là Khang Hy 10 năm người sống, tuổi thượng là thực đạt đến, mấu chốt chính là sách lăng hiện tại tương ứng khách người khách bộ lạc đang ở cùng chuẩn cắt người đánh giặc, hơn nữa. Nhìn lên là sẽ thua một hồi chiến lịch dịch. Khang hy sự tình gì đều từ lớn nhất ích lợi suy xét, đương nhiên không có khả năng đem nữ nhi gả cho một cái sẽ thua không có tiền đồ người. Cho nên, sách lăng hiện giai đoạn không có tư cách thượng chủ, về sau chính hắn tiền đồ, làm thành các tư hắn trực hệ con cháu, đó là có tư cách thượng chủ, bất quá, kia cũng là về sau vấn đề. Cho nên, phượng hiện giai đoạn sẽ không suy xét sách lăng. Kia gì, thân đối cái này đáp án còn vừa lòng không? chứ hai trăm một chàng múa ba lê dẫn phát huyết tán nhị. Khang Hy đoàn người tới rồi hồng lưu quán, Lý phiên viện thượng thư A Mục Hô lang còn có lễ bộ thượng thư Hùng Ban Bánh Xích, Lý phiên viện còn có lễ bộ quan viên đều đón ra tới. Khang Hy cải trang đã đến, cũng không cho những người này đại lễ thăm viếng, chỉ chính mình bước nhanh về phía trước, mang theo mọi người vào đại môn. Khang Hy ở phía trước, Bảo thành ở phía sau, Bảo Hoàng Trả có thiên thủy mấy cái theo thứ tự nối đuôi nhau vào đại môn, những cái đó quan viên mới chạy Tiếp khách trong phòng sớm đã đứng rất nhiều người nước ngoài, nhìn thấy Khang Hy tiến vào, nam sĩ không lưng hành lễ, nữ sĩ tác hành ốn gối lễ. Khang Hy nhiều năm như vậy tới bởi vì tiếp xúc kia bổn nhật ký thượng đồ vật, liền hạ quyết tâm, nỗ lực nghiên cứu người Tây Dương lễ nghi còn có lịch sử gì đó, cũng đối nước Pháp lễ nghi biết một ít, cho nên cũng không có muốn những người này nhất định phải ba quỷ chín lệ hành lễ gì đó. Tam quá, lấy hùng ban bánh xích đầu lễ bộ bọn quan viên tắc tất cả đều trợn mắt giận nhìn. Tựa hồ này đó người Tây Dương không có hành lễ chính là đối Khang Hy lớn nhất không tôn trọng giống nhau. Càng có người nọ trực tiếp tìm Hồng Lư Tự Khanh hoặc là Lý Phiên Viện Quan Viên, muốn hỏi một chút những người này là như thế nào dạy dỗ người Tây Dương lễ nghi. Khang Hy ha ha cười, làm những người đó đều lui ra, đừng không có việc gì tìm việc. Bọn người lui ra lúc sau, Khang Hy liền kêu thông dịch lại đây, cùng kia nước Pháp Sứ đoàn Đại Sứ Tiêu Ân bá tước nói chuyện nói mấy câu, lúc sau, cười đem bảo thành mấy cái gọi vào bên người. Nhất nhất hướng Tiêu Ân Bá Tước giới thiệu, Đường Khang Hy giới thiệu đến Thiên Thụy thời điểm. Rõ ràng từ Tiêu Ân Bá Tước trong mắt thấy được kinh diễm. Tiếp theo, liền thấy vị này Bá Tước nho nhã lễ độ một tay đặt ở trước ngực, không lưng, sau đó vươn tay phải tới liền phải đi bắt Thiên Thụy tay. Tuy rằng Khang Hy cùng Bảo Thành mấy cái đều biết đây là nhân gia người nước ngoài lễ tiết, chính là vẫn là cảm giác thực chói mắt. Khang Hy còn không có nói chuyện, Bảo Thành liền trước động, một phen đem Thiên Thụy kéo đến phía sau, đôi Tiêu Ân Bá Tước nói Bá Tước đại nhân. Ta đại thanh lễ nghi cùng các ngươi quốc gia bất đồng, chúng ta quốc gia nữ tử dễ dàng không được xuất đầu lộ diện, càng không được cùng nam tử có tứ chi thượng tiếp xúc. Chúng ta mã người còn tốt một chút, nếu là người Hán nữ tử, bị một cái nam tử giắt tay, nếu không gả cho cái này nam tử, liền phải bị chém giúp tay, hoặc là trung thân không gả. Bảo Thành cố ý đem sự tình nói cực nghiêm trọng, chính là muốn cho tiêu ân bá tước đánh mất hành hôn tay lệ ý niệm, nào biết, thông dịch một phen hắn nói phiên dịch xong. Vị kia tuổi trẻ bá tước đại nhân liền chớp chớp thâm lam mắt to, cực khen lớn lên nói nga, "Ta Thiên A, các ngươi quốc gia sao lại có thể đối nữ sĩ như thế tàn khốc?" Lúc sau, vị này bá tước đại nhân lại cực động tình nhìn về phía Thiên Thụy, mãn nhãn kinh ngạc cảm thán công chúa điện hạ như thế mỹ mạo, quả thực chính là thượng đế ki tác, bất luận cái gì nam nhân thấy đều không đành lòng nàng chịu một chút thương tổn. "Công chúa điện hạ không cần sợ hãi, nếu là bản nhân nguyện ý cưới công chúa làm vợ." kia gì?" Khang Hy cùng Bảo Thành Bảo thanh mấy cái, ngay cả vẫn luôn đứng ở một bên Trần Luân Quýnh đều là hiểu tiếng Pháp, không cần thông dịch phiên dịch, liền đã nghe hiểu vị này người nước Pháp theo như lời nói ý tứ. Bảo thanh mấy cái trận mắt giận nhìn, mà Trần Luân Quýnh song quyền nắm chặt, rất là khắc chế chính mình, mới không có ra quyền đem cái kia người nước Pháp đánh ngã xuống đất thượng. Thiên thủy cười cười, giơ tay, ngăn lại thông dịch nói. Chính mình dùng tiếng Pháp nói cảm tạ bá tước đại nhân hậu ái, bất quá, ta thực nhiệt tình yêu thương ta quốc gia là không tính toán gã đến nước ngoài đi. Nhân gia Thiên Thủy nói đã rõ ràng cự tuyệt Tiểu Ân Bá Tước. Vị tiêu Bá Tước trên mặt rõ ràng lộ ra thất vọng biểu tình, bất quá, ngay sau đó lại là vẻ mặt kinh ngạc cảm thán công chúa điện hạ thế nhưng sẽ nói tiếng Pháp, ta Thiên A, ngài thật là quá lợi hại. Khang Hi nhìn Tiểu Ân Bá Tước có muốn quấn lên Thiên Thủy ý tứ, chạy nhanh cười Bá Tước đại nhân quá khích lệ nàng. Chúng ta lần này là tới quan khán quý quốc quốc vương tân tập luyện ca vũ kịch, Bá Tước đại nhân vẫn là làm quý quốc diễn viên sớm làm chuẩn bị. Thông dịch đem lời nói phiên dịch, Tiểu Ân bá tức lúc này mới đẩy mặt tươi cười mang theo người lui ra, đi chuẩn bị diễn xuất công việc đi. Thiên Thụy đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tâm nói từ hiện đại xuyên tới nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp qua như vậy nhiệt tình người đâu, quả nhiên, người nước pháp nhiệt tình cùng lãng mạn là từ trong xương cốt mang ra tới. Khang Hy nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, thẳng tìm vị trí ngồi xuống, những người khác không dám lướt qua Khang Hy, liền đều từng người dựa theo tôn ti cùng chức quan lớn nhỏ tìm vị trí ngồi xong. Một lát sau, Đã dắp tốt sân khấu thượng màn che kéo ra, kia cái gọi là múa ba lê biểu diễn cũng bắt đầu rồi. Lúc này múa ba lê cùng đời sau so, so sánh với, còn chỉ là hình thức ban đầu, chỉ là có nhất cơ sở chân 5 cái cơ bản vị, khác phương diện, cùng hiện đại múa ba lê chênh lệch cực đại, diễn viên trang phục, còn có biểu diễn phương diện đều xưa đâu bằng nay. Sân khấu thượng nữ diễn viên ăn mặc váy dài, váy cổ áo khai rất thấp, ở vũ đạo khi, cơ hồ đều có thể lộ ra trắng tinh bộ ngực, hơn nữa, ống tay áo cũng thực đoản. Cơ hồ sắp lộ ra toàn bộ cánh tay, mà nam diễn viên tắc ăn mặc khẩn hẹp áo trên, bó sát người quần, nam nữ diễn viên tiếp xúc chừng mực tuy rằng không bằng đời sau đại, nhưng là, ở cổ xưa đại thành quốc người trong mắt xem ra, thật là đổi phong bại tụ. Trận này sân khấu kịch biểu diễn chính là xa ông kinh điển tên vợ kịch rồ mẹ cùng Juliet, chẳng những co vũ đạo, còn có ca sướng, đọc diễn cảm, thiên thủy nếu không phải trước đó biết đây là muốn xem múa ba lê biểu diễn, đều phải cho rằng đây là ca vũ kịch đâu. Khang Hy cùng bảo thành mấy cái nhìn thực nghiêm túc, Thiên Thủy cũng thông qua trận này biểu diễn hoài niệm một chút hiện đại hết thảy, bọn họ mấy cái đều không nói lời nào, người khác liền càng không dám có động tính gì. Vẫn luôn chờ đến biểu diễn kết thúc, Khang Hy thực nghề tình cổ vài cái trưởng, Thiên Thủy mấy cái cũng bô tay, có kia muốn bước mông ngừa quan viên liền một cái kính bô tay. Nhân ra những cái đó nước Pháp diễn viên nhìn lên đại thanh người thật đúng là rất nhiệt tình, đều rất cao hứng chào bế mạc rời đi. Khang Hy đứng lên cười nói không tồi. Cùng chúng ta đại thanh hy kịch tuy rằng tranh lệch rất lớn, bất quá chấm nhìn cũng rất không tồi. Nói chuyện, Khang Hy đối tiêu ân bá tức nói một ít khích lệ nói, chờ đến người nước Pháp đều lui xuống đi lúc sau, mới tìm tới A Mục Hô lang cùng Hùng Ban Lý vài người nói các ngươi mấy cái phải hảo hảo tiếp đai Pháp quốc quốc xứ đoàn, còn có, chấm trở về làm nội vụ phủ chuẩn bị một chút, làm này đó người nước Pháp đi trong cung cho Thái Hậu cùng các vị nương nương diễn xuất một hồi, mặt khác. Khang Hy nói còn không có nói xong, Hùng Ban Lý liền không làm. Khi trước quỳ ra tới hoàng thượng, những cái đó phiên bang man di hành sự thô lỗ không hiểu quy củ, bọn họ quốc gia kia cái gì múa ba lê áo rách quần manh, thật sự đồi phong bại tụ, thân nhìn đều cảm thấy chịu đựng không đi xuống, như thế nào có thể làm trong cung quý nhân quan khán. Con thỉnh hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hùng ban lý lời này vừa ra, lễ bộ rất có mấy cái hùng phái quan viên đứng dậy thế hùng ban lý nói chuyện, lời trong lời ngoài ý tứ chính là, khang hy không ban những cái đó người nước Pháp tội chính là tốt. Nếu là làm những người đó đi trong cung cấp các nương nương biểu diễn, là tuyệt đối không được. Khang Hy người này long huy ngày thịnh. Nơi nào kinh được người khác quét hắn mặt mũi, ở hắn xem ra, tình hình trong nước bất đồng, phong tục bất đồng. Đương nhiên này đó hy kịch gì đó hình thức cũng liền bất đồng. Khang Hy chính là hiểu biết, những cái đó nước Pháp diễn viên nhưng tất cả đều là nước Pháp quốc vương Louis 14 chọn lửa kỹ càng ra tới, nghe nói bản lĩnh này thâm, hơn nữa. Đại đa số đều là quý tộc xuất thân như thế nào liền đổi phong bại tục. Còn nữa, thái hậu ở trong cung cũng không có giải trí, Khang Hi một mảnh hiếu tâm, muốn cho thái hậu nhìn xem này đó ngoại quốc ngoạn ý, nhạc thượng một nhạc, hắn đã định rồi quyết tâm, nơi nào dung được người khác nói không. Vì thế, Khang Hi mặt rồng ngăn, lớn tiếng nói đủ rồi. Hùng Khanh cùng các vị ái khanh đều lui ra, chấp ý đã tuyệt, không dung sửa đổi. Thiên Thụy đứng ở Khang Hi phía sau, túi đầu, khỏe miệng viết một phiết, nàng là cực không quen nhìn Hùng Ban lý những cái đó cổ hủ lao thần. Một đám đầy miệng đạo khẩm mạnh, trình chu lý học, luôn là cầm quan niệm, cũ ước thúc người, cũng không chịu tiếp thu mới mẻ đổ vật. Nói, quốc gia vong, cũng liền vong ở này đó nhân thủ. Thiên thủy nhìn khang hy sắc mặt, liền biết hùng ban lý những người này nếu là không lùi hạ nói. Quân thần nhất định sẽ khởi xung đột, liền lôi kéo bảo thành, hai người sau này lui một bước, nhưng thật ra đem bảo thành cấp sông ra ra tới. Bảo thành là thái tử, quốc chi chữ quân, loại chuyện này thượng là không thể lẻ. Thiên thủy túi đầu cười khẽ. Thầm nghĩ, xin lỗi, Bảo Thành, nói, ngươi đi đường, kêu bình chữa cháy đi. Bảo Thành biết thiên thủy ý tứ, này hai anh em tất cả đều cúi đầu, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, thấp giọng cửa nhạt. Quả nhiên, Hùng Ban Lý đám người quật kính lên đây, liền cho rằng chính mình khuyên nhủ là chính xác, Khang Hi nếu không tiếp thu nói, đó chính là không đúng. Vì thế, Hùng Ban Lý lại cắn mấy cái đầu thỉnh Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã băng ra. Thình hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra hùng ban lý phía sau mấy cái quan viên cũng tất cả đều quỷ xuống cán đầu. Khang Hy cấp khí chứ, nhìn đến hùng ban lý liền lại nghĩ tới năm đó thiên thủy muốn người hắn nữ tử phóng chân khi, cũng chính là hùng ban lý cái này ngoan cố lao thần cực không phục, nói gì đều không đồng ý, kết quả cấp thiên thủy buổi nói chuyện nói thiếu chút nữa không đem hắn cấp tức chết. Hiện tại người này còn không hấp thụ giáo hấn, thế nhưng lại ra bên ngoài nhảy nhót, quả thực chính là thúc thúc có thể nhẫn, thím cũng không thể nhịn. Khang hy nắm chặt quyền. Thầm nghĩ, nếu không phải chấm lưu chữ ngươi còn phải cho thiên hạ người hắn nhìn, sợ sớm đem ngươi cái này lao đông tây cấp đẩy ra đi chém, làm ngươi tại đây cùng chấm sát thanh, làm ngươi cho chấm lạc mặt mũi, làm ngươi. Hùng ái khanh, chấm ý đã quyết, ngươi chờ lui ra. Khang Hy Long Hành hổ bộ tiến lên, đứng ở hùng ban lý trước người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngựa khi đều là băng băng lánh lánh. Những cái đó đứng bàng quan đại thần đều là trong lòng giật mình, biết muốn chuyện xấu, tất cả đều lui về phía sau vài bước có thể lóe rất xa liền, có bao xa. Ngay cả Trần Luân Quýnh đều rời đi Bảo Thành, thối lui đến Thiên thủy vài người phía sau, hắn cũng không phải ngốc tử, cũng không nghĩ tao kia tao cá chi đâu. Mà Bảo Thành thì tại âm thầm kêu khổ không ngừng, nói, hắn cũng tưởng loại à, chính là, không trốn đâu. Không có biện pháp, Bảo Thành đành phải đi theo Khang Hy phía sau, chiều Hùng Ban Lý nhìn thoáng qua Hùng Đại Nhân vẫn là đứng lên đi, kia Pháp quốc quốc tình hình trong nước phong tục như thế, chúng ta cũng không nói được cái gì. Nào biết Bảo Thành lời kia vừa thốt ra, hùng ban lý phía sau có một người tuổi trẻ thân tử, đại khái là tưởng khiến cho Hoàng thượng cùng Thái tử lực chú ý tưởng điên rồi đi, hoặc là người này nghĩ ra danh tưởng điên rồi, gì đều mặc kệ liền nhảy nhót ra tới, hướng tới Bảo Thành lớn tiếng nói Thái tử quốc chi chữ quân, phải làm biện bạch như thế nào hảo, như thế nào không tốt, như thế nào có thể thế những cái đó người Tây Dương phân biệt. Nhìn kia tuổi trẻ, con lại vẻ mặt quật cường dạng tuổi trẻ thân tử, Bảo Thành cung cấp khí chứ, tâm nói. Ta không phải xem Hoàng A Mã sinh khí, vô cùng có khả năng đến thật mạnh phạt các ngươi, vì không cho quân thần khởi xung đột. Ta đến nỗi ngoi đầu sao ta, không thấy được người khác đều trốn rồi sao? Liên tỷ tỷ đều vọt đến một bên, thiên ta mệnh khổ, ai này sát thanh? Khang Hi vốn dĩ thấy bảo cách nói sẵn có nói thực hợp hắn tâm ý, hơn nữa hoàn toàn là thế hắn suy nghĩ, liền rất là vui mừng. Nào biết, cái kia lễ bộ tuổi trẻ quan viên thế nhưng lớn mật liền thái tử nói đều dám bác, liền càng là sinh khí. Rồi tay một lòng tay vị kia tuổi trẻ quan viên, Khang Hy lớn tiếng nói lớn mật, người tới, đem cái này không biết tôn ti đổ vật xoa đi ra ngoài. Đây là ở Hồng Lưu Quán, Khang Hy tuy rằng sinh khí, còn là thực cấp hùng ban lý đám người để lại mặt mũi, cho nên, cũng không có nói muốn như thế nào xử phạt những người này, chỉ làm người xoa đi ra ngoài, này đã là đủ nén giận. Cái kia tuổi trẻ quan viên là thật sự nghĩ ra danh tưởng điên rồi, còn không đợi thị vệ tiến lên kéo hắn, liền lớn tiếng nói hoàng thượng, quốc có chính thần. Không vong này quốc, hôm nay, thần phải làm kia tránh thần. Nói chuyện, người này thế nhưng không quan tâm bay thẳng đến cây cột thượng đánh tới, rất có muốn chết gián tư thế. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương hai trăm linh một thiên thụy hộ phụ. Thiên thủy nhìn, cái này kinh hồn táng đẳng A, mắt nhìn muốn ra mạng người, không có biện pháp, đành phải rôi ra tay nhẹ nắm một chút đứng ở nàng phía sau Trần Luân Quyến tay Trần Luân Quyến người này là cực biết Thiên Thụy tâm tư hiểu biết Thiên Thụy là không nghĩ huyết bắn hồng lừa quán làm những cái đó người Tây Dương nhìn chê cười liền chợt lóe thân đi ra ngoài dùng cực nhanh tốc độ tiến lên một tay túm chặt cái kia muốn tìm cái chết quan viên Thiên Thụy nhìn lao một phen hãn nhìn cái kia quan viên đầu đều đụng tới cây cột huyết cũng chảy ra rớt đến trên mặt đất nhìn lên thật là man kinh tâm tâm nói thật không dễ dàng Trần Luân Quyến nếu là lại chậm hơn vài phần Sợ người kia liền phải đâm cán vong đi. Nhìn nhìn lại, Thiên Thụy có điểm bật cười, cái kia quan viên nơi nào là thật sự muốn tìm chết đâu, bất quá là làm chết gián bộ dáng cho người ta xem. Cách nôn nói rất đúng, văn chết gián, võ tử chiến, văn thần lấy chết gián nổi danh, thông thường những cái đó vừa chết lấy cáo quân vương quan văn đều có thể xử sách lưu danh, cho nên, những cái đó người Hán quan văn đều trăm phương nghìn kế không có việc gì tìm việc cũng muốn gián thượng một hồi, cái này tuổi trẻ quan viên, chỉ sợ cũng là đánh. Cái này chú ý đi, nếu là thật sự chuyện này truyền ra đi, người nọ sợ cũng liền thành danh đi, này liền cùng hiện đại khi những cái đó tưởng tận các loại biện pháp, thà rằng xấu mặt cũng muốn nổi danh kẻ điên nhóm không sai biệt lắm, bất quá, hiện đại khi những người đó là không biết xấu hổ vì nổi danh, này đó quan văn lại là không muốn sống vì nổi danh, so hiện đại người càng hơn một bậc. Hơn nữa, việc này lan truyền đi ra ngoài, đối Khang Hy thực bất lợi, sợ Khang Hy sẽ rơi xuống kia không nghe khuyên bảo thanh danh. Giang nam người hán còn không chừng như thế nào bố trí đâu, những cái đó thiên địa sẽ còn có bạch liên giáo người, sợ lại muốn gây sóng gió. Thiên thủy nhìn Khang Hy khí sắc mặt xanh mét bộ dáng, lại xem hắn khỏe môi đã hàm một tiêu ý cười, liền biết muốn chuyện xấu, không chừng Khang Hy phải đem cái này quan viên trị tội đâu, đến lúc đó, sợ càng thành toàn nhân ra trung thần chi danh đâu. Cắn cắn môi, thiên thủy cũng bất chấp cái gì nữ tử không thể xuất đầu lộ diện quy củ gì, trực tiếp một bước tiến lên, nàng nhất định phải đem người nọ bác bỏ. Làm cái kia quan viên chính mình hướng Khang Hy thỉnh tội, nếu không, việc này sợ là sẽ càng nháo càng lớn. Trung tĩnh hầu thiên thụy đứng ra, trực tiếp nhìn về phía Trần Luân Quýnh. Trong miệng lạnh như băng kêu Trần Luân Quýnh tức vị còn cứu hắn làm gì, người tức là người cứu, còn làm phiền Trung tĩnh hầu cấp bản công chúa và miệng, hung hăng đánh cái này không biết trung quân, không biết nhân nghĩa. Không có trên dưới tôn thi, không có quân thần chi nghĩa đồ vật. Trần Luân Quýnh nhìn thiên thụy sắc mặt, tuy rằng tưởng không rõ thiên thụy muốn làm gì, bất quá hắn còn phải phối hợp thiên thủy đem này trình diễn đi xuống liền lên tiếng trực tiếp rối tay ở cái kia quan viên trên mặt tay năm tay 10, đánh năm sáu bàn tay đánh người nọ mặt cũng sưng lên nha đều rớt một viên trần luân quýnh lúc này mới dừng tay khang hy nhìn thiên thủy phương pháp rối tay ngăn trở muốn qua đi kéo thiên thủy bảo thành đứng ở một bên chờ xem nàng muốn như thế nào phát tác bảo thanh mấy cái cũng hoàn toàn ngây dại cái kia quan viên đâm trụ tự sát thời điểm mấy người này liền ngây người hiện tại thiên thủy đứng ra Nhìn này mấy cái AK càng thêm có loại không biết làm sao cảm giác. Mạng thính lớn nhỏ quan viên hiện tại cũng không dám nói chuyện, thậm chí liền hô hấp thanh âm đều cực nhẹ. Liền sợ một cái lộng không tốt, lại gây họa thượng thân. Cũng chỉ có hùng ban lý rất là không phục kính, trực tiếp qua đi đối với thiên thủy liền ôm quyền công chúa, đại thanh tổ chế. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, công chúa sao có thể vô cớ làm người hậu đả quan viên, thần thỉnh công chúa tam tư. Thiên thủy ngẩn đầu cười lạnh, nàng vóc dáng rất cao. Hùng ban lý là phương 5 người, vóc dáng vốn là không cao. Thiên Thụy đứng ở trước mặt hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, biểu tình yếm lãnh, khỏe mắt hàm sát, kia cường đại khí tràng toàn bộ khai hỏa, xem Hùng ban lý một trận kinh hồn tăng đảm, không khỏi lại nghĩ đến mấy năm phía trước, cũng chính là cái này công chúa, sinh sôi đem hắn hỏi trụ, liền có chút lưu ý. Bất quá, Hùng ban lý muốn lui, Thiên Thụy lại không nghĩ làm hắn như nguyện, Thiên Thụy khẽ miệng một trọn, lộ ra một tia châm trọc tươi cười tới Hùng đại nhân lời này không đúng. Bản công chúa là Hoàng A Mã Nữ Nhi, cũng không phải là hậu cung phi tần, sao có thể xưng hậu cung tham gia vào chính sự. Còn nữa, này lại là cái gì chính sự, lại nói tiếp, bất quá chính là Hoàng A Mã muốn cho một cái gánh hát tiến cung cho Thái Hậu còn có các cung nương nương diễn xuất một lần, làm đoàn người nhạc ga nhạc A, nhiều nhất này gánh hát đặc thù một ít, là Tây Dương gánh hát thôi. Thiên Thụy khỏe môi mỉm cười, ánh mắt lạnh băng, ánh sáng như thực chất xuyên thấu hùng ban lý thân thể, làm hùng ban lý thế nhưng sợ hãi lên, nhịn không được. Hùng ban lý thấp đầu, không biết nên nói chút cái gì. Hùng đại nhân sợ là muốn nói, đây là Pháp quốc quốc sứ đoàn, chính là, bản công chúa vẫn là muốn nói, bọn họ ca vũ kịch, cùng chúng ta gánh hát là một cái lý nhi, này Tây Dương gánh hát, cũng chính là cái gánh hát, bất quá là cái ngoạn ý nhi, đó là diễn thượng một diễn, lại có gì phương. kia gì, thiên thủy lời này có chút nhu lợi, hoàn toàn tránh đi hai nước kết giao độ cao, trực tiếp đem nhân ra múa ba lên nói thành một cái ngoạn ý nhi nhưng lại lại làm người cãi lại không được, chỉ có cứng học phân. Xin hỏi hùng đại nhân, bình thường Hoàng A Mã còn có hậu cung chủ vị các nương nương muốn triệu gánh hát tới xem diễn, chẳng lẽ còn muốn phóng tới tiền triều, làm các vị đại nhân thảo luận một phen sau. Còn muốn các vị đại nhân đồng ý Hoàng A Mã nhìn cái gì diễn, Hoàng A Mã mới có thể xem sao. kia các vị đại nhân cũng quá nhàn một ít, các ngươi thực quốc gia bổng lộc, lại không tư chúng quân hái dân, thế nhưng ở này đó việc nhỏ thượng loạn khua môi múa mép, không chê mất mặt sao. Cái này làm cho nhân gia người Tây Dương thấy được, lại nên như thế nào giảng. Nga, đại thanh quan viên thực nhàn nhã tự tại, bình thường rảnh rỗi không có việc gì, liền vua của một nước muốn xem cái gì diễn, đều phải thảo luận một phen, lời này, nói ra đi nhưng không dễ nghe nghe. Thiên Thụy hoàn toàn tránh đi chính trị độ cao, từ nhỏ phương diện xuống tay, nói hùng ban lý trận mắt há hốc mồm, hắn vẫn là kiến thức quá vị này công chúa miệng lưỡi lợi hại đâu, đó là như thế, khắc quan viên không có kiến thức quá, tất cả đều càng thêm lùi bước. Nhìn không được lau một phen hãn, thầm nghĩ, ngạch tích cái nương ai, đều nói thiên thủy công chúa lợi hại, hôm nay mới tính kiến thức tới rồi, này thật thật miệng lưỡi như đau à, so mười cái nam tử đều khôn khéo đâu. Thiên thủy đem hùng ban lý nói không dám lại mở miệng, liền vòng qua hùng ban lý, nhìn về phía vị kia quỷ trên mặt đất tuổi trẻ quan viên, cười cười vị đại nhân này, xin hỏi họ gì. Người nọ bị đánh dụng răng răng, nói chuyện có chút lộ tin, mồm miệng không rõ họ trình. Thiên thủy nghe xong, cẩn thận tưởng tượng. Liên lại cười mở ra Trình đại nhân, thật là thất kinh a, bản công chúa thật đúng là cực bội phục Trình đại nhân đâu. Thiên thủy này một phen tươi cười đầy mặt, xem vị kia Trình đại nhân mê với tâm, thất thân chí, chỉ ngây ngốc cười không dám nhận công chúa khích lệ. Trần Luân Quý đứng ở Trình đại nhân bên cạnh, túi đầu cười thầm, hắn đối Thiên thủy tính nết vẫn là hiểu biết một chút, vị này công chúa cùng Khang hy đó là một cái tính tình, thật không hổ là cha con hai. Quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắp ra tới, đều thích phụ sát, trước đem người phụng cao cao. Sau đó lại hung hăng đem người đánh vào trong địa ngục biên. Quả nhiên, thiên thủy tươi cười càng thêm sán lạn trình đại nhân muốn học kia nhảy sông cốt nguyên, moi tim tỉ can, dũng khí đáng khen, thật thật làm người bội phục đâu. Nàng lời này khen vị kia trình đại nhân hoàn toàn thả lỏng lại, chỉ ngây ngô cười. Lại không biết muốn nên như thế nào trả lời. Khang Hy đứng ở một bên, đã suy nghĩ cẩn thận thiên thủy làm như vậy dụng ý, trong lòng đã sớm ngật đầu, lại nhìn chung quanh một vòng, nhìn nhìn hắn những cái đó vẫn chưa hay biết gì như tử thở dài hôm nay thụy nha đầu nếu là đứa con trai nên có bao nhiêu hảo ai đáng tiếp đầu sai rồi thay nha thiên Thủy không không lưng thằng tóc nhìn trình đại nhân trình đại nhân chỉ biết khuất nguyên nhảy sông rơi xuống trung trình chi danh có biết nguyên nhân chính là vì khuất nguyên nhảy sông tự sát lại sử sở vương được xưng là hôn quân các đời lịch đại vị nào chết gián chi thần sau lưng không có một vị hôn quân bóng dáng trình đại nhân ở một kiện cực tiểu sự tình phía trên cùng hoàng a mã tích cực thậm chí muốn đâm trụ chết gián Chẳng lẽ là, muốn nói cho thế nhân, Hoàng A Mã là một vị hôn quân, dung quân, vô năng chi quân. Không thể nghe dáng ngôn chi quân, bản công chúa muốn hỏi một chút, trình đại nhân dắp tâm ở đâu? Lương tâm ở đâu? Thân không có, thân đúng là trung quân mới trình đại nhân vừa nghe lời này, này chụp mũ hắn nhưng mang không dậy nổi, chạy nhanh vội vã phân biệt lên. Thiên thủy cười lạnh liên tục cái gì trung quân? Người bác cái trung quân chi danh, Hoàng A Mã lại muốn rơi xuống cái gì thanh danh? Trình đại nhân nghĩ tới không có. Ngươi nương hoàng A mã bác thanh danh, lại làm quân vương rơi xuống bất nghĩa chi danh, đây là ngươi trùng quân chi tâm, loại này trùng quân chi thần, ta đại thanh cũng không dám muốn đâu. Công chúa trình đại nhân bị thiên thụy giảng, chính là nói không ra lời, đành phải liên tục cắn đầu công chúa, thần thật sự không có cái kêu ý tứ. Có hay không cái kêu ý tứ, bản công chúa cũng không biết, bản công chúa không xem tâm ý của ngươi, chỉ xem ngươi làm. Thiên thụy nhìn chầm chầm trình đại nhân nói xong câu đó. Lại quay đầu nhìn chằm chằm mãn thính đại thần nói các vị đại nhân cũng vô chính mình lương tâm suy nghĩ một chút, Hoàng A Mã tự đăng cơ tới nay, túc đêm lao khổ, tiết kiệm cực kỳ, chứ ngao bái bình tam phiên, hương nông hương thương, này đó làm, điểm nào là hôn quân làm. Những cái đó quan viên nghe Thiên Thụy đem nói đến cái này phân thượng, cái nào dám sạt thanh, đều khen ngợi Khang Hy là không xuất thế minh quân, là thánh quân. Thiên Thụy cười nếu các vị đại nhân đều nói Hoàng A Mã là minh quân thánh quân, chẳng lẽ... Hoàng A Mã liền thị phi đều phân biệt không được sao, càng muốn người chết dán lấy chính quân nghe. Các vị nói một câu, người như vậy nên xử trí như thế nào? Thiên Thụy lời này hoàn toàn bắt đầu châm ngòi ly gián lên, nay trong phòng người, nhưng không chỉ Hùng phái quan viên, còn có các phái khác quan viên đâu, bình thường, cũng có kia cùng Hùng Ban Lý đám người không đối phó, nào còn không chạy nhanh nắm chặt thời gian bỏ đá xuống giếng đâu, liền có vội vã nhảy ra nói cái gì như vậy giáp tâm bất lương người nhất định phải xử tử, càng có nói muốn xét nhà di tộc. Có nói muốn lăng trì, dù sao nói gì đều có, giảng vị kia trình đại nhân dọa cả người. Phát run, sắc mặt tái nhợt Cuối cùng, bị tình cảm quần chúng xúc động cấp dọa hư trình đại nhân, đa đa tắc tắc mang theo khóc nước nở bỏ đến khang hy trước người, một bên cắn đầu một bên khóc dòng nói hoàng thượng, là thân sai, thần muôn lần chết không đủ tích, hoàng thượng, thỉnh trị thần tội. Trình đại nhân một khang nhiệt huyết, rơi xuống cái vai hề kết cục, hùng ban lý đứng ở một bên, nhìn cái kia không biết làm sao à, tư tâm nói thầm. Vị này thiên thủy công chúa thật không đơn giản, như vậy một lát công phu liền hoàn toàn phiên bản, này đổi trắng thay đen bản lĩnh thật là lợi hại, về sau à, phàm là có vị này công chúa ở địa phương, ta còn phải ở cách xa xa, miễn cho bị lan đến gần đâu. Hùng ban lý không thế trình đại nhân xuất đầu, kia trình đại nhân càng là trái tim băng ra a chạy nhanh hướng Khang Hy tỏ lòng trung thành, biểu quyết tâm, thỉnh tội trách. Khang Hy lúc này vừa lúc lạc người tốt tên, bậc thang thiên thủy hoàn toàn cho hắn vô hạ Hắn cũng không có khả năng bởi vì việc này đi giết chết trình đại nhân, đương trường ha ha cười hảo, thiên thủy đừng nói nữa, biết sai có thể cải thiện lớn lao héo, nếu trình đại nhân cũng biết sai rồi, chấm cũng không hề truy cứu, trình đại nhân quân tiền thất nghi, phạt đồng một năm, đi xuống đi. kia trình đại nhân bạch đụng phải một hồi trụ, lại mất một năm đồng lộc, còn phải cắn đầu cảm tạ khang hy to rộng vì hoài, không có tàn nhẫn trị hắn tội, cũng đến hướng thiên thủy nói lời cảm tạ, cảm ơn vị này công chúa khẩu hạ lưu tình, không có đem hắn cấp bức tử Thiên Thụy xem trình đại nhân vội vàng cắn đầu tạ ơn, cười đi đến Khang Hy bên người, một vãn Khang Hy cánh tay cười nói nữ nhi liền nói Hoàng A Mã là thánh quân sao? Nhìn, ngay cả loại này bại hoại Hoàng A Mã thanh danh người đều có thể tha thứ, thật là lòng mang rộng lớn, so với kia Đường Thái Tông càng có thể khiêm tốn nạp dán. đại thanh đến này minh quân, định có thể trị ra một phồn hoa thịnh thế tới. Thiên Thụy như vậy vừa nói, những cái đó quan viên cũng vội vàng ruốt mông ngựa, kia mông ngựa đều có thể đánh ra hoa tới, chủ Khang Hy tâm tình cũng sảng. Lúc trước buồn bực cũng tiêu tán, tâm nói, vẫn là khuê nữ hảo A, chính là có thể cho người phân ưu, Chờ những người đó vô ngông ngựa xong rồi, thiên thủy cười càng ngọt ngào các vị đại nhân cũng nói, Hoàng A Mã là minh quân, trị quốc cũng vất vả, Hoàng A Mã cùng thái hậu nương nương khó được nhìn hồi việc vui, muốn cho kia pháp quốc quốc ca vũ đoàn vào cùng diễn thượng một hồi, chẳng lẽ, các vị đại nhân còn không được sao? Thiên thủy đây là buộc những cái đó bọn quan viên gật đầu đồng ý, vốn dĩ sao, là bọn họ lấy ra tới sự. Đương nhiên đến để nặng bọn họ bình sự. Lần này, không còn có người dám đưa ra bất đồng ý kiến, rất nhiều người vội vã thổ lộ, nói là cái gì Hoàng thượng vất vả mệt nhọc, là nên nhìn cái việc vui, nhìn một cái những cái đó Tây Dương diễn cũng không tồi, càng có người ta nói, chính mình cũng muốn cho ra quyến nhìn một cái đâu. Lời này nói, Khang Hy cực thích nghe, hoàn toàn đem hắn mất đi mặt mũi cấp tìm trở về, đương trưởng bàn tay vung lên đến, chấm chuẩn, đến lúc đó, tam phẩm trở lên kinh quan đều nhưng mang ra nhìn. Nói chuyện, Khang Hy cười ha ha mang theo Thiên Thụy, còn có một chúng hoàng tử, đại nội thị vệ hướng ra phía ngoài đi đến. Chờ Khang Hy đi xa, tất cả mọi người lau một phen hãn, thầm nghĩ, cái này hảo, chẳng những xuống dốc đến chỗ tốt, ngược lại đem chính mình ra lão bà khuê nữ bồi đi vào, đi theo hoàng thượng không thể thống, nhìn kia cảm mạo hóa đồ vật, chính mình còn không thể nói cái không tự, khổ a. Thiên Thụy đỡ Khang Hy ra hồng lưu quán, bị Khang Hy nhiệt năng ánh mắt xem trong lòng chợt dự dạ, chạy nhanh nhỏ giọng nói hoàng a mã. Nữ Nhi bất đắc dĩ, xem những người đó như thế không đem Hoàng A Mã để vào mắt, nữ nhi khó thở, cái gì cũng chưa tưởng, liền đứng dậy, nữ nhi mất lễ nghi quy củ, thỉnh Hoàng A Mã chỉ tội. Nhìn bầu trời thủy này cẩn thận bộ dáng, Khang Hy trong lòng càng la bất gián, "Vô Vô Thiên Thụy tay ngươi là cái tốt, chấm, không, có nhìn là ngươi, chấm như thế nào sẽ chỉ tội ngươi đâu." Thiên Thụy lúc này mới đại tùng một hơi, nàng như vậy vội vã xuất đầu lộ diện, lưới biển còn thần, hết thảy cũng đều là vì khang hi suy nghĩ thật sự là không có biện pháp mới như thế nếu có một tia hòa hoãn đường sống thiên thụy cũng sẽ nhẫn mại đi xuống nhưng khi đó tình hình không phải do nàng đành phải làm một lần người tích cực dẫn đầu cấp khang hi bắt cầu mở đường lót bậc thang thiên thụy cũng sợ khang hi không thể chịu đựng nàng điểm này liền trước hết mời tội hiện tại nhìn khang hi cũng không phải cổ hủ người liền rất là yên tâm lại cười cùng khang hi nói nói mấy câu tự mình đỡ khang hi lên xe giá lúc này mới bước lên chính mình xe Nàng lên xe thời điểm, Trần Luân Quýnh vẫn luôn đứng ở một bên, nhìn Thiên Thụy, nhỏ giọng lại quan tâm nói công chúa mất kiên nhẫn. Thiên Thụy quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái ta lại có cái gì biện pháp, Con ngay lúc đó tình huống, nếu là bảo thanh, bảo thanh mấy cái có thể làm tốt lắm, ta lại làm sao nguyện ý như thế. Trần Luân Quýnh cúi đầu như thế, sợ công chúa ở kinh thành thanh danh lại muốn. Thiên Thụy xua tay ta thanh danh, cùng Hoàng A Mã thanh danh so sánh với, lại tính cái gì, mất ta thể diện thanh danh, thành toàn Hoàng A Mã đây là ta phải làm làm sự tình lúc này ở đây có rất nhiều người cũng có kia cùng trần luân quýnh đồng hành thị vệ thiên thủy lời này không trong chốc lát công phu liền chuyển tới khang hy lô thay nghe khang hy lão lệ tung hành, cực kỳ cảm nhớ thiên thủy này một phen che trở chi ý khang hy nhiều hiếu thắng một người từ đăng cơ về sau nhiều năm như vậy vẫn luôn nơm nớp lo sợ một người gian nan đã đi tới tất cả mọi người chỉ nghĩ muốn hắn khiêng đại lương sở hữu việc khó đều đẩy cho hắn hắn cũng là một người chính là lại có năng lực Nhiều năm như vậy đi xuống tới, cũng là cực vất vả, hiện tại thiên thủy như vậy thế hắn suy nghĩ, như vậy trung tâm che chở hắn cái này quân phụ, làm khang hy có một loại không giống nhau cảm giác, liền cảm thấy đi, thiên thủy không chỉ. Có là nữ nhi, càng là biết đã, còn có đồng bạn, kề vai chiến đấu đồng bạn, từ đây, đại thiên thủy càng thêm bất đồng. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trường 202 bị tính kế. Khang Hy hôm nay tâm tình một ngày tam biến, cũng không có cái gì xem náo nhiệt tâm tư, từ hồng lư quán ra tới lúc sau, trực tiếp làm người chạy nhanh hồi cung. Tiến cửa cung, Khang Hy xuống xe thẳng đến càn thanh cung, Bảo Thành mấy cái khẩn bước đi theo, đi đến nửa đường thượng, Khang Hy quay đầu lại đối Bảo Thành nói an bài Pháp quốc quốc tiến cung diễn xuất sự tình, liền giao cho ngươi cùng Trung Tĩnh hầu xử lý đi, nhất định phải nội vụ phủ làm tốt. Là. Bảo thành hàng lễ lên tiếng theo Khang Hy trở về cản thanh cung, lúc này mới cáo từ ra tới. Thiên Thụy trở về cảnh nhân cung, cũng không cho người quấy rầy, tiến nổi thất tính tu, trước đêm không ngừng phát phát nhảy thực cấp tim đập ấn xuống đi, lại vào không gian ngồi định rồi minh tưởng. Nàng liền cảm giác một cổ tinh thuần linh khí từ đan điền bộ phận tiến vào, cho đến tứ chi chăm hợi, cả người cảm thấy lười biếng thoải mái cực kỳ, không khỏi minh tưởng thời gian cũng dài quá một ít. Chờ nàng trận mắt thời điểm, phát hiện thị lực càng tốt, xem xa hơn chút, Lại nhìn một cái trong không gian biên, kia khối hoàng thổ trên mặt đất ở sở hữu dược thảo thực vật chu vi thế nhưng chậm rãi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh ra một ít màu vàng đóa hoa tới. đóa hoa thật xinh đẹp, là nàng chưa từng có gặp qua chủng loại, hơn nữa, hương khí phát mũi, nghĩ đến, chỉ sợ cũng là hồng hoang thời kỳ tồn lưu lại chủng loại đi. Thiên thủy đứng lên, người nhẹ nhàng qua đi, vây quanh kia hoa xoay vài vòng, chờ đến đóa hoa đỉnh chỉ sinh trưởng lúc sau, nàng thuận tay rút ra một cây tới. Trong đầu tinh thần cùng đóa hoa kết hợp ở bên nhau, đó là đã biết này hoa tác dụng. Đây cũng là thượng cổ thời kỳ giống loài, tên gọi Kim chi ngọc diệp, cùng hiện đại Kim chi ngọc diệp cũng không phải là giống nhau. Này hoa thật là hoa nếu như danh, kim sắc vụn vật như ngọc lá cây, hoa hình cực đại hương, khí hợp lòng người, nhìn lên liền có một loại phú quý bức người khí thế. Thiên thủy cái này Kim chi ngọc diệp, cầm trong tay một gốc cây Kim chi ngọc diệp hoa, đứng ở đầy đất phương thảo trung, cười nhạt hợp lòng người, đôi tay đưa ra, Trên mặt đất kia rất nhiều kim chi ngọc diệp, tính cả một ít chân quý dược liệu bị nàng nổ tận gốc, tay phải vung lên. Những cái đó thực vật tất cả đều bị ném vào lò luyện đan, đất đỏ trên mặt đất dâng lên đan hỏa tới, chỉ chốc lát sau, liền thấy đan lô trung dâng lên ngũ thải hà quang tới. Càng có hương khí truyền ra tới. Thiên thủy vây quanh đan lô dạo qua một vòng, liền khoanh chân ngồi dưới đất, đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới, dùng tinh thần lực duy trì đan hỏa tinh thuần trình độ, cũng không biết qua bao lâu. Nàng đột nhiên mở to mắt Đôi tay hợp lại một hai, đan lô đã bị mở ra, nàng từ trong lòng ngực móc ra một cái bình ngọc tới, tay phải mở dẫn, đan lô chung rất nhiều màu đỏ đan dược liền tuyến dường như phi tiến bình ngọc bên trong. Nhìn xem cái chai chứa đầy, thiên thủy cười ngọt ngào lên, nói, này đan luyện thật đúng là không dễ dàng đâu, thiếu chút nữa đem nàng mới luyện ra tới về điểm này linh khí cấp dùng hết. Bất quá, cũng coi như là vật siêu sở đáng giá, này đan dược, nàng là có thể ăn. Thiên thủy lúc này mới minh bạch vì cái gì lúc trước những cái đó đan dược nàng không thể ăn, nữ hoa nương nương ở Hồng Hoàng trung tu luyện, cũng không biết luyện nhiều ít vào năm, mới có linh tính, lại hàng tỷ năm qua đi, mới có thể đến thành chính quả, nàng là biết tu luyện chi khổ. Vì sợ về sau được đến nàng thần thức người không có căn cơ lại lập tức được đến quá nhiều, mà rối loạn tâm trí, hoặc là làm hại nhân gian, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là rơi vào tà đạo, liền thiết trí đủ loại chướng ngại. Chỉ có ở trong hồng trần trải qua quá rất nhiều lại còn có có thể bảo trì một viên đạm nhân tâm, lại là kia tâm trí kiên cường, hiểu được lấy hay bỏ nhân tài có thể bài trừ nàng này đủ loại chứng ngại, được nàng này luyện đan một đạo. Do đó lấy chính thần tư, tu luyện thành công đâu. Thiên thủy từ được này không gian nhiều năm như vậy, tuy rằng thủ như thế nhiều chân quý dược thảo, nhưng vẫn luôn không chút hoang mang, bình tĩnh đạm nhiên, đến chi không mừng, thất chi không bi, chậm rãi rèn luyện chính mình tinh thần cùng tinh thần lực, có thể thấy được đến nàng không phải cái loại này chỉ vì cái trước mắt người hơn nữa vì cấp trần luân quýnh trị thương thiên thủy chẳng những hao hết nàng chính mình linh khí càng là dẫn rất nhiều không gian linh khí ra tới bởi vậy liền cũng tác động nữ hoa nương nương thiết trí những cái đó trở ngại bởi vì thiên thủy lúc ấy đã hao hết linh khí kia trở ngại chẳng những đối nàng vô hại ngược lại giúp nàng một phen xử nàng lúc sau tu luyện thần thức thời điểm càng thêm nhanh chóng tinh ổn như thế thiên thụi là nước chảy thành sông phá kia chướng ngại cuối cùng này kim chi ngọc diệp hoa cả đời nàng cũng coi như là có một ít thành tựu đâu Thiên Thụy ngồi dưới đất, từ trong bình lấy ra một viên đan dược tới, nhìn sau một lúc lâu, nhéo lên tới để vào trong miệng, kia đan dược thơm ngạt hẳn, vào miệng là tan, lập tức liền thủy dương như vào bụng chung. Chẳng được bao lâu, Thiên Thụy liền cảm thấy cả người nóng lên, trong thân thể biên tựa hồ có cái bếp lò ở thiêu đốt giống nhau, nàng cũng không dám lộn xộn, chỉ tính tỏa minh tưởng. Lại trong chốc lát, Thiên Thụy liền cảm thấy kia nhiệt khí tán đến tứ chi trăm hợi bên trong, toàn bộ thân thể đều là ấm áp, cực thoải mái, nàng chạy nhanh chiếu trước kia biện pháp Dẫn kia nhiệt khí theo kinh mạch vận hành, vận hành 3 vòng thiên lúc sau, lúc này mới mở to mắt. Lại nhìn lên, thiên thủy nở nụ cười, nàng kia một bộ quần áo là không được, bởi vì này đang dược quan hệ, thiên thủy trên người chảy ra rất nhiều màu đen dơ bẩn tới, dính liền đến trên quần áo mặt, sử kia hồ làm sao mỏng nguyên liệu quần áo toàn bộ biến đen tuyền, lại tản ra mùi hôi. Dù sao đây là ở trong không gian biên, cũng không làm cái gì, thiên thủy cũng không có để ý, trực tiếp động thủ đem quần áo cởi xuống dưới. Trần chùi thân thể đứng trên mặt đất, dẫn một cổ thủy tới, đem thân thể rửa sạch hào lúc sau, rối tay đưa tới một kiện trước kia ném ở trong không gian quần áo, chính mình trước mặt tốt, nghĩ đến bên ngoài thời gian cũng có trong chốc lát, liền lắc mình đi ra ngoài. Thiên thủy ra tới lúc sau, vui sướng dị thường, tu luyện nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc có chút thành tựu, thật đúng là cao hứng cần đâu. Nàng nằm ở giường nệm thượng, chơi tâm nổi lên, nhìn chằm chằm phóng tới nơi xa án thượng một cái thanh hoa chén trà, rối tay nhất chiều kia chén trà liền ngoan ngoãn bay đến tay nàng thượng. Thiên Thủy cười, phía trước nàng chính là gọi không tới chén trà như vậy trọng vật đâu, vì thí nghiệm một chút chính mình rốt cuộc tinh tiến nhiều ít, Thiên Thủy lại đem chén trà phóng hảo, nhìn chằm chằm cách đó không xa một cái cắm chiếc chi hoa mỹ nhân trưởng của mình. duỗi tay vẫy vẫy, kia cái chai lắc lư rơi xuống Thiên Thủy trên tay, duỗi tay tiếp được cái chai, nàng ước lượng kia trọng lượng, không khỏi cười càng ngọt một ít. Liền này cái chai trọng lượng, sợ nàng thần thức đã có lực công kích đầu, những cái đó đá hòn đá linh tinh nàng liền có thể dùng thần thức khống chế, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay. nghĩ đến này điểm, thiên thụy trong lòng kích động dị thường, đem đầu vui ở gối thượng, hai tử giống nhau ha ha nở nụ cười. du khánh cũng nội, bảo thành cùng trần luân quỳnh tiêu nội vụ phủ quan viên tới, dặn dò một hồi lúc sau, hai người ngồi định rồi một bên uống trà, một bên thương lượng phải làm sao bây giờ lý khang hy giao đại sự tình. vốn dĩ, bất quá là xem cái ca vũ biểu diễn, giống loại này chuyện nhỏ, làm giống nhau quan viên xử lý là được. Căn bản không cần Bảo Thành cái này thái tử ra ngựa. Chính là, sự tình hôm nay như vậy một lộng, chuyện này liền bay lên một cái độ cao, khang hy đó là cùng những cái đó cổ hủ đại thần phân cao thấp, kia cũng đến trọng điểm xử lý, muốn cho những cái đó các đại thần nhìn một cái, chính là bọn họ phản đối, chuyện này, cũng sẽ làm xinh xinh đẹp đẹp, thỏa đáng. Bảo Thành cũng minh bạch nơi này đạo đạo, cũng tỉ mỉ bố trí một hồi. Lúc này, Bảo Thành cực yêu nhã bưng chén trà, uống một ngụm trà lúc sau. Nhìn Trần Luân Quýnh nói lúc trước ta chỉ nói triều đỉnh quan viên cổ hủ, hiện tại nhìn tới, là quá cổ hủ chút, nhìn một cái những cái đó người Tây Dương, nhân ra đã ra biển đi xa, mau đem quốc thổ chiếm được chúng ta ra môn khẩu, mà những cái đó triều đỉnh quan viên lại không tư tiến thủ, nghe không thể không đồng ý thấy, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, chỉnh chu lý học. Trần Luân Quýnh cười, buông chén trả tới thái tử không cần sinh khí, hôm nay công chúa đã hung hăng giáo hấn những cái đó quan viên một hồi, nói vậy, quá không được nhiều thời gian dài. Việc này liền chuyển khắp kinh thành, đến lúc đó, những người đó đến trước tư sau tưởng một phen, nếu là phản đối nữa hoàng thượng biến cách, sẽ rơi vào như thế nào kết quả. Bảo Thanh hư lệnh một tiếng cô cùng những người đó cũng phạm không được sinh khí, nếu là dựa vào cô, lại có kia phạm quật không nghe người ta ngôn, trực tiếp ném tới Tây Dương đi, làm cho bọn họ cũng kiến thức một phen, nhìn một cái, lại có nói người Tây Dương phiên bang mắt là gì, cô khiến cho bọn họ đi lấy đạo khủng mạnh giáo hóa những cái đó người Tây Dương nhìn một cái bọn họ đối mặt lòng ngông dạ thú người Tây Dương, lại muốn như thế nào cách nói? xì si. Một tiếng, Trần Luân Quýnh nghe bảo thành kỳ tư diệu tưởng, nhìn không được nở nụ cười thái tử ra nếu thực sự có này ý tưởng, không bằng cùng Hoàng thượng giảng thượng một tiếng, nói vậy, Hoàng thượng cũng nhạc nhìn đâu. Lời này bảo thành đảo cũng thích nghe, nhìn không được gật đầu ngươi nói chính là cực, đại công ngắm lại, có thời gian nói, cùng Hoàng A mã đề thượng một tiếng, chúng ta đại thanh, cũng nên đương phái người hảo hảo đi ra ngoài nhìn một cái. Chỉ ở nhà đóng cửa làm xe, là không được. Trần Luân quính ngón tay go gõ mặt bàn Thái tử ra không cần lại nói việc này, vẫn là chạy nhanh tưởng một chút kia ca vũ kịch như thế nào an bài đi. Thân nhìn Hoàng thượng ý tứ, chính là muốn cho chúng ta đại thanh gánh hát, cùng kia Tây Dương gánh hát đấu võ đài đâu. Kể từ đó, Thái tử ra phải làm làm nội vụ phụ trọn thượng kia kinh thành danh rất tới. Sắp thật nên như thế. Bảo thanh gật đầu nói đến lúc đó, liền đem kia ca vũ kịch đoàn an bài đến xúc phương trai, nơi đó rộng mở. Lại khẩn ai ngự hoa viên, cũng làm những người đó nhìn một cái chúng ta đại thanh phồn hoa chỗ, còn nữa, chờ đến bọn họ diễn xuất một tất, liền làm chúng ta đại thanh danh giác hóa trang lên sân khấu, cũng so thượng một so, rốt cuộc là cái nào hảo. Bảo thành nghĩ tới nghĩ lui, cũng có chút chơi tâm, liền nghĩ lên mặt thành côn khúc thanh sướng, so với kia tây dương điệu vịnh than, nên là như thế nào một cái náo nhiệt trường hợp, nghĩ, cũng nhịn không được nở nụ cười. Trần Luân Quýnh xem bảo thành cao hứng, cũng cười cười. Nhìn một cái bên ngoài thời gian không còn sớm, liền đứng dậy, muốn cáo tử rời đi. Bảo thanh móc ra đồng hồ quả quyết tới nhìn lên, cười nói khi hầu cũng không còn sớm, ngươi liền trở về đi, tỉnh nhà ngươi muội tử không yên tâm. Là, Trần Luân Quýnh hành lễ, mới muốn xoay người, liền cảm thấy đầu góc một mảnh bồi dối, không khỏi thân thể lung lay hai hoảng, lại trận mắt thời điểm, liền thấy chịu trước vật thể xương mù mênh ngông một mảnh, nhìn không rõ ràng lắm minh bạch. Thái tử ra, Trần Luân Quýnh đại kinh thất sắc tiêu một tiếng, lại nghe không đến bảo cách nói sẵn có lời nói, dựa vào cảm giác rũi tay một sờ, nơi nào sờ được đến người, lại đi rồi hai bước, liền đá đến một thứ, ngay sau đó, liền kẽ lăn trên đất, lập tức bất tỉnh nhân sự lên. Nay nội phòng một mảnh an tĩnh, qua một hồi lâu, liền có hai cái tiểu thái dám lén lút đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Bảo Thành ngã trên mặt đất, Trần Luân Quĩnh tắc quăng ngã ở Bảo Thành trên người, hai người kia cười lạnh hai tiếng, trước đem Trần Luân Quính đẩy ra, nâng lên Bảo Thành phóng tới một bên trên giường đất lại nâng Trần Luân Quynh thả đi lên. Đem người phóng hảo còn không tính xong, này hai cái tiểu thái giám động tác nhanh nhẹn đem hai người quần áo cởi ra, làm cho hỗn độn cực kỳ bộ dáng ném xuống đất, lúc này mới vừa lòng cười, cấp hai người kéo lên chân rời đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 203 thế khó xử. Công chúa, này trong phòng như thế nào sạch sẽ rất nhiều. Mưa Xuân nâng một mâm đồ vật vào nhà, rất là nghi hoặc khắp nơi đánh giá một phen. Thiên thủy lười nhác nằm nghiêng ở giường nệm thượng, một bên xem Mưa Xuân khay trùng các màu mới đánh ra tới trang sức, chọn lựa hai dạng, dư lại làm Mưa Xuân cấp thu lên. Bên cười cười có lẽ là ngươi hoa mắt đi, ta đảo nhìn này trong phòng là giống nhau a. Mưa Xuân thực nghi hoặc lại đánh giá một phen, nhìn không ra cái gì tới, liền cầm khay đi ra ngoài, trong lòng vẫn là thực kinh dị, này trong phòng xác thật hiện sạch sẽ chút ta. Thiên thủy chờ Mưa Xuân đi rồi. Vô ngự che che mặt, vừa rồi nàng chơi tâm nổi lên, lợi dụng thần thức đem trong phòng cho bụi đều thành không còn, nói những cái đó tiểu cung nữ bọn thái giám là mỗi ngày đều quét tước, chính là người quét tước, nào có thần thức rửa sạch sạch sẽ nga, cho nên trong phòng này xác thật cửa sổ minh mấy sáng thật nhiều đâu, mưa xuân là không có nhìn lầm. Thiên thủy che mặt nguyên nhân là luyện nửa ngày, nàng thần thức thế nhưng chỉ có một tác dụng, đó chính là quét tước vệ sinh, thật là làm người đổ mồ hôi a, không làm sao được. Thiên thủy đem lấy ra tới vài món trang sức thu lên, lại từ trong lòng ngực lấy ra kia bình ngọc, bắt đầu suy xét lên, nơi này đan dược muốn hay không cấp Khang Hy dùng. Nếu là cho hắn dùng, sẽ xuất hiện cái gì hậu quả thiên Thụy chính là không biết, nói không chừng, Khang Hy sẽ càng dài càng tuổi trẻ, đến lúc đó, triều thần còn có người trong thiên hạ sẽ có cái gì ý tưởng, có thể hay không tưởng bọn họ hoàng thượng là cái bất lao yêu quái. Chính là, nếu là không cho Khang Hy dùng nói, thiên thủy cũng có chút băn khoăn. Luyện nhiều như vậy đang dược, nàng chính là tưởng lấy ra tới phân cho người nhà A, bằng không, này dược một viên liền đủ nàng dùng, nàng đến nỗi như vậy cố sức sao. Suy nghĩ thật dài thời gian, thiên thủy lắc lắc đầu, tính, vẫn là trước cấp bảo thành dùng dùng xem đi, dù sao bảo thành niên kỷ còn không lớn, chính là hai ba mươi năm không thế nào hiện lao. Mọi người cũng sẽ không đoán mò chắc. Nghĩ kỹ rồi lúc sau, thiên Thụy liền đem bình ngọc thu lên, đứng dậy thay đổi kiện sa chất tím nhạt theo lam nhạt hoa cổ áo tràng tùy ý hợp lại tóc dùng một cây ngọc châm cố định trụ têo với ma ma cùng hạ liên lại đây mang theo hai người kia đi rục khánh cung tiến rục khánh cung môn thiên thụy liền cảm giác rất là không giống nhau này ngoài phòng đứng vài cái nô tài tất cả đều thần sắc cổ quái nhìn đến thiên thụy thời điểm càng là thiếu chút nữa quên hành lễ nhìn lên hoảng loạn thần thiên thụy này trong lòng lộ bộ lập tức liền nghĩ chẳng lẽ là bảo thành đã xảy ra chuyện nhưng nếu là bảo thành đã xảy ra chuyện này đó bọn nô tài sợ sẽ càng thêm hoảng loạn Khẳng định đã đăng báo đi, tuyệt đối không giống hiện tại cái dạng này. Thiên thủy trong lòng kinh sợ, tiến lên hai bước. Gọi lại một cái quen thuộc thái giám liền hỏi thái tử ra đâu. Người đi bẩm báo một tiếng, liền nói ta tới tìm hắn. Kia thái giám 30 tới tuổi bộ giáng, nhìn lên rất hòa thuận, nghe xong thiên thủy nói, bùng một tiếng quỳ xuống công chúa, thái tử ra, thái tử ra. Thái tử ra như thế nào? Thiên thủy căng cấp, lạnh giọng do hỏi. Nàng phía sau hạ liên cùng với ma ma cũng là trừng mắt nhìn cái kia thái giám. Thiếu chút nữa đem người nọ cấp nhìn xuyên. Thái tử ra kia thái giám đều sắp khóc ra tới. Công chúa vẫn là chính mình đi nhìn một cái đi. Thiên thủy kinh hãi, vây vây tay, làm hạ liên cùng với ma ma ngừng ở trong viện biên, nàng chính mình một người vào phòng. Chọn manh đi vào. Thiên thủy liền khách khí phòng cũng không có người, hết thảy đều im mắng lại chọn kia trúc tương phi mảnh vào vùng trong. Nhìn đến kia một phòng hôn độn quần áo khi, thiên thủy trong lòng một trận phát hẩn, lại hướng kia rửa cửa sổ điều trên giường đất nhìn lên thiếu chút nữa không có ngã cái té ngã liền thấy bảo thành cùng trần luân quỳnh hai người sóng vai nằm ở trên giường đất hai người che lại một cái màu vàng hơi đỏ lằng chân mỏng kia chân cũng chỉ che lại thân thể quan trọng bộ vị hai người trắng non rắn chắc ngược tất cả đều lộ ra tới xem như vậy hai người kia sợ đều là trần trung đi thiên thụy trong lòng liền cùng cái gì nhéo giống nhau khó chịu khẩn nàng không không lưng đè lại trái tim bộ phận qua một hồi lâu chờ đến bằng thẳng lúc này mới phất tay háo tử muốn đi ra ngoài Thiên thủy nhoáng lên chợt ra nghi đến, kiếp trước đọc sách thời điểm, hảo chút trong sách biên đều nói bảo thành hảo Nam Phong, vì thế cùng Khang Hy lộng nên quá, Khang Hy còn xử quyết hảo chút hắn Nam Sủng, liền đem kiếp trước đọc được đồ vật cùng trước mắt chứng kiến liên hệ ở cùng nhau. Liên nghĩ, khó trách bảo thành hiện tại liền cái người trong phòng đều không có, nguyên lai, like, hắn thích chính là Nam Nhân, hơn nữa vẫn là. Thiên thủy trong lòng khó chịu cực kỳ, thật giống như bị người cấp lửa gạt giống nhau, lại là tức giận, lại là thất vọng. Lại xem kia hai người liếc mắt một cái, thiên thủy phất tay háo muốn đi, mới vừa cất bước đi đến ngạch cửa địa phương, nàng cân nhắc một chút, việc này không đúng, liền lại dừng lại bước chân. Suy nghĩ trong chốc lát, thiên thủy cười lạnh một tiếng, chọn mảnh đi ra ngoài, đi đến gian ngoài khi, thuận tay lấy quá một cái màu tụ thiên cầu bình tới, lại đi nhanh đi ra ngoài, nhìn chầm chằm trong viện kia mấy cái thái giám một hồi lâu, nhắc tới thiên cầu bình tới, thuận tay một quăng ngã, rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát. Thiên Thủy lạnh như băng lạnh lùng nói thật lớn mật nô tài, ngự tứ đồ vật đều dám quăng ngã thoái, "Với mama, ngươi cùng hạ liên trước đêm này mấy cái nô tài áp đi xuống trông coi lên, chờ thái tử ra có thời gian lại làm xử trí." Kia mấy cái thái giám thực minh bạch là chuyện gì xảy ra, quy xuống đất cắn đầu, cũng không cầu tha, việc này vừa ra, bọn họ đó là xin tha, sợ cũng cầu không trở về mệnh tới. Với mama cùng hạ liên rất là ngốc lăng một chút, trong chốc lát liền phản ứng lại đây, lạnh dọn quát lớn mấy cái thái giám. Hai người tốn không phản kháng vài tên thái dám đi ra ngoài. Thiên Thụy nhìn trong viện người đều rời đi, lúc này mới phản thân vào nhà, ngồi ở điều trên giường đất nhìn Bảo Thành cùng Trần Luân quính hai mắt, bất đắc di thở dài, thầm nghĩ, suốt ngày đánh nhạn cũng sẽ bị nhạn tử cấp một mắt. Bảo Thành này dù khánh cung người nhưng đều là nàng đã cho một lần, lại không nghĩ rằng, thế nhưng cũng có khác cung cái đinh, rốt cuộc là người nào muốn hãm hại Bảo Thành. Người này kê sách thật đúng là độc khẩn đâu. Bảo Thành là chữ quân, giống nhau sự tình là nhào lộn. Trừ phi Bảo Thành đạo đức có thiếu, mới có thể đả đạo, đó là Bảo Thành cưỡng bức này trong cung bất luận cái gì nữ nhân, Khang Hy sợ đều sẽ không truy cứu Bảo Thành, ngược lại sẽ hảo hảo thế Bảo Thành che lớp. Chính là, nam nhân liền không giống nhau, tuy rằng mình thanh khi nam phong cực thịnh, nhưng kia cũng là người thường, một cái thái tử ra, quốc gia tương lai quân chủ, nếu nếu là hảo nam phong nói, kia hoàng thượng như thế nào sẽ yên tâm đem toàn bộ quốc gia giao cho hắn. Hơn nữa, người nam nhân này còn như vậy đặc thù. Là Bảo Thành nhân nhân cứu mạng đâu, đến lúc đó, Khang Hy muốn xử trí, giết Trần Luân Quỳnh. Bảo Thành sẽ nghĩ như thế nào? Hơn nữa, hoàng gia có cái gì lý do đi xử trí đối thái tử có ân nghĩa, lại vì quốc gia lập được đại công lao, vì đại thanh khai cương khuếch thổ có công chi thần đâu. Nếu là không giết, kia chuyện này như thế nào bao giấu được? Đến lúc đó, sợ Bảo Thành cùng Trần Luân Quỳnh chi gian sẽ có vết rách, thiên thủy cũng sẽ thương tâm muốn chết, Khang Hy càng là thế khó xử, vô pháp xử trí. Này trong cung, đã có thể thật rối loạn. Thiên thủy khẽ cắn môi, cực thống hận kia thiết kế người dụng tâm hiểm ác, cũng cực tức giận bảo thành cùng Trần Luân Quýnh như vậy sơ sẩy đại ý, thế nhưng liền mắc như người khác. Không có biện pháp, nếu đụng phải, thiên thủy phải thế bọn họ giải quyết tốt hậu quả, thực bất đắc dĩ, thiên thủy nhặt lên trên mặt đất quần áo, nàng lúc này cũng không rảnh lo cái gì nam nữ có khác, còn có cái gì thẹn thùng chi ý, dối tay liền muốn thay hai người ý thì Đúng lúc này, Liền nghe bên ngoài truyền đến vài tiếng cực thanh thúy vang rội tĩnh nói tiên thành ngay sau đó, thiên thủy liền nghe được có tiếng bước chân truyền đến. Bởi vậy, thiên thủy là thật sự hoàng thần, việc này, là tuyệt đối không thể làm khang hy nhìn đến. Nếu thật là làm khang hy nhìn đến, sợ sẽ khiến cho lôi đỉnh cơn giận, đến lúc đó là như thế nào giấu đều giấu không được, như vậy, làm Bảo Thành cùng Trần Luân Quýnh như thế nào tự xử. Bảo Thành một quốc gia trự quân, sao có thể thân có vết nhơ, Trần Luân Quýnh còn có ấu muội muốn chiếu cố. Như thế như Ngọc Quân Tử, có thể nào trên lưng nam sủng thanh danh, đến lúc đó, trần ra người như thế nào ngẩn đầu thấy người. Trong nháy mắt, Thiên Thụy suy nghĩ rất nhiều, trên tay quần áo cũng không rảnh lo cầm, không quan tâm liền phải đem Bảo Thành cùng Trần Luân Quýnh chuyển qua trong không gian biên, mặc kệ như thế nào, đều không thể làm hai người như vậy bộ dáng mặt quân. Nào biết, Thiên Thụy phí thật lớn sức lực, kia hai người vẫn là không chút sức mẻ, một chút động tĩnh đều không có. Lúc này, Thiên Thụy hoàn toàn ngông, như thế nào sẽ... Người này như thế nào sẽ di không đến trong không gian biên? Này, lại muốn như thế nào cho phải? Bên ngoài tiếng bước chân càng thêm gần, Thiên Thụy cắn răng, trên đầu đã chảy ra hắn tới, nàng dùng sức vặn khởi trần luân quinh tới, tưởng đem hắn cấp lộng tới địa phương khác, này trên giường đất chỉ chừa bảo thành một người, Khang Hy cũng nói không được gì đó. Chính là, người còn không có dọn lên, liền nghe được Khang Hy nói chuyện thanh dục Khánh Cung Nô Tài đều đi nơi nào. Sao không ai ở bên ngoài hầu hạ? Thiên Thụy thiếu chút nữa khóc ra tới. Bảo Thành Thanh Danh A, Trần Luân Quýnh Thanh Danh A, nên làm thế nào cho phải? Hai nghe Khang Hy đẩy cửa vào sân, Thiên Thụy nước mắt rớt ra tới, cắn răng cân nhắc nên làm cái gì bây giờ? Hiện giờ, duy nhất biện pháp chính là, lại lấy một giường chăn che lại giường đất bên trong Bảo Thành, sau đó, Thiên Thụy cởi ra quần áo chui vào đi, che khuất Bảo Thành, bởi vậy, việc này liền cùng Bảo Thành không có quan hệ, Bảo Thành Thanh Danh cũng bảo vệ. Mà Trần Luân Quính chính là lan truyền đi ra ngoài. Mọi người cũng chỉ sẽ đương câu chuyện mọi người ca tụng tới nói, rốt cuộc, hư rất vẫn là thiên thủy thanh danh, mọi người lại nói tiếp, chỉ biết nói thiên thủy công chúa không biết liêm sỉ, con em bất kỳ không ai muốn nàng, nàng xuất ruột, liền câu dẫn chính mình đệ đệ thư đồng, bên người hoàng thượng thị vệ, thật là muốn gả người tưởng điên rồi. Mà bởi vậy, thiên thủy trừ bỏ gả cho Trần Luân quý ngoại, lại vô mặt khác đừng ra, còn hơn nữa, nhiều năm như vậy, nàng nỗ lực xây dựng hiểu quy củ biết lễ nghi hình tượng, cũng sẽ đại đại điên đảo. Đến lúc đó, Khang Hy sẽ như thế nào xem nàng? Thái Hậu sẽ như thế nào tưởng nàng? Thông thân nhóm sẽ như thế nào? Sợ sẽ có người đứng ra yêu cầu vì ái tân giác là gia nữ nhi thanh danh, nghiêm trị thiên thủy đi. Giống như vậy sự tình, nếu ở dân gian, nữ tử là phải bị chồng lồng heo đâu, liền tính thiên thủy là công chúa, không ai dám như thế để, chính là, mất thánh sủng, không có thanh danh công chúa, sẽ là như thế nào một loại kết cục, suy nghĩ một chút thiên thủy cũng là biết đến. Hùng chi, Nàng chính là mới đắc tội hảo chút hán thần, những cái đó hán thần nhất cổ hủ bất quá, nếu chân truyền dương đi ra ngoài, đầu tiên, những người đó một người một ngụm nước bọt cũng sẽ đem nàng cấp chết đuối. Cái loại này dưới tình huống, chúng nàng khẩu lợi như đao, có kia ra cắt võ hầu hùng biện chi tài, lại cũng nói không nên lợi một câu tới. tả là bảo thành chết, hữu là nàng vong, thiên thủy trong nháy mắt tâm loạn như ma, nên như thế nào lấy hay bỏ. Các ngươi A, chính là đem ta cấp hại thảm. Thiên Thụy chỉ vào bảo thành cùng Trần Luân Quýnh, khóc ra tới. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 204 mạo hiểm vạn phần. Hai nghe khang hy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Thiên Thụy trong lòng càng thêm nôn nóng bất ham. nếu là lại không lấy xá, sợ sẽ không có thời gian. Đến lúc đó, bảo thành cùng Trần Luân Quýnh đã có thể thật sự xong rồi đâu. Bảo Thành Khang Hy nói chuyện Thanh Âm truyền đến Bảo Thành càng thêm mặt từ mềm lòng lên, nay trong cung nô tải như thế không ra gì, hắn còn có thể chịu đựng đi xuống. Khang Hy tiếng bước chân truyền tới bậc thang, mắt nhìn liền phải vào nhà, Thiên Thụy giơ tay, xanh miết ngón tay ngọc tàn nhẫn đinh trần luân quính một phen, thầm nghĩ, ngươi không phải cực khôn khéo sao, sao như thế bấy dập đều có thể mắc nưu, còn liên lụy Bảo Thành. Thung thung tiếng bước chân truyền đến, chẳng những có Khang Hy, còn có hắn mang đến bọn nô tải. Thiên Thụy khẩn trương, bởi vậy Nàng sao có thời gian bố trí. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã. Tiểu tứ cùng tiểu mười thanh âm chuyển đến. Thiên thủy vui vẻ, thầm nghĩ, hai tên ra hỏa, làm tốt lắm, chạy nhanh bám trụ Hoàng A Mã, cấp tỉ tỉ tranh thủ thời gian. Các ngươi hai cái. Khang Hy ở cùng tiểu tứ cùng tiểu mười nói chuyện. Thiên thủy vừa mừng vừa sợ, thật là sơn cùng thủy tận ngờ hết lối. Liều ánh hoa tươi lại một thôn đầu, nói, tiểu tứ cùng tiểu mười tới quá là lúc, chỉ mong bọn họ có thể vướng Khang Hy trong chốc lát Làm nàng có thể bố trí hào đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, thiên thụy cuối đầu, âm thầm minh tưởng, dục khánh cung trong viện góc chung một viên đá theo thiên thụy thần thức bay lên, đông một chút tạp đến tiểu mười trên người, liên tiếp năm hạ, đánh tiểu mười mông sinh đau khẩn. Này năm hạ đã kích, làm tiểu mười bỗng nhiên chi gian nghĩ đến một việc, hắn còn nhớ do khi còn nhỏ, đương nhiên, hắn hiện tại cũng không lớn, tan quá, tiểu mười tự nhận là đã trưởng thành sao. Hắn có một lần chọc thiên thụy sinh khí, thiên thụy khí cực Chơi khởi tiểu hài tử tính tính tới, thuận tay bắt một khối đá tới, ném ở hắn trên người, liên tiếp ném năm khối đá mới ngôi giận, khi đó, thật đúng là đem tiểu 10 cấp sợ hãi. Sau lại tỷ tỷ nói, đây là nàng cùng tiểu 10 ám hiệu, về sau nếu là có chuyện gì yêu cầu tiểu 10 hỗ trợ, liền sẽ ném năm tảng đá cho hắn. Như vậy khuyên rũ, mới làm tiểu 10 lại cao hứng lên, liền cho rằng hắn là rất hữu dụng, tỷ tỷ thực yêu cầu hắn. Từ đó về sau, tiểu 10 liền nhớ kỹ chuyện này. Tiểu 10 không phải ngốc tử, Này năm hạ đã đánh làm hắn nghĩ đến chuyện cũ, đầu óc bay nhanh chuyển, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tỷ tỷ gặp khó xử sự tình, muốn cho tiểu 10 hỗ trợ. Lại nhìn lên này Dục Khánh cung trong viện một cái nô tài đều không có, hơn nữa, hắn ở tới Dục Khánh cung phía trước là đi cảnh nhân cung, bị cáo chi thiên thủy tới Dục Khánh cung vẫn an thái tử ra, cho nên, lúc này mới chuyển biến tới Dục Khánh cung. Mà bọn họ tới như vậy trong chốc lát. Nhìn dáng vẻ, Khang hy tới so với bọn hắn còn sớm, thế nhưng đều không có người nên ra tới. Nhất định là dù khánh cung xảy ra chuyện gì, thái tử ca ca hoặc là thiên thủy tỷ tỷ bị người cấp ám toán. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, tiểu mười đều sắp hụt chết, ở trong lòng hắn, thiên thủy là không gì làm không được, thế nhưng còn sẽ bị người ám toán, như vậy. Việc này nhất định nghiêm trọng cực kỳ, một cái không tốt, sợ là tỷ tỷ cùng thái tử ca đều sẽ chết không có chỗ trốn đâu. Tưởng cấp này, tiểu mười một mặt ngây thơ đáng yêu bộ dáng. Rôi tay một tún khăng hi lớn tiếng nói hoàng a mã. Nhi tử tới phía trước nhìn đến thiên thủy tỷ tỷ, thiên thủy tỷ tỷ mang theo thật nhiều đồ vật đi cản thành cung tìm Hoàng A Mã đi, khẳng định là ăn ngon, bằng không tỷ tỷ cũng sẽ không trốn tránh tiểu mười đi. Còn không phải sợ tiểu mười tham ăn, đem vài thứ kia cấp ăn sạch đâu, không được, Hoàng A Mã, ngài nhất định phải huấn tỷ tỷ, làm nàng không cho tiểu mười ăn. Nói chuyện, tiểu mười chiều tiểu tư nháy mắt, tiểu tư tuy rằng không biết tiểu mười vì cái gì nói dối, chính là, cũng biết tiểu mười một định là có cái gì chuyện quan trọng. Liên lạnh mặt gật đầu Hoàng A Mã, thập đệ nói rất đúng, tiểu tứ cũng nhìn đến tỷ tỷ đi Cản Thành Cung, không bằng chúng ta đi Cản Thành Cung xem tỷ tỷ đi. Là nga, là nga. Tiểu Mười đột nhiên gật đầu, tỷ tỷ nếu là phát hiện Hoàng A Mã không ở nói, nói không chừng nàng chính mình đem ăn ngon đều ăn sạch đâu, này không thể được. Nói chuyện, tiểu Mười dùng sức ra bên ngoài kéo Khang Hy, lại một cái kính chiều tiểu tứ đưa mắt ra hiệu. Khang Hy trong lòng nghi hoặc cực kỳ, cảm giác tiểu Mười cùng tiểu tứ đều thực không thích hợp đến nỗi không đúng chỗ nào, hắn nhất thời cũng không có nghĩ ra được, lại cảm thấy hôm nay dù Khánh cung phá lệ quỷ dị, thật giống như muốn phát sinh sự tình gì giống nhau. Chẳng lẽ là nơi này biên có cái gì âm mưu? Lập tức, Khang Hi âm u luận lên, trong đầu dần hiện ra thật nhiều ý niệm, vì làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Khang Hi liền theo tiểu Mười nói đầu tiếp lời ha ha, hảo, chúng ta đi càn thành cung, ăn xong tỉ tỉ ngươi mang đi thứ tốt. Là cực, là cực. Tiểu Mười rốt cuộc tu dưỡng vẫn là không đủ. Tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh hỉ tươi cười tới, làm Khang Hy càng thêm nghi ngờ bất an lên. Khang Hy một bên lôi kéo tiểu mười cùng tiểu tứ đi ra ngoài, một bên lớn tiếng nói lương Cửu công, người đi kêu lên bảo thành, làm hắn cũng đi càng thành cung, chấm phải hảo hảo gian dạy hắn một hồi, liền cái nho nhỏ dục khánh cung đều quản lý không tốt, thế nhưng làm bọn nô tải như thế gan lớn làm cản Là, lương Cửu công không lưng, lên tiếng, mắt nhìn Khang Hy lôi kéo tiểu mười cùng tiểu tứ đi rồi, hắn liền chậm gì gì vào phòng. Lương Cửu Công là nhân tinh, như thế nào sẽ không cảm giác được này dù Khánh Cung cổ quay chỗ, Khang Hy đem loại này muốn mạng người sai sự giao cho hắn, hắn còn không muốn chết quá sớm, đương nhiên nếu có thể có bao nhiêu trợm, liền đi nhiều trợm. Chờ Lương Cửu Công vào phòng, vẫn là cảm thấy thực an tĩnh, trong phòng cũng không có hầu hạ người, hắn đành phải ho khan một tiếng, lớn tiếng nói Thái Tử ra, Hoàng Thượng, làm nô tài thỉnh Thái Tử ra đi càn Thanh Cung, vào đi. Trong phòng có thanh âm truyền ra tới, Lương Cửu Công nghe vậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình chọn mạnh đi vào, lương cửu công liền nhìn đến một thất an tĩnh, một bên rửa cửa sổ điều trên giường đất màu vàng hơi đỏ mành buông xuống, bên trong cái gì đều nhìn không đến, mà một khát sườn án thư mặt sau, bảo thành có chút nghiêng lệch ngồi, trong tay thư cũng rớt đến trên mặt đất, sắc mặt cũng có chút khó coi cực kỳ. Thái tử gia nô tài cấp thái tử gia thịnh an, lương cửu công một cái ngàn chát đi xuống, vẻ mặt quan tâm nô tài nhìn thái tử gia sắc mặt khó coi có phải hay không thân mình có cái gì không khỏe cũng nên thỉnh cái thái y để nhìn một cái bảo thành khởi động đầu tới cường cười một chút lương am đạt a khởi cắn đi cô hôm nay trở về liền cảm giác thân thể mệt mỏi cực kỳ đọc sách khi thế nhưng không cẩn thận ngủ rồi liền hoàng a mã tiến đến đều không có nghe được thật là thất lễ còn thỉnh lương am đạt ở hoàng a mã trước mặt thế cô nói tốt vài câu là lương cửu công lên tiếng nô tài nhất định theo thật bẩm báo hoàng thượng thái tử gia hoàng thượng còn ở cản thanh cung chờ ngài đâu Hảo, cô hiểu được. Bảo thanh sắc mặt thực mất tự nhiên, thanh âm cũng có chút mất tự nhiên, nghe tời ám ảnh khẩn. Làm lương cửu công rất là lo lắng, thầm nghĩ, chẳng lẽ là, thái tử ra thật sự bệnh cực nghiêm trọng. Lại tưởng tượng lương kiểu công vẫn là cảm thấy nơi này biên rất kỳ quái. Nay đại nhiệt thiên, thái tử ra thế nhưng đeo mũ, quần áo cũng xuyên rất dày chắc, như thế nào liền bệnh đến như thế trình độ. Thái tử ra cần phải nô tài gọi thái y thì hề tiến đến. Lương kiểu công căn cứ quan tâm bảo thành danh nghĩa. Lại dò hỏi một câu. Bảo thành cực hoảng loạn vẫy vây tay không cần. Cô thân thể chính mình hiểu được. Nga, đúng rồi, sao có thể làm Hoàng A mã đợi lâu. Lương am đặt liền đi trước đi, cô chuẩn bị một chút, thay đổi quần áo liền đi. Lương cửu công tuy rằng rất là nghi hoặc, bất quá, hắn là nô tài, cũng không thể thế nào. Đành phải hành lễ mới muốn lui xuống đi, liền nghe được bên ngoài khang hy thanh nhầm truyền đến chấm vẫn là muốn đích thân nhìn một cái bảo thành tài an tâm, đứa nhỏ này từ trước đến nay mềm lòng cũng không thể làm bọn nô tài bắt chẹn. Nói chuyện, kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, lộn xộn, vừa nghe chính là thật nhiều người tiếng bước chân. Lương Cửu công chạy nhanh đi ra ngoài vấn rẻm, nên Khang Hi tiến bảo, mà Bảo Thành cũng không rảnh lo thân thể không khỏe, từ án thư sau đứng lên, ở Khang Hi tiến phòng khi. Liên đại lễ thăm viếng nhi tử cấp hoàng a mã thịnh an đều là nhi tử không phải, làm hoàng a mã lo lắng. Khang Hi tuân thực không tình nguyện tiểu mười cùng tiểu tứ vào nhà, Bảo Thành quỳ xuống cán đầu. Tiểu Môi cùng Tiểu Tứ chạy nhanh né tránh, Bảo Thành chính là chữ quân, hướng Khang Hi hành lễ là hẳn là, bọn họ này đó làm đệ đệ, cũng không dám chịu thái tử lễ. Khang Hi nhăn chặt mày, mắt nhìn Bảo Thành sắc mặt cực tái nhợt khó coi. Thanh âm cũng khó nghe khẩn, liền cũng không rảnh lo cái gì nghi hoặc hoặc là âm mưu luận, chạy nhanh tiến lên nâng dậy Bảo Thành ngươi đứa nhỏ này, nếu bệnh như thế lợi hại, sao không tìm thái y đi tới, còn như thế đại lễ. Nói chuyện, Khang Hi giơ tay sờ sờ bảo thành cái trán nhưng thật ra không tiêu cháy này lại là vận hạnh. Nhi tử làm Hoàng A Mã nhọc lòng. Bảo thành thực miễn cưỡng cười cười, lại nói Hoàng A Mã vạn kim chi cùng, tiểu tâm bị nhi tử qua bệnh khí, nhi tử cùng tiễn Hoàng A Mã. Lời này nói, làm khang hy trong lòng tự cấm ác, nhịn không được gật đầu biết ngươi có này phân hiếu tâm, Hoàng A Mã cũng liền vừa lòng, hành, Hoàng A Mã cũng không chậm chế ngươi, ngươi cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, thực sự không được, sự truyền thái ý, ý tới. Là... Bảo Thành lại không lưng hành lễ nhi tử ghi nhớ Hoàng A mã phân phó. Khang Hy thấy Bảo Thành tuy rằng bị bệnh, bất quá nhìn dáng vẻ đảo cũng bình yên, liền cũng không hề đa tâm, kéo tiểu mười cùng tiểu tứ mang theo người lại đi ra ngoài. Lương Cửu công nhìn một cái tả hữu, cũng rất có nhãn lực kính đi theo Khang Hy ra rụt khánh cung. Chờ những người này đều đi rồi, kia Thái tử ra Bảo Thành một chiếc mũ, cầm lấy trên án thư cây quạt tới, lại giải cổ áo nút thắt, hết sức quạt cây quạt, từng ngụm từng ngụm thở dốc thật là dọa chết người, nguy hiểm thật nga. May mắn bản công chúa cơ linh thông minh, bằng không, đảo thật lộ tẩy đâu liền thấy vị kia thái tử ra một đầu đen nhánh nồng đậm đầu tóc gắt gao chắt thành bím tóc, trên người một thân màu vàng hơi đỏ đoàn long thường phục, quần áo nhưng thật ra lại kín mít lại rắn chắc, dưới chân mỏng đế mau ủng, nhìn lên, thật thật một bộ phiên phiên dai công tử dạng. Nếu là không để ý tới hắn một tay không hề thể thống chống nạnh, lại một tay lung tung quạt cây quạt, còn có vảnh thai thượng nho nhỏ lô thai nói. Cho nên, các vị đều đoán đi. Vị này thái tử ra nơi nào là bảo phí tồn người. Mà là thiên thụy giả trang ra tới, vì giả hảo, nàng cũng chỉ hảo không màng lói nguy hiểm, giả thành sinh bệnh bảo thành, bằng không, bảo thành tiếng nói nàng thật đúng là không hảo bắt trước đâu. Liên ở thiên thụy mạnh mẽ quạt cây quạt, lại lung tung thoát trên người áo ngoài khi, liền nghe màn chuyển ra một tiếng vang nhỏ tới, ngay sau đó, một người từ màu vàng hơi đỏ màn chui ra tới, người kia nghiêng ngả lảo đảo ra tới, con chạm cũng không xong, một cái vô ý, thế nhưng về phía trước đảo đi. Uy! Thiên thủy chính là sợ hãi, muốn thật làm người té ngã, này động tĩnh truyền ra đi, ai biết có thể hay không lại muốn dẫn tới người nào lại đây đâu. Người! Thiên thủy không có cách nào, hai tay rôi ra, trực tiếp ôm người nọ, thân thể một cái xoay tròn, hai người bình yên vô sự ngã vào ghế trên. Thật là dọa chết người! Thiên thủy vô vô ngực, ám tùng một hơi. Thiên thủy hoàn toàn đã quên, nàng mới cởi ra áo ngoài, chỉ thuần trắng áo trong, lại bởi vì vừa rồi một phen động tác, áo trong kéo ra. Lộ ra bên trong trắng non da thịt, thẳng nhìn bị nàng ôm người bị lạc tâm trí, càng là xem thẳng mắt. Cùng ngay thủy cảm giác được bên hông càng thu càng chặt cánh tay khi, lúc này mới tỉnh táo lại, liền cảm giác được thủ hạ vướt bóng loáng da thịt, cẩn thận nhìn lên, Trần Luân Quính liền như vậy trần trụi thân thể ngã vào nàng trong lòng ngực. Lập tức, Thiên Thụy mặt đằng hồng muốn mệnh, thủ hạ cũng chạy nhanh hướng ra phía ngoài chống đẩy Trần Luân Quýn, nhỏ giọng nói ngươi bộ dáng này còn thể thống gì, chạy nhanh mặc xong quần áo, nếu không, chưa xong còn tiếp Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trưng 205 Khang Hy bị bệnh. Thần Vâng theo công chúa phân phó. Trần Luân Quýnh cũng biết hiện tại là khi nào, cực lưu loát tìm ra vài món quần áo mặc vào, lúc này mới chính sắc mặt công chúa, đây là như thế nào một hồi tử sự. Thiên thủy nào có tâm tình cùng hắn giải thích cái này a? nhìn một cái trên giường còn hôn mê bất tỉnh bảo thành nhỏ giọng dặn dò Trần Luân Quyến chuyện này qua đi lại nói ta hiện tại lập tức muốn đi cản thanh cung ngươi cẩn thận một chút chạy nhanh cấp bảo thành mặc xong quần áo đem hắn đánh thức liền nói các ngươi mắc như người khác nói chuyện Thiên Thụy vội vàng xoay người vào một khác gian nhà ở trở ra thời điểm trên người đã mặc một cái xa chất thiển lam áo choàng tóc một lần nữa trải vuốt qua nàng xem Trần Luân Quyến liếc mắt một cái vạn sự để ý Trần Luân Quyến gật đầu thần hiểu được công chúa cũng tiểu tâm một chút Thiên Thụy không dám nhiều dừng lại vội vàng ra rụt khánh cung, ra tới lúc sau búng tay một cái, vẫn luôn ở trong góc trốn tránh với mama ma cùng hạ liên liền đi ra, với mama ma cực quan tâm nhìn thiên thủy công chúa, ngài còn hảo. từ thiên thủy cô y đánh vỡ thiên cầu bình, với mama ma cùng hạ liên liền biết này dù khánh cung xảy ra sự tình, liền cũng không dám lộ diện, chỉ là âm thầm lo lắng thiên thủy. thiên thủy cười cười ta còn hảo, với mama, ngươi nhớ kỹ, bản công chúa hôm nay không có tới quá rụt khánh cung, ai hỏi đều nói như vậy, nô tỳ biết được. Với ma ma cùng hạ liên tất cả đều đồng ý Thiên thủy mang theo hai người kia Đi đến nửa đường thượng chân tường chỗ ré chỗ Bốn bể vắng lặng địa phương Thiên thủy cũng không giấu dếm Trực tiếp từ trong không gian biên thú nhận Một cái hàng tre trúc tiểu rổ. Bên trong trang tràn đầy mới mẻ quả vải Nàng liền dẫn theo này quả vải đi cản thanh cung Thiên thủy vốn tưởng rằng nàng đi cản thanh cung Là có thể nhìn thấy Khang Hy Nào biết nàng làm người bẩm báo thời điểm Thế nhưng bị cáo chi Khang Hy không thấy nàng Thiên thủy hoàn toàn ông. Trước kia chính là chưa từng có loại tình huống này, nàng nào thời điểm tới cản thanh cung, Khang Hy đều sẽ cực vui mừng triệu kiến nàng, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đóng cửa không thấy quá, rốt cuộc là ra chuyện gì. Sợ không được đầu óc Thiên Thụy cũng không thật nhiều ngốc, liền qua tay đem kia một rổ quả vải giao cho tiểu thái giám, dặn dò bọn họ nhất định phải giao cho Khang Hy, liền mang theo với ma ma cùng hạ liền trở về cảnh nhân cung. Một hồi đến chính mình địa bàn. Thiên Thụy cả người mệt mỏi, đau đầu khó nhịn. Vấy lui mọi người, tiến nội phòng thay đổi quần áo, nằm ở trên giường liền có điểm khởi không tới cảm giác. Ngay nay quá, thật đúng là quá mức mỏi mệnh chút đâu. Thiên thụy hôm nay chính là gặp phải trong cuộc đời lớn nhất nguy cơ, hiện giờ nghĩ đến, còn muốn kinh cả người ra một tầng mồ hôi lạnh đâu. Lúc ấy tình huống như vậy khẩn cấp, nếu không phải, nếu không phải tiểu mười cùng tiểu tứ đột nhiên đã đến, thiên thụy sợ đều sẽ vì bảo thành thanh danh nhất thời não nhiệt liền thượng giường đất, đến lúc đó. Nàng vất vả mười mấy năm tích cóp xuống dưới thanh danh đã có thể toàn ổn phí. Vươn hai tay ôm chặt thân thể của mình, Thiên Thụy vẫn là cảm thấy cả người lạnh băng, cái loại này trong xương cốt, làm người run rẩy rét lạnh. Rốt cuộc là cái nào như thế ân oan, thế nhưng làm ra loại chuyện này tới, như vậy thiết kế hãm hại bảo thành, này quả thực chính là muốn mạng người a. Vừa nhớ tới cái kia tránh ở chỗ tối người, Thiên Thụy liền khí đến nghiến răng nghiến lợi, nếu là người này trực tiếp hướng nàng tới, Thiên Thụy có lẽ còn không có như vậy phẫn hận mấu chốt là, người này là hướng về phía Bảo Thanh đi à, nếu là Bảo trở thành sự thật có cái gì không hay xảy ra, còn có, Trần Luân Quính có cái gì? Thiên Thủy suy nghĩ một chút, căn chặt khớp hàm, lạnh lùng nói đê tiện tiểu nhân, bản công chúa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thời tiết cực nhiệt, nhưng Thiên Thủy vẫn là tún một giường chăn đắp lên, như vậy, thân thể mới cảm giác gấm áp một chút. Nàng dần dần thả lỏng, đóng đôi mắt, lập tức liền phải chìm vào mộng đẹp, liền ở ngay lúc này. Bên ngoài tựa hồ vang lên gõ cửa sổ thanh âm. Thiên Thụy một cái cơ linh ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi ai. Bên ngoài không có thanh âm, Thiên Thụy trong lòng kinh sợ, xuống giường mở ra cửa sổ liền đi nhìn, liền thấy Trần Luân Quynh đứng ở phía trước cửa sổ, Thiên Thụy đại tùng một hơi, trong miệng oán trách lên ngươi như thế nào? Chẳng lẽ là còn chê ta hôm nay không đủ xôi xẻo, còn muốn lại hại ta thanh danh. Trần Luân Quynh thật sâu nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái, trầm mặc một lát, trực tiếp nhảy cửa sổ vào phòng. Thiên Thụy khí cực Người này hiện giờ sao như thế vô lại, nói cái gì đều không nói, liền dám xông thẳng nàng khuê phòng, thật là khi dễ nàng mềm lòng, liền sự tình gì đều dám làm sao. Nàng đang muốn lại nói chút cái gì giận dỗi nói, nào biết, Trần Luân Quý bỗng nhiên rối ra hai tay, gắt gao đem Thiên Thụy ôm vào trong ngực, đầu càng là chôn ở nàng trên vai, Thiên Thụy liền cảm thấy bả vai quần áo đều ướt, trong lòng cũng là căng thẳng, hoàn toàn không nghĩ tới, người này thế nhưng khóc. Cái kia trước kia bị nàng sai khiến làm này làm kia, trước nay đều là vẻ mặt tươi cười, Thản nhiên tiếp thu người, cái kia bị bắn tam tiễn, thương như vậy nghiêm trọng, đều có thể cười vân đạm phong kinh, phản phất không có việc gì người, thế nhưng sẽ khóc, hơn nữa, còn khóc như vậy lợi hại. Sắp xuất khẩu nói lại nuốt đi xuống, thiên thủy cả người cứng đờ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Công chúa, thần có phụ công chúa gửi gắm, không có bảo hộ hảo thái tử ra. Thật lâu sau lúc sau, Trần Luân Quỳnh mới lau nước mắt kia ở ánh đèn hạ càng hiện trắng nõn như ngọc khuôn mặt thượng một đôi đen bóng ôn nhuận đôi mắt nhìn thẳng thiên thủy may mắn công chúa không có việc gì nếu không thiên thủy xem hắn quan tâm cực kỳ bộ dáng một lòng cũng mềm vài phần thở dài nói ta có thể có chuyện gì ngươi nên quan tâm một chút chính ngươi nếu là hôm nay không phải ta đi sợ ngươi sớm mất mạng đi thần tình nguyện chính mình mất mạng cũng không hy vọng công chúa ra một chút ít sai lầm trần luân quýnh nhìn thẳng thiên Thụy trầm giọng nói như thế thời gian dài công chúa còn không biết thần tâm sao Thiên Thụy lui về phía sau vài bước, túi đầu, không dám lại xem Trần Luân Quính, Trần Luân Quính vốn dĩ liền lớn lên cực kỳ tuấn tú tú tuyệt luân, ánh đèn hạ hắn càng tựa cháo một tầng vầng sáng giống nhau, liền như kia tuyệt thế Mỹ Ngọc, tản ra câu nhân tâm phách lực hấp dẫn, làm Thiên Thụy như vậy lý trí khôn khéo người đều nhìn có chút ngây người. Biết lại như thế nào, không biết lại như thế nào. Thiên Thụy thấp giọng nói ngươi cùng ta, lại như thế nào khả năng. Thiên Thụy lời nói gian ôn nhu như nước, lại có một loại kiểu nhu thái độ Nàng trước nay đều là kia đẹp đẽ quý giá lãnh ngạo phượng hoàng, hiện giờ đảo biến thành một đóa kiều hoa, lần đầu tiên nói ra như vậy mềm yếu nói tới, có thể thấy được, việc này thật thật là xúc động nàng tâm, liền làm nàng đem tâm sự đều nói ra tới. Trần Luân Quý nghe xong Thiên Thủy lời này, một trận kinh hỉ từ đáy lòng trào ra, nâng lên chân trái muốn cất bước tiến lên, nhưng nhìn đến thủy túi đầu nhíu mày sầu khổ bộ dáng, bán ra đi chân lại thu trở về, hắn đột nhiên nắm chặt nắm tay sự thành do người, không thử thử một lần. Công chúa như thế nào biết không khả năng. Thiên Thụy đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt vượng trung mãn xúc trầm tư ta lại là không dám thí, lại nên như thế nào? Công chúa không dám thí. Liền giao cho thần, làm thần thử một lần, thần túng chết, cũng là cam tâm. Lần này, Trần Luân Quynh tiến lên một bước, muốn nắm Thiên Thụy tay. Nào biết, Thiên Thụy sớm phòng hắn điểm này, nhanh chóng lui về phía sau, thế nhưng bị Trần Luân Quynh bước tới rồi vách tường chỗ. Thiên Thụy còn chưa từng có bị người bước như vậy chật vật quá. Một tia không cam lòng từ trong lòng dâng lên, đột nhiên quay đầu đến một bên, lại không xem trần luân quính, càng là cắn răng tiết răng nói ngươi ái thí liền thí, cùng ta nói đến làm gì, đây là bản công chúa khuê phòng, ngươi một cái ngoại thần, vẫn là sớm một chút rời đi hảo, nếu không, cũng không nên quái bản công chúa không khách khí. Thiên thủy như vậy giận dỗi vừa nói, trắng non khuôn mặt thượng nổi lên hai đóa đỏ ửng một đôi mắt vượng càng là liên tục chớp động, lộ ra trột dạ cùng tiểu tiếu, xem trần luân quính thế nhưng tâm viên ý mã lên. Hai người rằng co đã lâu, Trần Luân Quýnh đột nhiên dôi tay, nắm lấy thiên thủy tay, gắt gao nắm chặt công chúa như này nói, đó là ruột thần, thần thật cao hứng, đó là liệu mạng tánh mạng, cũng muốn như công chúa ý. Thốt ra lời này xong, hắn đột nhiên lui về phía sau, một cái lấp mình, liền lại từ cửa sổ phi thân đi ra ngoài. Thiên thủy xem hắn như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Khi thẳng dầm chân ai muốn ngươi thử, nói hiệu nói vượn cực kỳ, cái gì kêu như bản công chúa ý, bản công chúa có ý tứ gì bản công chúa chính là kia lén lút trao nhận người sao? đáng tiếc chính là nàng lời này Trần Luân Quyến là chú định nghe không được, nếu không không chừng như thế nào cao hứng đâu. Nói hôm nay Thiên Thụy cũng xác thật là dọa tới rồi, hoàn toàn mất bình thường bình tĩnh, tinh thần không tập trung lên, nói cách khác cũng sẽ không bị Trần Luân Quyến bước đến nước này, đem lời trong lòng đều đào ra tới. Nay một đêm Thiên Thụy một đêm không có ngủ hảo, trong chốc lát nghĩ bảo thành sự tình, trong chốc lát nghĩ Trần Luân Quyến nói. Ngụy Trần Luân Quỳnh nói muốn thử thử một lần, thiên thủy liền sợ người này vạn nhất một cái nổi điên, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, đến lúc đó, nàng còn không được khóc chết à. May mà chính là, mãi cho đến hướng đông, này trong cung đều là cực bình tĩnh, cũng không có gì sự tình phát sinh, thiên thủy lúc này mới yên lòng. Nàng một đêm vô miên, dậy sớm thời điểm thế nhưng có quần thâm mắt, nhìn với ma ma mấy cái đau lòng muốn mệnh, mới phải cho nàng tìm chút thuốc mỡ tới mặt, này đi ra ngoài tìm hiểu tin tức đông mặt vội vàng quay lại vừa vào cửa liền nói công chúa hoàng thượng bị bệnh thiên thủy trong tay buông lỏng một cái bích ngọc chén nhỏ liền như vậy rơi trên mặt đất tan xương nát thịt hoàng a mã bị bệnh thiên thủy kinh hỏi sao lại thế này hoàng a mã thân thể là cực hảo như thế nào sẽ bệnh đông mặt một đai buộc chán thượng hãn nô thì nơi nào hiểu được bất quá hôm nay là đại mặt trời mới mọc hoàng thượng thế nhưng không có thượng triều văn võ bá quan chờ hầu thật lâu sau lại bị cáo chi hoàng thượng thân thể khó chịu làm những người này đều lùi xuống. Thiên Thủy nghe xong lời này, lập tức sốt ruột tới, đang lập tức đứng lên với Mama, thay quần áo, bổn công muốn đi Càn thanh Cung. Với Mama mấy cái rất là hiểu ý, nhanh chóng hành động lên, chỉ chốc lát sau công phu, liền cấp Thiên Thủy thay đổi một bộ quần áo, lại hóa thanh đạm trang dung, đem quần thâm mắt che đại trụ, lúc này mới gọi nhuyễn Tiệu tới, Thiên Thủy ngồi trên quốc kiệu, một đường hướng Càn Thành Cung bước vào. Vô cản Sủ. Thiên Thủy đi đến Càn Cung thời điểm, Liền thấy cản thanh cung ngoại đã đứng vài cái văn võ con to, mặt khác, bảo thanh, bảo thành còn có tiểu tam, tiểu tứ mấy cái cũng tất cả tại. Thiên thủy hạ cố kiệu, đứng thẳng đến một bên, chờ tiểu thai dám đi vào bẩm báo, lại nhìn xem kia mấy cái văn võ con viên, mấy người này tựa hồ là có chuyện muốn bẩm báo, làm khang hy làm chủ, thiên Thụy không khỏi trong lòng ám đạo, này hoàng đế sai sự thật thật không hảo làm đâu, người này đều bị bệnh, thế nhưng còn muốn nhọc lòng quốc sự cũng không biết từ xưa đến nay tranh cái này vị trí người là nghĩ như thế nào, đoạt như vậy lao tâm lao lực lại không rơi tốt sự tình tới, có ý tứ gì sao? lại nhìn một cái bảo thanh mấy cái, đều là vẻ mặt lo lắng quan tâm, thiên thụy cũng có chút vui mừng lên, mặc kệ về sau thế nào, ít nhất hiện tại mấy người này là thật sự thực quan tâm cát hy, là mười phần hiếu tử bộ dáng. nhìn đến bảo thành, thiên thụy liền cảm giác bảo thành là cực không được tự nhiên, ánh mắt đều ở trốn tránh nàng, thiên thụy cười thầm, biết bảo thành mắc mưu người khác lại bị thiên thủy gặp được giải vây, cho nên có chút ngượng ngùng thấy nàng, Ám đạo, đứa nhỏ này thật đúng là biến hữu, đại khái, cái này tuổi hài tử đều là cái dạng này đi, ngẫm lại nàng ở hiện đại khi đệ đệ cũng là như thế, có cái gì không tốt sự tình bị nàng phát hiện, liền sẽ cực ngượng ngùng đâu. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 206 công chúa giận. Khang Hy thật sự bị bệnh, không phải thân thể thượng bệnh, hơn nữa tâm bệnh. Thiên Thụy một mình bị triệu kiến, vào càn thanh cung đông nón cát, liền thấy Khang Hy một người nằm ở trên giường, tùy tay phiên một quyển sổ con, sắc mặt đảo còn hảo, cũng không có nhìn ra cái gì suy yếu bộ dáng tới. Hoàng A Mã Thiên Thụy cung kính hành lễ, đi đến Khang Hy trước mặt ngồi xuống, cười nói Hoàng A Mã muốn ăn cái gì, nói cho Nữ Nhi một tiếng, Nữ Nhi giúp ngài làm. Lương Công Công nói ngài cũng chưa dùng đỡ sáng, này không thể được. Khang Hy ngằng đầu, tùy tay đem sổ con ném ở một bên, cười lạnh nói chấm cái gì đều không muốn ăn, các ngươi một đám, khí đều phải đem chấm khí no rồi, chấm còn ăn cái gì cơm. Khang Hy nháo tiểu tính tình, thiên thụy cái thứ nhất ý tưởng chính là như vậy, kia gì, Hoàng đế đều là không nói đạo lý, có đôi khi đều là cực tùy hứng, huống chi là Khang Hy như vậy Hoàng đế, quốc gia gánh nặng trong người, ở quốc sự thượng muốn cẩn thận chặt chẽ, không thể sơ hốt, đôi khi, ở cùng người khác ở trung thượng, liền sẽ nháo điểm tính tình. Đặc biệt là cùng hắn thân cận người, càng là thân cận, ngược lại bị chỉ trích còn có bị đương nơi chút giận cơ hội càng nhiều đâu. Không có cách nào, thiên thủy đành phải đánh thay nhau nổi lên muôn vàng cẩn thận, tất cả tinh thần tới, tiếp tục bồi cười Hoàng A Mã nói chính là nói cái gì, Ngài là vạn kim chi cung, vạn không thể bị khuất chính mình, cái nào khí chứ ngài, ngài liền kéo xuống trách đánh một đốn, đến nỗi đem hỏa khí hoa ở trong lòng sao, khí đại, chính là muốn đả thương thân. Nói chuyện, thiên thủy tiến lên vãn khang hy cánh tay. Làm nũng lên tới Hoàng A Mã nếu là khó thở, đánh chửi nữ nhi một đốn, ra ra hỏa khí, chờ hết giận, chúng ta lại làm chút thanh đạm ngon miệng đồ ăn tới, ngự thiện phòng những cái đó nước cấm đồ ăn, không ăn cũng thế. Vốn dĩ, nếu là lấy trước Khang Hy có cái gì hỏa khí, Thiên Thụy ôn nu chấn an một đốn, hắn hỏa khí cũng liền tiêu, chính là hôm nay Khang Hy hỏa khí một chút cũng chưa tiêu, sắc mặt ngược lại biến càng thêm xanh trắng lên, hắn mắt lạnh nhìn Thiên Thụy. Phủi tay đi ra ngoài đem Thiên Thụy đẩy ra thật thật là chấm hảo nữ nhi à, Thiên Thụy, ngươi cho chấm quỷ xuống. Thiên Thụy trong lòng kinh sợ phi thường, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Cũng không phản bác, vẻ mặt bình tĩnh quỷ trên mặt đất. Hôm qua buổi tối, Trung Tĩnh Hầu đến ngươi trong phòng làm gì? Khang hy một câu, làm Thiên Thụy tâm lập tức nhắc lên, thần sắc có chút hoảng loạn lên. Nàng túi đầu, hít sâu một hơi, trở lại ngẩn đầu thời điểm, trên mặt lại là nhàn nhạt, nhạt nhiên ý cười Hoàng A mã nghe cái nào loạn nhai lưỡi trung tinh hầu một cái ngoại thần, như thế nào đến nữ nhi trong phòng tới. Thiên Thụy lặng lặng nhìn Khang Hy, vẻ mặt thản nhiên, nhưng thật ra làm Khang Hy bội phục nổi lên cái này nha đầu tâm trí, nếu là người khác bị như vậy thình lình một tiếng chất vấn, sợ sớm hoảng loạn đến không được. Chính là Bảo Thanh, Bảo Thanh Đô không thể bảo trì như vậy bình bình tĩnh tĩnh, bằng phẳng, Thiên Thụy này còn mới 15 tuổi đâu, nếu là lại lớn lên mấy năm, ai còn có thể so sánh đến quá nàng. Trong nháy mắt, Khang Hy càng là âm thầm cắn răng Hạ quyết tâm, nhất định không thể mềm lòng, muốn rửa theo nguyên lai kế hoạch đi. Không có sao. Khang Hy cười lạnh thật đường chấm là ngốc tử sao. Thiên thủy ngươi hôm qua năm lần bảy lượt lừa gạt chấm. Chấm niệm ở ngươi hộ đệ suốt ruột, cũng liền không hề truy cứu. Nào biết, hôm nay ngươi còn ở nói dối. Ngươi, thật là quá làm chấm thất vọng rồi. Hoang A Mã Thiên thủy ngẩn đầu muốn biện giải. Nào biết, Khang Hy vừa nhấc cánh tay ngươi cũng không cần nói nữa. Ngươi đương hôm qua dục khánh cung sự tình liền thật có thể giấu đến quá chấm sao? Chấm tiến dục khánh cung sân liền biết không thích hợp, sau lại tiểu tứ cùng tiểu mười lại đây. Tiểu mười kia một phen lời nói, chấm càng biết không đối, chấm tín nhiệm ngươi cùng bảo thành, hiểu được lấy ngươi cùng bảo thành phong đức, định sẽ không làm ra có nhục mặt mũi sự tình. Lúc này mới từ tiểu mười đem chấm túng đi, cho ngươi tranh được thời gian. Khang Hi từng câu từng chữ nói xong, Thiên thủy trong lòng lộ bộ lập tức hoàn toàn minh bạch, đây là Khang Hi trong lòng mất mát. Hắn muốn gì chính là cường thế quân vương, mặc kệ là đối đại thần, vẫn là đối nhi nữ, đều là nhất quán cường thế tác phong, Khang Hy không phải do lừa gạt, ngươi làm không đúng rồi, hoặc là có chuyện gì, trực tiếp hướng hắn thuyết minh, hắn ngược lại sẽ cảm giác đây là tín nhiệm cùng ỷ lại, trong lòng nhất thời cao hứng, có lẽ sẽ tha thứ ngươi. Chính là, mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì nguyên do, dấu ở hắn, qua đi hắn hiểu được, nhất định sẽ trong lòng khó chịu. Quả nhiên, Khang Hy khụ một tiếng, tiếp lời nói ngươi cùng bảo thành làm chấm rất là thất vọng, bảo thành quốc chi chữa quân, thế nhưng liền như vậy bị người tính kế, tâm trí còn còn chờ tôi luyện, ngươi đủ bình tĩnh tuyệt đoạn, chính là lại quá mức tự chủ trương, liền thật sự một chút đều không thể tín nhiệm chấm sao, không thể cùng chấm nói ra sao, chấm hảo nữ nhi, đem chấm đương ngốc tử nhìn sao? Ngươi hôm qua như vậy hoảng loạn, lưu lại nhiều như vậy sơ hở, chấm như thế nào sẽ nhìn không ra tới, bất quá là vì giữ được ngươi cùng bảo thành mặt mũi, chấm cũng đương một hồi ngốc tử, vốn định qua đi ngươi sẽ cùng chấm thẳng thắn nào biết ngươi đến bây giờ đều ở lửa trớm. Khang Hi lời này nói có chút chua xót, kiêm ngữ khí, sống thoát thoát một vị đối nhi nữ cực thất vọng thương tâm phụ thân bộ dáng, đảo làm Thiên Thụy cũng có chút thương tâm lên, không khỏi nhớ lại nhiều năm như vậy. Khang Hi đối nàng hảo tới, quỳ trên mặt đất cắn đầu nói Hoàng A Mã, ngàn sai vạn sai đều là nữ nhi sai, Hoàng A Mã mặc thương tâm, như thế nào trách phạt, nữ nhi đều lãnh. Lời vừa ra khỏi miệng, Thiên Thụy liền cảm giác không đối phó, túi đầu một cân nhắc, không khỏi cười khổ liên tục. Ám đạo chính mình tâm trí vẫn là không được, còn còn chờ tôi luyện đâu, liền như vậy trong chốc lát, đã bị Khang Hy cấp tính kế, vòng tới rồi hố đâu. Thiên Thụy vừa vào cửa, Khang Hy liền bước ra nàng cùng Trần Luân Quýnh gặp lén sự tình, làm nàng hoảng loạn lên, lúc sau lại dùng bảo thành sự tình đại đánh thân tình bài, hoàn toàn biểu hiện ra một hy vọng như nữ ủy lại bình thường phụ thân nên có bộ dáng, cảm động Thiên Thụy, nhưng thật ra làm nàng không có ngày xưa trầm tĩnh cùng lý trí, thế nhưng mơ hồ liền nhảy vào Khang Hy đào tốt hố nội. Bất quá. Thiên Thụy lại không biết, Khang Hy như thế lo lắng đào hố làm nàng ngẩng, rốt cuộc có chỗ tốt gì? Thiên Thụy kia lời nói nếu đã ra khẩu, liền không có sửa đổi đường sống, nàng đành phải nằm ở trên mặt đất, mặc cho Khang Hy xử lý. Phòng trong một trận trầm mặc, yên tĩnh làm nhân tâm sợ hãi. Qua thật lớn trong chốc lát, mới nghe được Khang Hy trầm giọng nói ngươi một cái Kim Chi Ngọc Diệp, chấm tôn quý nhất đích nữ, không tuân thủ cùng quy lễ nghi, đêm khuya gặp lén ngoại nam, chuyến ra đi, hoàng gia mặt mũi gì tồn? Thiên Thụy khẽ cắn môi, ám đạo. Chính diện tới, Khang Hy muốn bắt chuyện này uy hiếp nàng đâu? cũng không biết, Khang Hy sẽ làm nàng làm chuyện gì, có thể hay không thực khó xử. Người tức đã co tư tình, chấm cũng không thể bất thông tình lý, lạc ngươi hoán trách, chấm sẽ đem ngươi chỉ cấp. Hoàng A Mã Khang Hy nói còn không có nói xong, Thiên Thụy không quan tâm đánh gãy Khang Hy nói nữ nhi nguyện ý ngay bằng Hoàng A Mã phân phó, bất quá, nữ nhi yêu cầu một tân chỉ. Phải gả người có thể, nhất định phải chờ xong thập niên hoa lúc sau mới có thể xuất giá. Thiên Thụy cổ đủ lớn nhất dũng khí, ngẩng đầu nhìn chầm chầm Khang Hy, cha con hai giằng co. Qua một hồi lâu, Khang Hy mới gật gật đầu tức là người cầu, chấm dẫn, đối đãi người 20 tuổi lúc sau, chấm lại hạ chỉ tứ hôn. Đến lúc đó, người liền gả vào trung tĩnh hầu phủ đi. Như vậy lập tức, Thiên Thụy hoàn toàn ngây người, như thế nào sẽ? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Khang Hy phải cho nàng chỉ người chính là Trần Luân Quính. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Luân Quính chính là người hắn đâu, lại vô thân ra bối cảnh. Khang Hy như thế nào sẽ nghĩ đến đem nàng chỉ cấp người nọ? Hắn sẽ không sợ mãn châu quan viên phản đối, không sợ tông thất phản đối sao? Tưởng cập này, thiên thủy tay phải nắm chặt, thật dài móng tay thiếu chút nữa véo tiến trong lòng bàn tay biên. Đóng một chút mắt, lại trận mắt khi, nước mắt lăn xuống xuống dưới Hoàng A Mã, nữ nhi ra hôn sự vốn chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, Hoàng A Mã đem nữ nhi gả cho cái nào, nữ nhi đều không có câu hán hận, lúc trước, nữ nhi muốn vì Hoàng A Mã phân ưu, xa gả mông cổ nhưng hoàng a mã một mảnh ái nữ chi ý không đành lòng nữ nhi xa gả nữ nhi liền vô cùng cảm kích nhưng bởi vì nữ nhi nguyên nhân thế nhưng làm những cái đó con em bắt kỳ sợ nữ nhi như hổ mất hoàng a mã mặt mũi nữ nhi thẹn với hoàng a mã nhiều năm giáo dưỡng chi ân thật khó sống tạm hậu thế hiện giờ lại bởi vì nữ nhi gặp lén ngoại nam làm hoàng a mã khó làm vì nữ nhi suy nghĩ muốn đem ta gả cho chúng tính hổ thiên thủy nằm ở trên mặt đất một bên khóc một bên nói nữ thanh nhẹ nhàng Tình thâm ý trọng, thật là người nghe bi thiết người nghe rơi lệ, khang hy trong lòng vốn dĩ liền có quỷ, cảm thấy hổ thẹn với nàng, bị nàng như vậy vừa khóc, một phen tình thâm ý thiết nói rằng, này trong lòng càng thêm không dễ chịu, kia bi thiết còn hổ thẹn ý quần quận mà ra, thực hối hận như vậy tính kế thiên thụy. Đây là Hoàng A Mã yêu thương nữ nhi, chính là, nữ nhi lại không thể như thế ích kỷ, chí quân phụ với không màng, trung tính hầu tuy rằng không tồi, lại là cái người Hán, nếu Hoàng A Mã ý chỉ một chút, đến lúc đó. Tông thất bên kia sẽ như thế nào, Mãn Châu Hân Quý Nhóm sẽ như thế nào, Hoàng A Mã, nữ nhi thật không muốn cấp Hoàng A Mã thêm như thế nhiều phiền nào yêu sầu, thứ nữ nhi bất hiếu, không thể lại hầu hạ Hoàng A Mã tả hữu. Thiên Thụy khắp huyết một phen lời nói nói ra, đột nhiên đứng lên, hướng tới một bên cây cột liền phải đâm qua đi. Khang Hi nào còn lo lắng cái gì trang bệnh không trang bệnh, nay trong phòng cũng không có người khác, trừ bỏ hắn, lại không người có thể ngăn lại Thiên Thụy, không làm sao được, Khang Hi liền dày đều không rảnh lo xuyên. Đột nhiên từ trên giường đất nhảy đem xuống dưới, phi thân qua đi, một phen túm chặt thiên thụy, Hoàng trách nói ngươi đứa nhỏ này, ngươi có cái gì ủy khuất chỉ lo nói, như thế nào như thế tính liệt, ngươi nếu là thực sự có cái gì tốt xấu, làm hoàng A mã như thế nào cho phải. Thiên thụy cúi đầu, vài giọt nước mắt rơi trên mặt đất, bùng một tiếng lại quỷ gối khang hy trước mặt quân phụ sinh dưỡng tri ân chưa báo, lại phải cho ngài thêm phiền, nữ nhi thẹn với ngài, thỉnh ngài đem nữ nhi biếm vì thứ dân, từ ngọc điệp thượng xóa tên, như thế cũng giảm ngoài ưu phiền. Khang Hi nhìn bầu trời thụy như vậy quật cường, lại khó được khóc giống rơi lệ, trong lòng cũng là hễ ẩm sở sở, bắt đầu có chút thống hận đứng lên chỗ cái này vị trí, nếu không phải ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên, hắn nơi nào dùng đến như vậy cùng nhà mình nhi nữ tính kế, hưởng không được người thường ra thiên luân chi nhạc đâu. Lại nơi nào dùng đến như vậy làm chính mình thương yêu nhất nữ nhi thương tâm rơi lệ đâu? Khang Hi nhất thời động chân tình, duỗi tay chính là nâng dậy Thiên Thụy, đau thanh nói hảo nha đầu, không phải ngươi sai là chấm không làm sao được bán người, người, chấm thấy thẹn đối với người, như thế nào bỏ được trách phạt người đâu? Hoàng A Mã, nữ nhi không oán thiên thủy cúi đầu, trong lòng cười khổ, quả nhiên là như thế này, cũng không biết khang hy lần này được cái dạng gì thiên đại chỗ tốt. Nữ nhi vốn chính là Hoàng A Mã sinh dưỡng, quân phụ có khó khăn phức tạp, vốn là nên thế ngài bà yêu giải nạn, bỏ được nữ nhi này một thân, tiêu quân phụ sầu khổ, nữ nhi là cao hứng, cũng không biết, rốt cuộc có thể hay không giải Hoàng A Mã yêu sầu, còn có. Tông thất nơi đó lại như thế nào giao đãi, nếu thật sự không được, nữ nhi tình nguyện bị biếm vì thứ dân. Thiên thủy cực ngoan ngoan nói, lại là một bộ quan tâm Khang Hy cực kỳ bộ dáng, trong giọng nói không còn có oán trách, ngược lại bằng thêm vài phần lo lắng. Khang Hy cũng là người à, bị thiên thủy như vậy quan tâm, nhất thời náo nhiệt, thế nhưng cũng có chút chịu chịu lên, lớn tiếng nói hảo nha đầu, người yên tâm, chấm được trăm triệu lượng bạc trắng, cũng đủ bình định hai cái chuẩn cắt nhĩ. Phía bác mới đến những cái đó danh giới cũng có cũng đủ tiền tài thành lập trang gác, mệnh quân si đóng giữ, những cái đó tông thất, hừ, nếu là phản đối, chấm cũng làm cho bọn họ lấy ra trăm triệu lượng bạc trắng tới. Thì ra là thế, thiên thủy khí cả người phát run lên, hảo, thật là hảo à, buồn nàng như thế phí tâm phí lực, một cái không cẩn thận, thế nhưng đã bị Khang Hy cùng Trần Luân Quynh cái kia tiểu tử thúi liên hợp lại cấp tính kế. Khang Hy, thế nhưng đem nàng một trăm triệu bạc trắng bán cho Trần Luân Quynh. Trước kia xem hồng lâu khi, liền đặc biệt vì nên xuân không đăng giá, giả giá 5.000 lượng bạc liền đem nàng cấp bán, cứ thế rơi xuống cái loại này kết cục Hiện giờ thiên thủy mới tính biết, cái gì cha mẹ thân tình, cái gì tình thâm ý thiết, đều là lấy tới bán, phía trước không bán, đó là lợi thế không đủ, chờ đến ít lợi cũng đủ khi, cái gì đều có thể bán. Chính là, thiên thủy lại suy nghĩ, Trần Luân Quýnh nơi nào tới nhiều thế này cái ngân lượng. Phải biết rằng, đại thanh thuế phú một năm mới bao nhiêu tiền à? Trần Luân Quýn lại không phải kia cự tham cùng khôn, như thế nào sẽ? Lại một tế tư, Thiên Thủy cân nhắc minh bạch, người này sợ là táng gia bại sản đi, bọn họ Trần gia mấy thế hệ hải thương, phải biết rằng, ra biển ích lợi là cực thật lớn, hơn nữa Trần ngẩng người này lại là cực khôn khéo giỏi giang, Trần gia đội tàu đông đảo, Trần ngẩng thời điểm, liền xa hạ Nam Dương, Tây Dương, không biết được bao nhiêu tiền tài, sau lại Khang Hy khai cấm biển, Trần ngẩng lại cùng Khang Hy đáp thượng quan hệ, vậy càng thêm phương tiện làm việc. Thiên Thủy nghĩ đến năm đó, chân ngẩn nhưng đều nói qua cái gì Triều Tiên cùng Nhật Bản vàng, vàng bạc đổi tỷ lệ, đơn liền hướng này đó quốc gia đổi vàng bạc đồng này đó kim loại hiếm, sợ Trần ra liền kiếm cái buồn mãn vu đầy đi. Nghĩ kỹ minh bạch, Thiên Thủy trong lòng lại là tức giận, lại là bất đắc dĩ, ngẩng đầu lau khô nước mắt, Mãn Hàm bi vẫn nhìn chăm chú vào Khang hy hoàng a mã, Nữ Nhi hiểu được, Nữ Nhi thật đúng là đáng giá đâu, thế nhưng giá trị trăm triệu lượng bạc trắng. Nói chuyện, Thiên Thủy lui về phía sau vài bước. Lạnh lùng nhìn Khang Hy liếc mắt một cái hoàng a mã tức không có việc gì, dùng nữ nhi cáo lui. Nàng không đợi Khang Hy nói cái gì đó, huy tay áo xoay người liền đi, đi kêu kêu một cái sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn không cho Khang Hy mặt ngũi, hết thể ngôn ngữ hành động đều ở nói cho Khang Hy, nàng sinh khí, thực tức giận, thực sinh khí. Thiên Thụy vừa đi, Khang Hy có điểm trận tròn mắt, nguyên lai, like, không riêng gì hắn ở đại đánh thân tình bài, Thiên Thụy nha đầu thế nhưng cũng ở đánh thân tình bài, mặc kệ là khóc giống vẫn là muốn tìm cái chết đều là ở bộ hắn lời nói đâu, hắn liền nói sao, lấy thiên thủy tính tình, như thế nào sẽ tìm chết, ai đã chết, nàng cũng luyến tiếc chết đâu, lại nguyên lai, like, nha đầu này như vậy một lát sau, liền đào hảo hố cho hắn ngày đâu. Hơn nữa, Khang Hy còn ngây ngốc mang theo ấy náy nhảy vào hố, đầu óc nóng lên vừa kéo, đem gì lời nói đều đảo ra tới, đáng thương thần a, đương nhiều năm như vậy hoàng đế, chỉ có hắn tính kế người khác phân, hôm nay lại cũng mắcưu đầu. Nhìn thiên thủy tuyệt quyết bóng dáng, Khang Hy chua sốt lắc lắc đầu nha đầu à, đừng trách Hoàng A Mã, Hoàng A Mã đại thành chi chủ, đương nhiên muốn thay đại thành suy xét. Hôm qua, Khang Hy ở dục khánh cung kiến thức Thiên thủy kỹ thuật diễn, Thiên thủy thế nhưng đem bảo thành thần thái ngữ khí bắt chước cái mười thành mười, nếu không phải hoàn cảnh không đúng, còn có Thiên thủy bởi vì thời gian thiếu thốn, không có lắp kín lỗ hay nói, sợ Khang Hy đều phân biệt không ra đây là Thiên thủy làm bộ. Liên bởi vì chuyện này, Khang Hy kinh hồn táng đàng a, đế vương bệnh đa nghi phát tác, liền suy nghĩ Thiên thủy mặc kệ là tài văn chương vẫn là tâm trí, còn có kia nhận tâm tuyệt quyết, đều là cường với bảo thành. Hơn nữa, thiên thủy cùng bảo thành cảm tình, nếu là hắn trăm năm sau, vạn nhất thiên thủy có giã tâm, đem bảo thành cấp. Nàng chính mình giả thành bảo thành bộ dáng ngồi trên long vị, đến lúc đó, có cái nào có thể áp chế được nàng. Còn có chính là, ai biết bảo thành có thể hay không cam tâm tình nguyện ẩn lui, cam nguyện đem ngôi vị hoàng đế chắp tay dâng lên đầu. Khang hy càng muốn, càng là có cái này khả năng. Bởi vậy, Khang Hy cảm thấy, chuyện này thật là đáng sợ. Như thế, là tuyệt đối không thể đem Thiên Thụy gả cho những cái đó mãn Châu hơn quý nhân ra, những cái đó họ lớn vốn là rắc rối khó gỡ. Liên hôn không ngừng, muốn thật đem Thiên Thụy gả đến như vậy nhân ra đi, lấy thủ đoạn của nàng, sợ không bao lâu thời gian là có thể đem cái kia gia tộc nắm ở lòng bàn tay. Đến lúc đó, Thiên Thụy thượng có kia phân tâm trí năng lực, hạ có họ lớn đại tộc duy trì, Đại Thanh sợ là sẽ biến thiên, nếu là Thiên Thụy lại đem toàn bộ tông thất người đổi thành tâm Đến lúc đó, nàng hoàn toàn có thể không cần lại trang bảo thành, chính mình quang minh chính đại làm nữ hoàng. Thiên A, Khang Hy quang ngắm lại, phải ra một thân mùa hôi lạnh, đến lúc đó, chu võ họa không xa rồi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 207 Thiên Thủy vở cờ Khang Sư Phó. Khang Hy tâm tình thực mâu thuẫn, thực phức tạp, có thể nói là cực dối rắm Một phương diện, Khang Hy là thật sự cực yêu thương Thiên Thụy, một mảnh ái nữ tri tâm, về phương diện khác, chính là làm một cái đế vương nghi kỵ tri tâm, như thế, làm hắn trong lòng là cực thống khổ, rất khó lựa chọn. Khang Hy suy xét thật lâu sau, cảm thấy nếu không thể cấp Thiên Thụy tìm một cái địa vị cao ra thế cường ngạch phụ, vì bồi thường Thiên Thụy, vậy cho nàng tìm một cái vừa ý ngạch phụ. Khang Hy đương nhiên cũng biết Thiên Thụy đối Trần Luân Quý có chút bất đồng, trước kia cũng âm thầm quan sát quá, cân nhắc sau một lúc lâu, liền tìm Trần Luân Quý tới cùng hắn nói đại thanh khuyết thiếu quân phí viễn trinh chuẩn các ngươi hơn nữa tân đến kia phiến lãnh thổ yêu cầu chú chạm gác gì đó cũng thiếu tiền thần hắn đây là ở thử trần luân quýnh thật đúng là không nghĩ tới trần luân quýnh không nói hai lời liền muốn quyên ra trăm triệu lượng bạc trắng chỉ vì cầu được thiên thủy gả thấp khang hi lúc ấy thật đúng là ở trong lòng kinh ngạc cảm thán liên tục đừng nhìn hắn là hoàng đế nhưng trăm triệu lượng bạc trắng đôi ở bên nhau có bao nhiêu hắn chưa từng thấy quá càng thêm không nghĩ tới trần gia thế nhưng có tiền đến tận đây tăng quá Khang Hy cũng là cực vui mừng, này chứng minh Trần Luân Quýnh là thiệt tình thích Thiên Thụy, nếu không phải trong lòng chân chính Trang Thiên Thụy, như thế nào chịu trả giá lớn như vậy đại giới cưới nàng. Chính là, Khang Hy lại không thể thống khoái đáp ứng xuống dưới, một là còn không có bất luận cái gì một người dám to gan như vậy cùng hắn nói điều kiện, nhị là, Khang Hy không thể xác định Thiên Thụy rốt cuộc đối Trần Luân Quýnh là như thế nào. Vì thế, này hai người đánh cái đánh cuộc, liền đánh cuộc Thiên Thụy trong lòng rốt cuộc có hay không Trần Luân Quýnh. Khang Hy làm Trần Luân Quýn đi Thiên Thụy ngoài cửa sổ, nếu là có thể đi vào Thiên Thụy khuê phòng, Thiên Thụy không có ngăn trở, đã nói lên Thiên Thụy đối hắn là bất đồng, nhưng nếu là vào không được, này hàng tỷ bạc trắng coi như bạch cấp đại thanh, Trần Luân Quýn liền tính quyên ra toàn bộ gia sản, Khang Hy cũng sẽ không đem Thiên Thụy gạt thấp. Trần Luân Quýn cũng không biết là nghĩ như thế nào, dù sao đương trường đáp ứng xuống dưới, thừa dịp bóng đêm trộm đến cảnh nhân cung Thiên Thụy khuê phòng ngoài cửa sổ. Thực không tồi, cuối cùng kết quả, Trần Luân Quýn tiền không có Lại biết được Thiên Thụy thiệt tình Khang Hy thấy kết quả như thế Trong lòng thầm than Quả nhiên Thiên Thụy đối hắn là có tình Như này, coi như thành toàn này đối tiểu nhi nữ Cũng liền có dậy sớm khi một màn này Thiên Thụy cũng không biết Khang Hy tâm lý Nàng vội vàng ly càn thanh cung Một đường đụng tới rất nhiều người Chiều nàng hành lễ cũng không có lo lắng để ý tới Vẫn luôn trở về cảnh nhân cung Phanh một tiếng đóng lại cửa phòng Rồi tay bắt lấy một cái sứ thanh hoa bình Đột nhiên nện ở trên mặt đất Đi theo thiên thủy vài người tất cả đều bị này thanh thúy tiếng vang cấp sợ hãi, phải biết rằng, thiên thủy không phải cái loại này sẽ lấy đồ vật xì hơi người, nàng là cực yêu quý đồ vật, thường nói những cái đó đồ xứ đồ gỗ đều là các thợ thủ công tâm huyết, nếu là đánh nát là cực đáng tiếc, còn nói cái gì này một cái cái chai. Liên đủ bình thường ba cánh ra ăn được mấy năm, lộng hỏng rồi đó là lãng phí đồ vật, là đáng xấu hổ hành vi. Vì thế, cảnh nhân cung tử trên xuống dưới cũng tất cả đều cực tiểu tâm cẩn thận liền sợ lộng hư đổ vật sẽ bị trách phạt. Nhưng hôm nay thiên thụy thế nhưng đem nàng chính mình nuốt ở trong phòng đột nhiên tạm đồ vật, thật đúng là đem những người này cấp do đâu. Mưa xuân cùng đông mạt cho nhau nhìn xem, hạ liên cùng thu phong tất cả đều nhìn chăm chú vào với mama. Với mama tuy rằng trong lòng có chút phát khẩn, bất quá nàng là này trong phòng vị phân tối cao, tư cách già nhất cũng chỉ cứng quá ra đầu tiến lên, vỗ vỗ cửa phòng, khuyên nủ công chúa đây là làm sao vậy. Công chúa có khí. Chỉ lấy bọn nô tài giải, cùng những cái đó vật chết kiện sò so cái gì kính. Thiên thủy ở trong phòng không có đáp lời, với ma ma liền nghe lại là một tiếng giòn vang truyền đến, trong lòng lộ bộp lập tức, ám đạo hỏng rồi, chạy nhanh đánh thay nhau nổi lên tiểu tâm tới nói công chúa thường nói mấy thứ này được đến không dễ. Muốn ta chờ quý trọng, như thế nào hôm nay? Với ma ma lời này còn không có nói xong, liền nghe được thiên thủy ở trong phòng lớn tiếng nói ta quý trọng đến cái gì. Dù sao hoàng A mã hiện tại có rất nhiều tiền. Mấy thứ này cũng cũ, đập hường, lập tức làm nội vụ phủ đổi tân tới. Là, với mama ma không dám phản bác, đành phải theo thiên thủy nói tiếp lời nói công chúa lời này đối, cũ không đi mới sẽ không tới, công chúa tạm, dùng sức tạm, nô tỳ cũng sớm xem vài thứ kia lại cũng lại phá, cứ không xứng công chúa thân phận, chúng ta thả toàn tạm, đều đổi tân tới, công chúa nếu là tạm mệt mỏi, bọn nô tỳ cũng giúp đỡ công chúa tạm một ít. Với mama ma lời kia vừa thốt ra, đảo dẫn mưa xuân mấy cái nhẹ cười, tất cả đều không lưng xoa bụng. Ám đạo với ma ma như vậy một khắc bản người, hôm nay thế nhưng cũng sẽ nói đùa. Lại có vài tiếng động tinh truyền ra, vài người trong lòng ám toán, công chúa này đến tạp nhiều ít thứ tốt. Qua một hồi lâu, liền ở chỗ ma ma mấy cái cấp đến không được, muốn đến dục khánh cung dọn bảo thành dập tắt lửa thời điểm. Liền nghe được môn kéo kẹt một tiếng mở ra, ngay sau đó, thiên thụy sắc mặt như thưởng tử trong phòng ra tới. Vừa ra khỏi cửa, thiên thụy sở trường che đậy một chút trói mắt dương quang. Đối với với ma ma mấy cái hiếp mắt nở nụ cười với mama làm người đem trong phòng thu thập một chút, ngốc một lát kêu nội vụ phủ quản sự tới, liền nói bản công chúa nhìn vài thứ kia trước mắt, toàn cấp tạp, làm cho bọn họ chọn tốt cấp thay đổi. Là, với mama còn có thể nói gì, đành phải lên tiếng, trong lòng âm thầm cân nhắc, công chúa chưa bao giờ là phô trương lãng phí người, sao hôm nay thế nhưng như thế. Rốt cuộc ở càn thanh cung đã xảy ra sự tình gì, làm công chúa như vậy hòa ở, chẳng lẽ là... Hoàng thượng dân dạy công chúa. Khá vậy không đúng à, công chúa trước nay đều cực tiểu tâm, lại không có ra cái gì đại sai, như thế nào sẽ ai hấn. Với ma ma bên này sợ không được đầu bóc, cung kính hành lễ đi xuống tự tìm người thu thập nhà ở. Thiên thủy nhưng thật ra cực cao hứng bộ dáng, quay đầu nhìn xem mưa xuân mấy cái, đối đông mặt vây tay một cái cười nói đông mặt à, đi chuẩn bị một ít ngư cụ, bản công chúa muốn đi câu cá. Đông mặt theo tiếng, đi xuống cực lưu loát chuẩn bị câu côn cá thực chờ đồ vật lại đây. Mưa xuân cầm thùng nước sách theo hạ liên quan thu phong bung rủ, càng có kia tiểu thái giám nâng ghế rửa còn có che nắng đại dù tất cả đều đi theo thiên thụy phía sau một đường mênh ngông quần cuộn chiều ngự hoa viên đi đến thiên thụy một đường đi đến ở một tòa trước hòn giả sơn dừng lại làm người chi ô che nắng phóng hảo ghế rửa lúc sau nàng nhàn nhã ngồi lấy cá thực treo ở câu câu thượng tay phải vùng kia câu tử quang đi ra ngoài thiên thụy hí mắt lười biếng ngồi đôi mắt thẳng xem trên mặt nước bơi lội kia dài rộng cầm lý. À. Hạ liên kinh hô một tiếng, bùm lập tức quỷ gối thiên thủy trước người công chúa, thứ nô tỳ lắm miệng, này, này cá là hoàng thượng tâm can bảo bối, hoàng thượng đều dưỡng thật nhiều năm, mỗi ngày tất uy thực, yêu thích không được, công chúa nếu tưởng câu cá, chúng ta thả đổi cái địa phương câu. Thiên thủy tay nhẹ nắm cá côn, cười khẽ liên tục, quay đầu đối hạ liên nhỏ giọng nói ngươi trước lên. Ta chẳng phải biết đây là hoàng thượng yêu nhất cầm lý, hôm nay câu cũng chính là chúng nó, này đó cá bị uy nhiều năm như vậy, cái đầu dài rộng. Lại không ai kinh động, chắc là cực ngốc lớn mật, hảo câu khẩn, chờ ta câu đi lên. Hảo hảo làm một bản cẩm lý mở tiệc chiêu đái hoàng thượng nhấm nháp một chút. Làm hắn nếm thử hắn tiểu tâm nuôi nấng nhiều năm cá rốt của ăn ngon không. Hạ Liên bị Thiên thủy cười trong lòng kinh sợ, lên lui về phía sau vài bước, lại không dám lắm miệng, chỉ cả người có chút phát run, nhìn Thiên thủy nhàn nhã tự tại bộ dáng, nàng nhưng thật ra dọa miệng đều bắt đầu phát thanh lên. Mưa xuân mấy cái cũng là cực sợ hãi, này trong cung bọn nô tài nhưng đều là biết Này trong ao cá là hoàng thượng Âu Yếm chi vật, hoàng thượng trong lòng hiểu rõ, mỗi ngày uy mỗi ngày số. Thiếu một cái đều là không được, hôm nay công chúa cũng không biết là cọm dây thần kinh nào không đúng, thế nhưng cùng ngày cá so hăng hái tới, đến lúc đó. Cơ Linh Linh đánh cái dùng mình, mấy người này tưởng cũng không dám tưởng đi xuống, thầm nghĩ, đến, đây là các chủ tử sự, chúng ta làm nô tải chỉ lo trung tâm hầu hạ chủ tử là được, chuyện khác. Ta cũng không dám lắm miệng. Quả nhiên kia cá thật đúng là giống thiên thủy nói giống nhau. Một đám tất cả đều là ngốc lớn mật, vừa thấy cá thực, đều liều mạng đi cắn. Chẳng được bao lâu, thiên thủy liền câu thượng một cái ngũ sắc cẩm lý tới, kia cẩm lý cực xinh đẹp, ở thùng nước du, lóe ngũ thải quan mang, thiên thủy nhìn cười cười. Lại đem móc chim xuống. Nàng này một buổi sáng cũng không đói bụng cũng không khác, đều ở không được câu cá, có lẽ là thiên thủy trên người kia tiếp cận tự nhiên hơi thở hấp dẫn, có lẽ là này đó cá thật bị khang hi vi không sợ người, dù sao, nàng một buổi sáng. Đem trong ao cơ hồ sở hữu cá đều cấp câu đi lên. Trong đó có mấy cái trên lưng mang theo phúc lộc thọ tự, Khang Hy từng nói đó là cắt tường cá, là yêu thích cực kỳ, còn có một con cá trên lưng mang theo thiên nhiên hoa cỏ, cũng rất được Khang Hy yêu thích, Thiên Thủy toàn cấp toàn bộ lộng đi lên. Nhìn vài cái thùng nước đều chứa đầy cá, Thiên Thủy cười khẽ một chút đến, câu một buổi sáng, bản công chúa cũng mệt mỏi, Mưa Xuân, chúng ta trở về, bản công chúa còn phải làm kia toàn ngư yến đâu. Công chúa, nhiều như vậy cá Hoàng thượng nơi nào ăn được, dựa vào nô tỳ, công chúa làm một hồi chuyện tốt, tha chúng nó mạng nhỏ, cũng phóng thượng một hồi sinh đi. Mưa xuân lớn mật về phía trước cấp những cái đó cá cầu tình. Thiên thủy tú trường lông mẩy một trọn như thế nào ăn không hết. Hoàng thượng ăn không hết, bản công chúa cũng có thể giúp đỡ ăn, còn có đại á ca, thái tử gia, tam á ca đám người, hơn nữa thái hậu nương nương, các cung chủ vị, này đó cá đều còn chưa đủ phân đâu. Đến, mưa xuân lời này xem như nói vô ích, không làm sao được đành phải lui ra. Thu Phong vừa thấy, thật muốn làm vị này, tiểu chủ tử đem này cá toàn giết, hoàng thượng còn không biết đến đâu thành bộ dáng gì đâu, đến lúc đó, này trong cung sợ là không tốt, liền cũng căng ra đầu cười nói công chúa đem cá đều cấp bắt đi lên, này trong ao hưởng có bích thủy không có cá, nhưng thật ra thiếu sinh khí đâu, nô tỳ như thế nào nhìn, đều không đẹp. Nàng lời này nói ra, thiên thủy nhưng thật ra trống cầm trầm tư trong chốc lát, ngay sau đó cười nói ngươi lời này đảo thật là như vậy cái lý, như này. Mưa Xuân mấy cái trong lòng căng thẳng, đều cực mong mỏi nhìn Thiên Thụy, liền mong nàng có thể nói ra phóng sinh nói tới. Ai biết, Thiên Thụy câu chuyện vừa chuyển Mưa Xuân à, ngươi đi nói cho nội vụ phủ người, liền nói này trong ao không có cá, làm cho bọn họ đi thị thượng mua một ít tới. Không, câu nệ cái gì cá chấm cỏ, cá trích, đều lộng chút tới, hoàng thượng thích uy cá, chúng ta cũng không thể làm hoàng thượng không đến uy không phải. Nói chuyện, Thiên Thụy cũng không thèm nhìn tới những cái đó cá liếc mắt một cái, nhấc chân liền đi phía trước đi. Liền thừa nàng kêu mấy cái bên người nha đầu, một đám sắc mặt khó coi, thiếu chút nữa cũng chưa cấp té xỉu. Thiên A, đây là Hoàng Cung được không, là ngự hoa viên được không, nơi nào có gặp qua ngự hoa viên tu như vậy xinh đẹp trong ao biên phong cá trắng cỏ, đừng nói ngự hoa viên, chính là người bình thường ra hoa viên giờ tí, cũng là không dưỡng cái loại này cá biết không. Không làm sao được, con mưa xuân đành phải làm người đi nội vụ phủ nói một tiếng, vài người đuổi sát thiên thụy qua đi, còn muốn tìm cơ hội khuyên nàng xin thương xót. Thả những cái đó con cá Thiên thủy mặt mày hớn hở Bước nhanh về phía trước đi tới Biết đến là nàng đi câu cá Không biết còn tưởng rằng nàng đụng tới cái gì hỉ sự đâu Đừng nhìn nàng trên mặt mang theo cười Trong lòng lại ở nghiến răng nghiến lợi Lần này, thiên thủy là thật sự khó thở Buồn nàng mười mấy năm qua từng bước cẩn thận Mọi chuyện cẩn thận Cuối cùng thế nhưng rơi vào như vậy một cái kết cục Khang hy thế nhưng đem nàng cấp bán Tuy rằng nàng đối trần luân quính là bất đồng Gà cho hắn Cũng là nguyện ý chính là phương thức này thiên thủy không tiếp thu được mặc kệ là cái gì nguyên nhân xuất phát từ cái dạng gì mục đích khang hi loại này cách làm thiên thủy là cực không tán đồng nàng trong lòng hoa một bụng hỏa nhu cầu cấp bách muốn phát tiết thiên thủy một cái hiện đại nữ hài tử nhịn nhiều năm như vậy một sớm phát tiết kia đó là cực kinh người nàng hiện tại liền đang âm thầm nghiến răng trong lòng thầm mắng hảo cái khang sư phó thế nhưng đem nàng đương hàng hóa bán thật làm nàng là ôn khai thủy như thế nào khệ như thế nào đúng không hảo đi. Hôm nay nàng này chén ôn khai thủy, liền tới hảo hảo nấu nấu khang sư phó này bao mì ăn liền. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 208 bảo thành bùng nổ. Thiên thủy ở cảnh nhân cung phòng bếp nhỏ họ hàng bên vợ tự sát cá làm cá, cái gì hấp cá, cá kho, cá hâm ớt. Nàng muốn toàn làm một phần, dù sao lộng nhiều như vậy cá. Không làm xong ném xuống là cực đáng tiếc, nàng cũng không thể lãng phí rớt. Nàng nơi này sát cá giết cao hứng, nội vụ phủ quan viên nhưng đều sầu khổ hỏng rồi. Vì sao? Tiêu thanh cung bên trong, mặc kệ là hoàng đế, vẫn là các cung chủ tử tiểu chủ, trong phòng bài trí, trên người ăn mặc, còn có ăn dùng tất cả đều là có phân lệ, nếu là phân lệ ngoại thêm vào lại muốn đồ vật, tiêu cơ Hồ là không có khả năng thích. Cho nên, thiên thụy tạm nàng trong phòng đồ vật, làm nội vụ phủ bổ thượng nội vụ phủ thật sự không biết như thế nào bổ, phải biết rằng thiên thủy công chúa trong phòng đồ vật đều là độc nhất phân, nay hỏng rồi, muốn tới nơi nào tìm tái hảo bổ đâu. còn có này trướng trên mặt lại nên như thế nào làm đâu. nay bổ đồ vật sự tình còn không có thu phục, liền lại có tiểu thái dám tới hồi báo, nói thiên thủy công chúa đem ngự hoa viên hoàng thượng dưỡng những cái đó cẩm lý đều bắt an, muốn cho nội vụ phủ đi bên ngoài mua chút cá chăm cỏ gì đó phóng tới trong ao cấp hoàng thượng uy. nay tin tức một truyền đến. Nội vụ phủ vài cái quản sự một cái không ngồi ổn, tất cả đều té ngã trên mặt đất, che mặt thiếu chút nữa không khóc thành tiếng tới. Những cái đó con cá chính là hoàng thượng tâm can bảo bối a, công chúa là gan đại cấp chảo xong rồi, bọn họ là gan chính là châm trọc dường như tiểu a, cũng không dám thật sự mua những cái đó cá đi hủ lộng hoàng thượng. Đến, không có biện pháp, người khác nhìn đến việc này coi như không thấy được, không dám nói gì, bọn họ nội vụ phủ lại không thể đứng ngoài cuộc, được với bao a. Nói, quá bi thương. Việc này nháo, không đăng báo, hoàng thượng hỏi tới vô pháp giao đại a, đang báo nói, công chúa trách tội xuống dưới, bọn họ cũng đến ai đau khổ đâu. Phải biết rằng, kia nhị vị nhưng đều không phải dễ chọc chủ, thiên á địa à, đây đều là như thế nào một hồi tử sự, sao tích này nhị vị chủ liền so hăng hái đâu. Nội vụ phủ đúng sự thật hội báo. Khang Hy tiếp nội vụ phủ đăng báo sổ con, nhìn trong chốc lát, cái này đau lòng nhà, nhưng cái đó cá chính là hắn dưỡng đã nhiều năm. Khó khăn mới dưỡng như vậy đại. Có chút cá trên người còn sinh chút thiên nhiên cắt từng chữ, còn có sinh đẹp hoa cỏ, liền như vậy, liền như vậy cấp làm thiên thủy cấp nấu ăn. Khang Hy nhìn cái kêu lo lắng a, Hắn có tâm muốn kêu trời thủy tới răn dạy một phen, nhưng tưởng tượng, hắn mới vừa làm hổ thẹn thiên thủy sự tình, này còn trột dạ đâu, muốn thật kêu thiên thủy tới, như thế nào răn dậy. Lại nói, cái kia nha đầu tâm kế bất phàm, nàng cố ý treo chọc những cái đó cá, ai biết nghẹn cái gì ý xấu đâu, Khang Hy vừa mới chui thiên thủy bộ. Nhưng không nghĩ lại nhảy hố, nói, hắn tay già chân yếu, nhưng chịu không nổi quăng ngã. Không có biện pháp, Khang Hi đành phải có khổ trong bụng nuốt, đánh rất hàm răng cùng huyết mửa, chấp nhận. Vì chính mình mặt mũi, Khang Hi trong lòng đau đớn khó nhịn, còn là buông sổ con, cười ha hả câu hảo a.y kia cá đã nhiều năm, hôm kia liền tính toán câu mấy cái đến xem, lại không nghĩ rằng Thiên Thủy nha đầu này thật cùng chấm nghĩ đến một khối đi, trước liền các câu. Hảo, hảo a. Nội vụ phủ quan viên trên đầu mồ hôi đáp tí tách thẳng rớt, dọa liền lời nói cũng không dám nói, tâm nói, hoàng thượng này có phải hay không chịu kích thích chịu quá độ, cấp điên cuồng đi lên A. Được rồi. Khang hy vô vỗ tiểu dường đất bàn các ngươi lại mua một ít cá bột phóng tới trong ao phải. Loại này chuyện nhỏ còn đáng đến hướng chấm đăng báo sao, nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào đi. Là. Nội vụ phủ quan viên cán đầu, cẩn thận lui ra ngoài, vừa ra cản thành cung đó là giải khai chân chạy A. Giống như là phía sau có quỷ đuổi theo dường như. Nội vụ phủ quan viên vừa đi, Khang Hi sắc mặt liền thay đổi, đừng nhìn hắn biểu hiện rất là cao hứng bộ dáng, nhưng nội tâm thực sự đau thực nột. Hắn nơi này còn không có đau lòng đủ đâu. Kia đầu, Lương Cửu công phụng hộp đồ ăn tiến vào, cười nói hoàng thượng, thiên thủy công chúa người cho ngài đưa đồ ăn phẩm, mới ra nổi, còn nhiệt đâu, hoàng thượng chính là phải dùng. Khang Hi nhìn kia hộp đồ ăn, trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm, nhìn chằm chằm thời gian rất lâu. Mới gật đầu một cái nói mở ra nhìn xem. Lương cửu công cực lưu loát mở ra hộp đồ ăn, kết quả, nơi đó biên thả hai mâm cá, một mâm cá kho, một mâm cá chua ngọt, Khang Hy nhìn lên, thiếu chút nữa không ngã cái té ngã, kia nhưng đều là bảo bối của hắn cẩm lý làm nha. Nha nha, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, Khang Hy một phách cái bàn đứng lên, liền phải đi tìm thiên thủy tính toán sổ sách, có thể đi vài bước, lại có điểm nhục trí, nói thật ra lời nói, Khang Hy không sợ trời không sợ đất. Liền sợ thiên thủy nha đầu cho hắn mặt lại nhìn, hắn liền suy nghĩ, vạn nhất nếu là đi, thiên thủy lại lấy lời nói không mềm không ngạnh cho hắn đỉnh trở về, đến lúc đó, hắn đã có thể mặt trong mặt ngoài cùng nhau ném đâu, nói, lấy kia nha đầu. Tai An nói, này vẫn là vô cùng có khả năng. Khang Hy tự nhận độc miệng công phu lợi hại, tan quá, kia cũng đến xem cùng cái nào so, nếu là cùng thiên thủy một so, thật là có điểm không đủ nhìn đâu, hắn này vua của một nước, muốn thật làm thiên thủy cấp rơi xuống mặt mũi thật đúng là không dễ làm đâu, làm hắn đi chắc đánh, trừng phạt thiên thủy một đốn, hắn cũng luyến tiếc không phải. Hùng chi nhà hắn kia mười mấy tiểu tử nhưng đều cùng thiên thủy gần đâu, muốn thật đánh thiên thủy, đám kia tiểu tử còn không được phản thiên a, chính là nếu không đánh không phạt, nghịch tích nữa ai, này cá liền bạch đã chết. Khang Hi đi rồi vài bước, quay đầu lại hỏi Lương Cửu Công thiên thủy tổng cộng câu nhiều ít cá, đều giết sao? nàng là chỉ tặng cản thành cung một chỗ, vẫn là. Lương Cửu Công cũng là thực sợ hãi, cười định đoạt nói hoàng thượng. Ngài kia một hồ cá toàn không có, công chúa làm toàn ngư yến, cho ngài nơi này tặng hai bản tới, thái hậu nương nương nơi đó hai bản. Các vị A ca cách cách còn có các cung chủ vị một người một mâm, ngay cả trường xuân cung đồng quý phi đều tặng đi. Đến, Khang Hy lại lui trở về, hắn còn có thể nói gì, nhà hắn lao nương hải tử lao bà toàn ăn, hắn còn muốn như thế nào phạt, đành phải chính mình ngầm cốc đi. Nay chẳng những Khang Hy quan tâm vấn đề này, Phạm là thiên thủy tặng cá người trừ bỏ hy quý phi cùng tiểu 10 đôi mẹ con này ngoại. Tất cả đều hỏi vấn đề này. kia gì, Đức Phi là cái tinh tế người, nhìn cá liền hỏi đưa cá người, thiên thủy đều tặng này đó địa phương, biết được mọi người đều được đi, liền cũng cực thống khoai ăn, huệ phi nghi phi mấy cái cũng là, ngay cả đồng quý phi cũng đem kia cá ăn một chút không dư thừa. Nói, Lão Khang những cái đó các phi tử đã sớm xem hắn những cái đó cá không vừa mắt, Lão Khang một có thời gian liền vì cá, rất là chậm chế cùng các phi tử tương thân tương ái công phu, cho nên, mỗi lần dạo ngự hoa viên thời điểm. Những cái đó các phi tử nhìn đến những cái đó cẩm lý liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm giác chính mình một cái đại người sống, ở hoàng thượng trong lòng còn không bằng một con cá tới có giá trị đâu. Lần này thiên thủy đem cá đều giết các nàng cũng cảm thấy rất là thông khoái, tất cả đều cao hưng phân chấn ăn cá. Đặc biệt là Hi Quý Phi cùng thập A-ca này hai người. Thập A-ca ở Hi Quý Phi trong cùng, hai mẹ con ngồi đối diện ăn cá, tiểu mười ăn đầy miệng lưu du. Một bên ăn một bên uống nước, trên đầu mồ hôi tí tách thẳng rớt. Ăn một hồi lâu mới ngẩn đầu nói ngạch nương, này cá thật thật ăn ngon. Không hổ là hoàng A mã huy cá, chính là so khác cá ăn ngon, ha ha, không biết tỉ tỉ nơi đó còn có hay không, có lời nói. Buổi tối lại đi ăn. Khi quý phi rỗi tay một phách thập A ca cái chán hành, buổi tối ăn nói, nhớ rõ cấp ngạch nương mang lên điểm, này cá, chính là ăn ngon. Thập A ca liên tục gật đầu, vẻ mặt lấy lòng chung khuyển tươi cười ngạch nương yên tâm, nhi tử liền đã quên ai, cũng không thể đã quên ngạch nương không phải đến, đừng học ngươi bắt ca kia miệng lười chân chu, chạy nhanh ăn đi. khi quý phi gấp một chiếc đũa cá liền đem tiểu mười miệng cấp lấp kín. các cung động thái báo danh thiên thủy nơi này, làm thiên thủy cười to không thôi. một hồi lâu mới che miệng nói ta đã biết, mưa xuân à, bản công chúa mệt mỏi, trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ngày mai chúng ta lại tiếp tục chơi. đi theo thiên thủy phía sau mưa xuân bị ngạch cửa một vướng, bùng liền ngã cái té ngã, nàng cũng không rảnh lo đau vẫn là không đau, chạy nhanh đứng lên, nội tâm tiểu nhân yên lặng rơi lệ. Công chúa A, tha bọn nô tỳ đi, bọn nô tỳ trái tim không được, thực sự không chịu nổi A. Thiên thủy xoay người. Muốn đi trên giường nghỉ ngơi, lúc này, hạ liên vội vàng tiến vào, vừa vào cửa liền nói công chúa A, ngài mau quay trở lại đi, thái tử ra nổi trận lôi đình, Muốn đem dục khánh cung sở hữu nô tài đều đánh chết đâu. Thiên thủy quay đầu lại nhìn hạ liên liếc mắt một cái, tức khắc lánh hạ mặt tới đánh chết liền đánh chết, có cái gì đại kinh tiểu quái, bảo thành sớm nên làm như vậy. Lời nói còn chưa nói xong. Thiên thủy nghĩ lại tưởng tượng việc này không đúng, liền đối với hạ liên nói cho ta thay quần áo, mưa xuân, cố kiệu bị, chúng ta lập tức đi rục khánh cung. Là, mưa xuân cùng hạ liên tất cả đều thi lễ công việc lưu đủ lên. Hạ liên cấp thiên thủy thay đổi một thân màu tím theo phấn bạch toái hoa áo choàng, tóc chỉ trói lại hai điều bím tóc, tùy ý chắt một cái thông thảo hoa nhung, liền trầu hoa đế dày cũng chưa xuyên, trên chân bộ màu tím dày theo, mưa xuân làm người nâng, cố kiệu tới, thiên thủy chui vào bên trong tiểu biên một dầm chân. Tiểu Thái giám liền nâng nàng chạy như bay lên. Thực mau Thiên Thụy liền đến dục Khánh cung, đỡ mưa xuân thủ hạ cố tiệu, dưới chân không ngừng đẩy cửa tiến vào, liền nhìn đến Bảo Thành vẻ mặt băng xương ngồi ở chính đường hành lang hạ bậc thang, ngón tay thuộc hạ lớn tiếng nói cấp cô hung hăng đánh, đánh chết tính cô, này đó đáng chết nô tài, cô bệnh nặng trong người không biết hảo hảo hầu hạ, ngược lại tận khua môi múa mép. Liền nghe được lộp bà lộp bột một trận vang, còn có kia khóc thét thanh âm, Tiêu Tra gọi mẹ thanh âm. Mưa xuân cùng hạ liên hai người vừa tiến đến, nhìn đến loại này cảnh tượng, tất cả đều doa, một đám khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh, đều cực tiểu tâm đi theo thiên thủy phía sau, liền sợ chính mình cũng bị ương cập tới rồi. Thiên thủy mắt lạnh nhìn qua đi, liền thấy mãn viện tử người, trong viện cũng không biết thả mấy cái trường ghế, mỗi cái trên ghế đều bò người, càng có thị vệ dơ kia đỉnh trượng tay nâng trượng lạc, đánh vào những người đó trên nông, trên eo, có chút người đã bị đánh ra huyết, gió thổi quá quá, mãn viện mùi máu tươi bung ra mưa xuân tay, thiên thụy đi càng nhanh chút, vừa đi vừa nói đều là làm gì đó, đổ miệng lại đánh, kinh cắt chủ tử, nhưng làm sao bây giờ? bọn thị vệ trong tay đỉnh trưởng thiếu chút nữa rất xuống, vốn tưởng rằng thiên thụy công chúa tới sẽ khuyên thái tử ra một ít, không cần lớn như vậy tạo sát nghiệt, nhưng nào biết vị này ác hơn, liền kêu to đều không cho người têo, hơn nữa nhìn thiên thụy công chúa bộ dáng, vẻ mặt rét lạnh như xương, quả thực so thái tử ra càng cụ uy thế đâu, không có biện pháp. Bọn thị vệ đành phải tìm mảnh vải gì đó, đem người miệng toàn đủ, lại tiếp tục đánh. Tỷ tỷ nhìn đến Thiên Thụy đi tới, Bảo Thành cũng ngồi không yên, chạy nhanh đi xuống bậc thang dỗi tay đi đỡ Thiên Thụy. Thiên Thụy xua xua tay ngươi tự ngồi ngươi, chiếu ta nói đến, ngươi sớm nên cái dạng này, nhìn một cái ngươi trong cung người đều thành cái dạng gì, ngươi hôm qua bệnh thành như vậy, mà ngay cả cái hầu hạ người đều tìm không thấy, này nơi nào hành? May mà chính là ngươi từ trước đến nay thân thể hảo, chính mình kháng qua đi, bằng không. Nếu thực sự có cái tốt xấu, đó là đem bọn họ đều xét nhà diệt tộc đều là không đủ. Thiên Thụy lời này thanh âm cực đại, nghe được những người đó lô thai, tất cả đều cảm thấy thảm hồ hồ, trong lòng quái sợ hãi, xét nhà diệt tộc à, cái nào người dám gánh cái này tội danh đâu. Tỷ tỷ nói rất đúng. Bảo Thành cười cười, cũng không có ngồi xuống, chỉ cùng Thiên Thụy sóng vai mà đứng. Hai người giống nhau xuất sắc dung mạo, giống nhau một thân đẹp đẽ quý giá cao ngạo, đứng chung một chỗ, nếu là không xem trang phủ thật là phân không rõ ai là ai đâu. Thiên Thụy quay đầu, ở Bảo Thành bên thai nhỏ giọng nói ngươi đem người đều đánh chết, như thế nào đi cha màn này sau thú phạm. Nếu là nắm không ra là cái nào người ám hại ngươi, ta lại như thế nào an tâm? Bảo Thành túi đầu, kéo kéo Thiên Thụy tay tỉ tỉ yên tâm, đây đều là làm cho người ta xem, cô không nốc, nhưng cái đó có hiểm nghi sớm khống chế lên hỏi khẩu cung. Thiên Thụy lúc này mới gật đầu tức là như thế, ta cũng yên tâm, ngươi thả xử lý, đến lúc đó tới cái dẫn xà xuất động. Bảo Thành cười cô hiểu được. Nay vẫn là cô cùng cục đá thương lượng. Nói lên Trần Luân Quý tới, Thiên Thụy tức khắc kéo xuống mặt tới bọn nô tài sai rồi, muốn đánh muốn phạt từ ngươi, chỉ đừng lão ngồi ở đầu gió thượng, vạn nhất tái sinh bệnh như thế nào cho phải. Bảo Thành sử sốt, không biết Thiên Thụy cùng Trần Luân Quý lại làm sao vậy, nhìn Thiên Thụy bộ dáng này, tựa hồ cực sinh khí, chẳng lẽ Trần Luân Quý tiểu tử này thế nhưng làm cái gì xin lỗi Thiên Thụy sự tình. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm Hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 209 xúc phương trai xem diễn. Khang Hi cao mày buông chén trà, cầm lấy án thượng bãi một cái quả đào cắn một ngụm, này một ngụm cắn đi xuống, hắn liền vội không ngừng phương ra, chứng mắt nhìn về phía Lương Cửu công Lương tiểu công, hôm nay này quả đào như thế nào như vậy khó ăn, thiên thủy là chuyện như thế nào? Thế nhưng cho chấm như thế khó có thể nuốt xuống trái cây. Lương Cửu công vẻ mặt khổ qua tướng, Thấu lại đây hoàng thượng, này không phải công chúa đưa tới, là nội vụ phủ tiến thượng, đây là cống đào. Vèo một tiếng, Khang Hy trực tiếp đem kia quả đảo ném đi ra ngoài cái gì cống đảo. cống đảo như thế nào như thế khó ăn, nội vụ phủ lớn mật như thế, cũng dám mông chấm. Hoàng thượng, này xác thật là công đảo, vẫn là năm nay tốt nhất quả đảo, nội vụ phủ nhưng không có can đảm lừa hoàng thượng A. Lương cửu công lao một phen hãn, cực tiểu tâm nói nhưng này phàm nhân loại quả đảo, sao có thể cùng công chúa so đâu.